bốn trăm bốn mươi bốn cái này không có dề đến g i a c á t quân kèm chút hô to một tiếng yêu nghiệt phương nào cực kỳ hiển nhiên vương đại vi tại bóp mặt phương diện này là một cái kiên định cổ thần đảng gương mặt này tại hắn thiên tài bình thường phát huy phía dưới xem ra suy nghĩ khác người để cho người ta nghiêm trọng nghi ngờ tác giả trạng thái tinh thần từ tiến độ nhìn lại vương đại vi cùng g i a c á t quân tiến độ đại khái đều là vừa rời đi khách sạn bắt đầu thăm dò thậm chí tiến độ còn muốn càng chậm một chút điểm ra các quân nhìn trong chốc lát rất nhanh rõ ràng nguyên nhân một mặt là bởi vì vương đại vi thao tác không phải đặc biệt tốt ra các quân cảm thấy hắn vẫn là so với chính mình càng đồ ăn một điểm một phương diện khác thì là bởi vì vương đại vi tựa hồ cực kỳ ưa thích thăm dò mỗi lần đều có thể tại hai đến ba đầu lối rẽ bên trong chuẩn sắc tìm tới không phải là đường tắt cũng không phải thông hướng một phòng con đường kia không biết còn tưởng rằng vương đại vi là cái ưa thích bản đồ toàn bộ thăm dò người chơi đâu trên thực tế phòng trực tiếp khán giả đều biết vương đại vi căn bản liền không có muốn thăm dò hắn ngược lại là muốn trực tiếp đi đánh b ộ chịu khổ nhưng không chịu nổi điên cuộc lặt đường mà lúc này bởi vì trò chơi vừa đem bán cho nên cũng sẽ không có loại kia ưa thích cho dẫn chương trình chỉ đường mây người chơi đến chỉ trọ cho nên phòng trực tiếp khán giả liền cùng vương đại vi cùng một chỗ mất phương hướng ở trong đó g i a c á t quân không khỏi cảm khái trò chơi này vừa mới bắt đầu ngươi liên lạc đường thành dạng này đằng sau nhưng làm cái gì à? bất quá vừa nhìn trực tiếp vừa nhìn mưa đạn phát biểu g i a c á t quân cũng đại khái làm rõ ràng một điểm vương đại vi đi cùng mình vậy mà cũng không phải là cùng một cái tuyến đường mà loại này tuyến đường bên trên khác biệt vậy mà từ bóp mặt thời điểm lại bắt đầu mỗi lần vương đại vi cho màn ảnh biểu hiện ra mình cổ thân mặt đều sẽ có mưa đạn điên cuốn soát bình phong a con mắt của ta nhanh chuyển đi qua Hoài người i ệ m t chơi bóp mặt về sau tại anh cờ gờ đ trong chậu nước nhìn thấy rán vẻ cùng mình thực tế bóp mặt là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái nếu như người chơi bóp một chương mỹ hình mặt như vậy trong chậu nước liền sẽ bày ra một chương cổ thần mặt trái lại cũng thế về phần l ạ như thế nào thực hiện ra c á t quân suy đoán hẳn là phía chính phủ thiết kế một loại nào đó phép tính lấy mấy cái xinh đẹp tiêu chuẩn mặt với tư cách mô bản nếu như người chơi thực tế bóp mặt số liệu tiếp cận cái này giá trị như vậy thì là bình thường mặt nếu như bóp mặt số liệu cùng cái này giá trị sai lầm cực lớn cái k i a chính là cổ thần mặt cổ thần mặt tạo ra bình thường mặt chỉ cần đem điều chỉnh về tiêu chuẩn mặt cũng tại cực đoan lựa chọn bên trên hơi có biến động liền có thể mà bình thường mặt tạo ra cổ thần mặt thì là ngẫu nhiên lựa chọn mấy hạng kéo đến lớn nhất hoặc nhỏ nhất như vậy chức năng này có ý nghĩa gì đâu thật là có bởi vì ra các quân chú ý tới vương đại vi cùng mình ban đầu nhân vật rõ ràng không giống nhau dạng. g i a c á t quân nhân vật chỉ lắp đặt một đầu con dối hình người cánh tay từ các cái góc độ đến xem đều càng gần sát tại nhân loại nhưng vương đại vi nhân vật tại ban đầu trạng thái liền bị đổi hết cánh tay trái cánh tay phải lồng ngực một bộ phận cùng đỉnh đầu đại não với lại tại phòng khám bệnh lúc nợ t ờ cờ đối thoại cũng hơi có khác biệt trước đó bác sĩ kia chỉ là nói với g i a c á t quân muốn cho hắn đổi mới nhất con dối hình người tay chân giả lại miễn phí đưa tặng một lần máu liệu mà vương đại vi bên này bác sĩ thì là nói cho hắn biết bởi vì thụ thương quá nghiêm trọng nhận nghiêm trọng não bộ tổn thương thân thể cơ năng cũng tồn tại nghiêm trọng vấn đề cho nên vẹn vẹn chỉ đổi cánh tay là không đủ còn cần thay đổi con dối hình người trái tim cùng con dối hình người đại não con dối hình người trái tim cùng con dối hình người đại não từ vẻ ngoài nhìn lại mơ hồ có thể nhìn ra cùng nhân loại nguyên bản khí quan tương tự hình dạng nhưng phần ngoài không có nhiều như vậy hoa văn cùng nếp vốn mà chỉ là bóng loáng màu vàng mặt ngoài bác sĩ lời thề son sắt nói loại kỹ thuật này là chặt tận thị con dối hình người công s ư ở n g công tượng chúng đại sư mới nhất thành quả nghiên cứu mặc dù tại thay đổi sau sẽ tạo thành mất trí nhớ nhưng phòng khám bệnh đem cung cấp miễn phí ký ức khôi phục phục vụ cụ thể nguyên lý là đem nguyên bản trong đại nao ký ức lấy đặc thù nào đó thủ đoạn lấy ra cũng tiến hành thích đáng bảo quản đám người bệnh thức tỉnh về sau có thể trực tiếp đem những ký ức này tiêm vào đến trong cơ thể hấp thu từ kết quả nhìn lại đường dây này nhân vật chính hiển nhiên cũng tiếp nhận dù sao trạng thái thân thể của hắn đều đ ã dạng này cũng không có lựa chọn khác kết quả chờ vương đại vi lúc tỉnh lại nguyên bản chứa đựng hắn ký ức kết h xác không biết bị ai cho cậy mở đồ vật bên trong không cánh mà bay xem ra chỉ có thể là về sau lại nghĩ biện pháp đi tìm kiếm trí nhớ của mình Ra các quân tiếp tục xem trực tiếp. Hắn cẩn thận quan các tục cẩn sát quân hắn thận tiếp tiếp, xem g với h á lại n con dối hình người nhân vật chính còn có thể lấy bên cạnh tụ lực bên cạnh di động hoặc là né tránh đây quả thực là quá n g ư ờ a thiên bởi vì bình thường trong trò chơi vì cân bằng độ khó bình thường sẽ thiết kế vì né tránh lúc không thể tiến công cũng không thể tụ lực mà một khi có thể tụ lực liền sẽ xuất hiện người chơi thong d o n g chạy tại quái vật tầm bắn bên ngoài sau đó các loại quái vật chặt xong về sau lại x o n g đi lên đánh cái đầy xúc tổn thương loại này mạnh mẽ vô địch cách chơi nhưng cực kỳ hiển nhiên hoa ngôn n chi huyết con rối hình người nhân vật chính cũng không tồn tại loại này hạn chế vương đại vi lựa chọn ban đầu vũ khí là song kiếm hắn cũng chỉ dùng song kiếm hợp lại cùng nhau về sau đại kiếm hình thái tụ lực đầy về sau đi qua cho quái vật đến một cái thật sự là đơn giản v ố não rất nhanh tại thành trấn bên trong tiến hành đơn giản thăm dò về sau vương đại vi đi tới một cây cầu lớn cầu lớn bên trên liền là người chơi tại thành trấn bên trong gặp được cái thứ nhất canh c ổ n g bốt khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên trước khi đến cầu lớn trên đường người chơi có thể nhận được một chút như là truyền đơn loại hình văn bản tài liệu phía trên có đối với cái này con dối hình người tuyên truyền cùng giới thiệu khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên nguyên bản tên phải gọi cỡ lớn giao thông nắm cảnh con dối hình người tại thiết kế mới bắt đầu nó vốn là cái này cầu lớn bên trên một cái điểm tham quan c ù nhưng g cái c kia ú t thể tự có h do h lúc này hình người cái này khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên đã nổi điên bởi vì nội bộ hai nhân loại bởi vì không biết tên nguyên nhân bạo phát hóa thú bệnh trở thành điên cùng giác thú cũng chính bởi vì nguyên nhân này khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên nửa người trên cùng nửa người d ư ớ i thường xuyên sẽ có một ít tự mâu thuẫn động tác không cách nào lại giống trước đó một dạng hoàn mỹ phối hợp vương đại vi quả quyết tiến lên khiêu chiến lúc này ra c á t quân cơm chưa đã đã ăn xong hắn do dự một chút muốn hay không lập tức rời khỏi tránh cho bị kích tấu nhưng nghĩ lại cũng không nóng nảy nhìn vương đại vi chết một lần lại nói vừa vặn nhìn một chút bột chiêu thức dù sao vương đại vi loại này tay tàn cũng không có khả năng một lượt qua né tránh né tránh chậm đau a cái này tựa như là cái chậm đau ta đi thật chậm, chậm đau có chút phản trực ra xinh đẹp quả nhiên trò chơi này mang theo gv vẫn là quá đơn giản à, làm sao liền vương đại vi dạng này dẫn chương trình đều có thể bắt đầu thấy liền đánh dụng hai phần ba màu à, lần này lần lại đánh không phải trực tiếp đã vượt qua sao g i a c á t quân vừa nhìn trực tiếp vừa ở trong lòng âm thầm cổ vũ ủng hộ kết quả nhìn thấy vương đại vi vậy mà thật đánh cho thuận lợi như vậy ngược lại có chút khó chịu lần này không có cách nào có cảm giác h i u việt ta mặc dù chính g i a c á t quân chưa nói tới cái gì đặc biệt như bức người chơi cũng không phải loại kia có thể soát phiến hoặc là đánh nhanh thông động các loại trò chơi đại lao nhưng cũng coi là cái động tác trò chơi, kẻ yêu thích. Tại người chơi bình thường bên trong vẫn rất có tự tin dù sao giống phi thăng cùng hoang nôn chi huyết loại trò chơi này bình thường người chơi liền ngay đến chạm vào cũng không dám hắn chơi đến cấp trên cái này đã rất lợi hại nhưng lần này hoang nôn chi huyết độ khó đúng là có chút thấp đủ cho vượt qua mong muốn để ra các quân tập h phần khó chịu nhất là cái này gmp cơ chế gia nhập ích lợi thực sự quá lớn nguyên bản vương đại vi vẫn là dùng cái k i a m ộ t bộ tụ lực cọ đao đấu pháp nhưng cái này bột hình thể quá lớn với lại nhanh chậm đao phán định có chút không hợp t h ó i thường cho tới tụ lực thời điểm thường xuyên bị bắt sau g a o động cho nên giai đoạn trước vẫn là cực kỳ kinh ngạc đem trên thân bình máu cũng chính là kết tinh đều bóc không sai vương đại vi mới rốt c ụ c nghị thông suốt dùng biến hình c h ạ m gp đến đánh kết quả cái này một tá mới hoàn toàn đả thông hai mạch nhâm đốc thông qua gp có thể nhanh chóng phá hư bột bộ vị giảm mạnh trò chơi độ khó nếu không phải mở đầu bình máu lãng phí quá nhiều thậm chí có khả năng bắt đầu thấy qua ra các quân trong nháy mắt cảm thấy có chút k h ẻ nhạt vô vị hắn tắt đi trực tiếp trở lại trong trò chơi tiếp tục phân chiến rất nhanh hắn cũng xe nhẹ đường quen đi tới bột trước mặt một lượt qua vô cùng đơn giản dù sao tiêu chuẩn đáp án đều có gp nha dê liền xong việc ra c á c quân tràn đầy tự tin x u n g tới b ộ t chiêu thức hắn đều gặp qua hơn phân nửa thậm chí mấy cái kia chậm đao đại khái xuất thủ thời cơ cũng đều rõ ràng dựa theo trước đó chương mở đầu g p xúc cảm đến xem đây tuyệt đối là một dê một cái chuẩn không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý mớn trước đó mọi người đều còn nói sao phía chính phủ video bên trong cái kia song kiếm biến hình trạng hoàn mỹ gp sẽ không phải là người bán tú lừa dối à. nhưng chơi qua chương mở đầu về sau loại thanh âm này đã rất ít gặp dù sao mọi người vào tay về sau đều biết cái này g p phán định tấm giải không hợp t h i thưởng chỉ cần hơi mang một ít dự phán đều có thể dê đến、g. g i a c ắ t quân dùng da biến hình t r ạ n g tay phải làm ra ở trước ngực thu đao và o vỏ tư thế trường kiếm tinh chuẩn đâm vào cánh tay trái con rối hình người tay chân giả bên trên tâm trắn tổ hợp thành làm một đem cự phủ hình dạng sau đó hai tay nắm ở thật dài chuỗi kiếm trực tiếp một cái tràn ngập lực lượng cảm giác trẻ dọc đón lấy khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên nện xuống đến to lớn cánh tay g i a c ắ t quân thậm chí đã dự cảm t r ư ớ c đến dê về thành công vui sướng trong cơ thể nhiều ba án cũng bắt đầu thả ra nhưng mà một giây sau h ắ n t ự a n h ư là cái phá bao tại một dạng bị nện bay ra ngoài a cái này không có dê đến dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu qu chương bốn t r ư ơ i lăm cũng không thể toàn thế giới chỉ có ta một cái người tại chịu khổ a tại đèn mi s o n t r ư ớ c phục sinh ra các quân có chút khó hiểu gãi đầu một cái không thích hợp a cái này không có dê đến không thể không nói cái này một giai đoạn trước tổn thương s á t thực cao với lại dựa theo hoang nôn chi huyết thiết lập người chơi nếu như tại trong động tác gặp thương tổn sẽ có một cái ngoài định mức tổn thương tăng thêm ví dụ như tại động tác công kích bên trong thụ thương hoặc là đang lăn lộn trong động tác thụ thương đều lại so với thông thường trạng thái dưới thụ thương muốn càng đau một chút tuy nói cái này bội xuất không cao lắm nhưng lại điệp ra cái khác tăng thường liền không thể coi thường cái này bột là lớn thể hình bột tần suất công kích so với bình thường cỡ nhỏ bột cùng hình dạng người bột thấp hơn cho nên mỗi một cái tổn thương cũng càng cao mà g i a các quân lúc này dùng là nhân loại nhân vật chính bản thân liền so với người ngẫu nhiên nhân vật chính dọn ra đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới cái này một cái dê vê thất bại trực tiếp liền để hắn rơi mất một ba máu mà càng hỏng bét chính là g i a các quân còn bị bột cho đánh ra bộ vị phá hư hắn mong muốn tiếp tục chiến đấu nhưng lại chấn kinh phát hiện mới vừa rồi bị đụng bay quá trình bên trong hai chân của mình tựa hộ nhận lấy nghiêm trọng tổn thương、khỏe. cái này khiến hắn di động tính năng tiến một bước hạ xuống nguyên bản gọn gàng mà linh hoạt đệm bước động tác rõ ràng trở nên lực bất t ò n g tâm đương nhiên lịch thiên đường vẫn tương đối nhân tử cái này dù sao chỉ là giai đoạn trước buốt cho nên lúc này nếu như g i a c á t quân hoàn toàn tỉnh n g ộ lựa chọn dùng né tránh trộm đao truyền thống đấu pháp đến đánh có lẽ còn có cứu vãn khả năng nhưng g i a c á t quân tưởng tượng dù sao chết quẻ cái kia liền tiếp tục đứng tại chỗ gp thôi kết quả lần thứ hai gmp lại thất bại vừa và gặp phải bột một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn cho hắn đưa về đem sơn không thích hợp đi làm sao hai lần gmp đều thất bại xúc cảm không tốt nhưng ta cảm thấy ta đưa vào thời cơ không có vấn đề gì a a rõ ràng là vũ khí nguyên nhân ta trước đó dùng chính là kiếm m âu hiện tại dùng chính là kiếm t u ẫ n hai loại vũ khí dê v động tác không như thế như vậy dê v phán định tấm khẳng định vậy không như thế cho nên ta không có dê đến là cực kỳ hợp lý ra c á t quân rất nhanh liền mình tìm được một cái giải thích hợp lý như vậy vấn đề tới tiếp xuống làm cái gì con dối hình người công tượng nơi đó là có thể mua kiếm m âu nhưng giá cả còn có chút nhỏ quý Hiện tại, tại, tại c một t nổi điên thời điểm tiến công người chơi liền dùng một tay hình thái tay trái nâng thuẫn phòng ngự sau đó dùng một tay kiếm cọ đào tìm cơ hội mà một khi thành công đánh ra bộ vị phá hư hoặc là tìm đến thời cơ thích hợp c ắ t nữa đổi thành hai tay hình thái mạnh mẽ chuyển vận ok vậy liền thử một chút nâng thuẫn hiệu quả ra các quân điều chỉnh một cái tâm tính lần nữa trực diện buốt sau ba phút hắn lại tại đèn bích sân sống lại không đúng sao cái này tâm chắn có vẻ giống như không hiệu quả gì không xác định nhìn lại một chút ra các quân lại thử hai lần đợi đến lại một lần nữa trở lại đèn bích sân phục khi còn sống hắn cuối cùng là hơi có chút tỉnh táo lại dựa vào bị lừa rồi cái này kiếm thuẫn hoàn toàn liền là hộ cha căn bản vốn không dùng tốt ta làm một cái xem ra như thế đáng tin cậy tâm chắn lại liền một trăm phần trăm vật phòng đều không có nào có như thế hài hước vũ khí à. g i a c á t quân cũng là b ỏ tay rồi hắn dơ tâm chắn cùng bột so chiêu kết quả bột một bàn tay xuống tới thương hại kia đúng là giảm nhưng giảm không nhiều a nguyên bản chịu một cái mất máu ước chừng tại một phần ba đến một phần tư trái phải mà bây giờ đâu mất máu ước chừng tại một phần sáu với lại trong đó có một nửa là hư máu nói cách khác nếu như lúc này g i a c á t quân lập tức phản kích đánh tới bột về sau là có thể đem những này hư máu cho hốt trở về mặc dù xem ra s á c thực so trước đó mất máu ít nhưng ra các quân còn là hoàn toàn không thể tiếp nhận các phương diện cũng không thể tiếp nhận đầu tiên cái đồ chơi này vậy mà không phải một trăm linh vật phòng cái gọi là một trăm linh vật phòng l i ề n l à tấm chắn tại ngăn cản quân địch vật lý công kích lúc có thể một trăm linh nhận thương đương nhiên cho dù chặn lại công kích cũng vẫn là sẽ rơi t i n h lực với lại nếu như là bổ sung ma pháp công kích tấm chắn giảm thương suất thường thường không đạt được một trăm linh nhưng bất kể nói thế nào có thể một trăm linh ngăn cản vật lý tổn thương tại đại đa số độ khó cao trong trò chơi đều là một cái ngầm thừa nhận thiết lập nếu như một cái tấm chắn chỉ có thể ngăn cản 70% h o ặ c là 80% vật lý tổn thương lớn như vậy đa số người chơi đều sẽ không quá nguyện ý đi chơi dù sao đẩy bức tranh quá trình bên trong nâng thuẫn bị thương tổn cực kỳ tấp nập góp gió thành bão không thể nhận thấy hp liền không đủ dùng thà rằng như vậy còn không bằng thành thật lăn lộn hoặc là tẩu vị đánh tiên cơ tiếp theo cái đồ chơi này mặc dù có hư máu hơn nữa thoạt nhìn đem hư máu hút trở về rất thơm nhưng trên thực tế ý nghĩa không lớn bởi vì tại trò chơi này bên trong chỉ cần bị đánh liền có hư máu cho hút trở về cuối cùng cũng là điều kỳ quái nhất một điểm dùng tấm chắn c ả n tổn thương vậy mà sẽ tạo thành mình bị bộ vị phá hư tấm chắn là lắp đặt tại trên cánh tay trái quái v ậ t không ngừng công kích như vậy con rối hình người tay chân giả vậy lại không ngừng tích lũy tổn thương độ hoa ngôn n chi huyết chung bộ vị phá hư là có mấy cái đẳng cấp khác nhau vừa lúc bắt đầu chỉ là tính năng hạ xuống đến tiếp sau thụ thương gia tăng mà nghiêm trọng nhất tình huống dưới sẽ dẫn đến toàn bộ bộ vị hoàn toàn phá hư công năng không thể dùng ra các quân cản trở cản trở liền phát hiện cánh tay trái nhận bị thương hại càng ngày càng cao đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp không cách nào lại nâng ẫ n trước đó gia c á t quân liền nghiên cứu qua cái này hài hước phòng ngự kỹ năng khi đó hắn còn hồn nhiên cho rằng cánh tay trái dễ dàng bị phá hư là bởi vì chỉ là dùng cánh tay đi cứng rắn chống đỡ nếu có cái tấm chắn như vậy hết thể liền đều sẽ t ố t nhưng hiện tại xem ra mình thuần túy là suy nghĩ nhiều lắp tấm chắn về sau mặc dù tại giảm thương suất bên trên s á t thực có một ít biến hóa nhưng căn bản chưa nói tới chất biến a đương nhiên gia c á t quân cũng có thể lựa chọn dùng thuẫn cản một bộ phận công kích né tránh né tránh một bộ phận công kích dạng này có thể tận khả năng kéo dài cánh tay trái độ bền kiên trì thời gian dài hơn nhưng vấn đề tới nếu như muốn né tránh, vì sao a không trực tiếp toàn bộ né tránh đâu khó chịu a g i a c á t quân lúc này đơn giản giống như là ăn mấy thứ bẩn thỉu khó kéo căng hắn cảm giác mình đơn giản tựa như là một sai lầm để hận mãi mãi lúc trước tại sao phải tuyển cái này kiếm thân đâu kiếm mâu cùng xong kiếm nó không thâm sao đều muốn x ó a n ít luyện lại nhưng cân nhắc hồi lâu về sau g i a c á t quân vẫn là quyết định kiên trì dù sao đoạn này quá trình trùng luyện lời nói nhanh nhất cũng phải một giờ mà hắn hiện tại đi xoát xoát tiểu quái lại thành kiếm mâu mua về khẳng định lại so với thời gian này càng ít nghĩ tới đây ra các quân quả quyết tìm cái kinh nghiệm tương đối nhiều địa phương bắt đầu soát tiểu quái. không thể không nói kiếm thuẫn x o á t tiểu quái cũng khá hoán đổi thành đôi tay hình thái về sau đối phó cái này chút sơ kỳ tiểu quái đều là một cái trọng công kích liền truy nằm xuống tổng hợp xuống tới hiệu suất ngược lại là cũng không tệ lắm x o á t mười mấy phút cuối cùng là tích lũy đủ tiền một lần nữa trở lại khách sạn tìm tới con rối hình người công tượng ra các quân cố nén đem những này kết tinh lấy ra thăng cấp xúc động một lần nữa mua vào kiếm m âu kỳ thật hắn cũng m u ố n qua muốn hay không mua xong kiếm nhưng nghĩ lại thôi được rồi vạn nhất xúc cảm lại không như thế về không đến đây không phải là c à n xong đời sao ôn m ộ điểm trước tuyển kiếm mâu đi thông thuận đầy đất một cái quá trình trở về sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu những vũ khí khác cầm tới kiếm mâu về sau g i a c á t quân cảm giác mình lại đi tìm hai cái tiểu cái thử một chút động tác mô tổ cùng trước đó dùng hoàn toàn không có khác nhau Trở lấy ta cái này đến dây ngươi g i a c á t quân hưng thú bừng bừng lần nữa cùng b u ộ c triển khai kịch chiến nhưng mà ba phút về sau hắn lần nữa trở lại đèn bình sần bên cạnh bắt đầu nghi ngờ nhân sinh không đúng giống như chỗ đó không đúng mà lại là phi thường không đúng ra các quân gãi đầu một cái hắn vừa rồi đúng là dựa theo trước đó cảm giác jp nhưng vẫn là thất、bại. chẳng lẽ nói là bởi vì ta dùng một đoạn thời gian kiếm vẫn dẫn đến xúc cảm phát sinh biến hóa nguyên bản gp thao tác vậy chưa quen thuộc không thể a i a c á t quân quá khó hiểu hắn cảm giác động tác của mình không có vấn đề một động tác vậy không có vấn đề quá lớn nhìn người khác chơi tựa hồ vậy không có vấn đề gì nhưng chính là gp không đến lại thử ba lần kết quả vẫn là bị treo ngược lên đánh với lại trong lúc đó hắn cũng chỉ gp thành công một lần cái này khiến hắn càng thêm sụp đổ nếu như một lần cũng không thành công ra các quân khẳng định sẽ cho rằng là trò chơi ra bột nhưng chỉ thành công một lần cái này lại tính chuyện gì xảy ra rơi vào đường cùng g i a c á t quân lại lần nữa mở ra trực tiếp bình đ ạ i hắn muốn nhìn một chút dẫn chương trình nhóm là thế nào chơi đầu tiên là vương đại vi như thế một hồi công phu hắn trò chơi tiến độ đã nhanh nhanh tiến lên đi tới g i a c á t quân chưa từng gặp qua địa phương xem ra đến tiếp sau bột cũng không thể kẹt lại hắn cái này khiến g i a c á t quân cực kỳ không nói chẳng lẽ ta so v ư ơ n g đại vi còn muốn đồ ăn quả quyết đóng lại trực tiếp một mặt là không bị kịp thấu một phương diện khác vậy là vì để tránh cho mình phá phòng lại ấn mở một cái khác dẫn chương trình phòng trực tiếp tốt vẫn là so với chính mình tiến độ nhanh cuối cùng ra các quân thực sự không có biện pháp hạ tại trực tiếp khu tốt một trận tìm kiếm cuối cùng điểm tiến vào một cái nữ mc phòng trực tiếp cái này nữ mc gọi thả mông từ định vị đi lên nói nàng hẳn là thuộc về là loại kia chịu tượng phái nữ mc dáng dấp không được tốt lắm nhìn cùng người xem đều anh em nhưng là trực tiếp rất có tiết mục hiệu quả trọng yếu nhất chính là nàng xác thực cực kỳ tay tàn tại người chơi nữ bên trong đều thuộc về là tương đương hạng c h ố t cái chủng loại kia cũng chính bởi vì nguyên nhân này phòng trực tiếp bên trong luôn luôn tụ tập rất nhiều không có ý tốt quần chúng vây xem hướng nàng điên cùng để cử các loại độ khó cao trò chơi muốn nhìn nàng chịu khổ lần này càng là như vậy trước đó một tháng thả mông vậy đi tham gia hoạt động cho nên không chút trực tiếp mỗi ngày cũng chỉ tại xế chiều mở một cái ngoài trời trực tiếp qua loa một cái người xem thuận tiện cho mọi người báo một cái bình an chứng minh mình còn sống không có bị lừa gạt đến nước ngoài đi cái này không vừa về đến nhà hoang n ô n chi huyết liền chính thức đem bán lập tức an bài bên trên nàng gái này chút giả người xem hiển nhiên đều là không có ý tốt để một cái vừa mới đắc ý du lịch trở về em gái lập tức liền tiến vào hoang n ô n chi huyết kinh khủng thế giới chịu khổ cái này phần lớn là một kiện chuyện tốt đ a ra các quân kỳ thật vậy không nghĩ nhiều hắn liền l à muốn từ nữ mc trên thân tìm một chút tự tin cũng không thể trò chơi này chỉ có ta một cái người tại chịu khổ a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi sáu chẳng lẽ lại là dẫn chương trình đặc cung bản quả nhiên thà mông tiến độ rõ ràng chậm hơn cái khác dẫn chương trình lúc này vậy giống như g i a c á t quân đang tại khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên nơi này ngồi tù lúc đầu g i a c á t quân còn muốn cảm khái cái này thế giới rốt cục bình thường nhưng nhìn khi thà mông trực tiếp thời gian g i a c á t quân lại có chút nhỏ phá phỏng nàng tựa hồ cũng không phải là hoang nôn chi huyết một phát bán liền trực tiếp chơi mà là giữa chưa mười hai giờ mới phát sóng rất có thể là ăn cơm mới có chuẩn bị mà đến thời gian này liền có chút ngắn g i a c á t quân không quá có thể tiếp nhận bất quá nghĩ lại c h ư ơ n mở đầu nội dung vẫn là rất đơn giản cơ bản không quá sẽ thẻ người cho nên kéo không ra trích lệnh thà mông chơi đến nơi đây cũng coi là miễn cưỡng có thể tiếp nhận m ẫ u chốt vẫn là phải xem khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên nghĩ tới đây g i a c á t quân tạm thời làm yên lòng mình tiếp tục nhìn xuống theo thà mông lần thứ nhất khiêu chiến khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên mưa đạn cũng biến thành lửa nóng xem náo nhiệt không chê sự tỉnh lớn các người chơi nao nhau, nhau hiến kế hiến kế cái này bột dùng d p đến đánh đặc biệt đơn giản đừng làm、ruột. giáo chủ truyền bá dùng jp là sợ dẫn chương trình đã chết không đủ nhanh à. không đến mức ta mới từ tiểu đinh phòng trực tiếp trở về cái này vừa làm tuyệt đối là cổ vũ jp thậm chí cái này jp phán định mắt trần có thể thấy giải trách móc liền dê tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất đối người chơi bình thường tới nói có lẽ là n h ư n g ngươi xác định thích hợp thằng ông nàng đều nhanh có thể cạnh tranh một cái toàn bộ lưới nhất tay tàn dẫn chương trình ngươi lại còn đ ề cử nàng jp vậy làm thế nào mà từ trước mắt tình h u n g đến xem jp liền là trò chơi này duy nhất xe lăn cái khác giống cái gì né tránh trộm đao hoặc là n â n thuẫn càng không đáng tin cậy、à. nâng thuẫn vậy không đáng tin cậy sao không đáng tin cậy ngươi đi xem một chút cái khác trực tiếp liền biết trò chơi này bên trong tâm chắn thuần túy liền là đến chọc cười ngươi phạm là kiên trì dùng tâm chắn đợi này đều khó có khả năng thông quan a lên lên quả nhiên vẫn là muốn d gp càng là loại này tay tàn dẫn chương trình phòng trực tiếp bên trong thì càng không thiếu khuyết ưa thích bày mưu tinh kế chỉ điểm giang sơn mây người chơi trước mắt hoang ngôn chi huyết vừa mới đem bán có thời gian chơi game các người chơi đều bận rộn ở trong game thoải mái đâu lúc này có thời gian nhìn trực tiếp còn phát mưa đạn trên cơ bản đại bộ phận đều là mây người chơi b ọ cho cho theo thả r ò c ơ i mông cùng một chính thức khai chiến phòng trực tiếp vậy lần nữa sôi trào lên a đánh cho lại còn có thể a ai không phải cái này không có gp đến a rõ ràng sớm đáng tiếc bị tổn thương quả nhiên đơn giản như vậy trò chơi đối thả mông tới nói vậy như cũng quá khó khăn sao kỳ thật vậy vẫn được cảm giác t h ả mông vào tay trò chơi này so cái khác trò chơi nhanh hơn a trước đó chơi cái kia chút động t á c loại trò chơi đơn giản thấy ta chảy máu não chơi hoang n g ô n chi huyết ta huyết áp lại còn bình thường lại đến một lượt a a í t í t i t dê đến ngưu bức a mặc dù thoạt nhìn là dễ dàng nhất dê về chiêu thức nhưng dê đến vậy rất lợi hại a bộ vị phá hủy nhanh chuyển vận ngưu bức ngưu bức ai né tránh a hỏng cái này đem lại xong đời không có việc gì đã đánh d ụ n nửa máu thà mông ủng hộ ta cảm giác lại đến ba đem nhất định có thể qua ra các quân đều kinh hãi cái này thứ độ gì hắn có thể nhìn ra được thà mông phản ứng cùng ý thức rõ ràng cũng không bằng hắn nhưng duy chỉ có có một chút mạnh hơn hắn cái kia chính là gv có như vậy hai lần thà mông thành công gv đến một mấu chốt kỹ năng phát động bộ vị phá hư lập tức liền để bột động tác trở nên ngốc trệ rất nhiều sau đó nàng lập tức đuổi theo một trận chuyển vợt trong nháy mắt đẻ xuống bột một mảng lớn h p nếu như khấu trừ ra cái này hai lần gv hiệu quả thà mông đánh dụng h p cũng liền cùng ra các quân không sai bị lắm như vậy vấn đề tới ra các quân vì sao á gv không đến thà mông lại là thế nào gv đến cái đồ chơi này phán định tấm giống như giống ngắn tấm rất A, cũng căn bản không có cách nào chứng thực bởi vì xúc cảm thứ này cực kỳ huyền học có ít người chơi nào đó một cái động tác trò chơi vào tay rất nhanh như cá gặp nước nhưng chơi mặt khác động tác trò chơi lại rất khó thích ứng loại tình huống này cũng là cực kỳ phổ biến lại nói t h ả mông một cái dẫn chương trình nàng làm sao diễn lại có cần gì phải diễn đây quả thực là lời nói vô căn cứ cho nên g i a các quân chỉ có thể cực kỳ bi thống thừa nhận một cái hiện thực tại hoang môn chi huyết trò chơi này bên trên hắn vậy mà so toàn bộ lưới công nhận nổi danh tay tàn nữ mc t h ả mông còn muốn càng đồ ăn cái này thật là khiến người ta buồn từ đó đến rốt cục ước chừng khiêu chiến mười lần về sau thà mông rốt cục chiến thắng khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên ra các quân vậy trước tiên tắt đi phòng trực tiếp thật sự là nạc khó chịu đến cùng làm sao m ậ p sự tình đâu từ cái khác dẫn chương trình tình huống đến xem tựa hồ trò chơi này không có vấn đề gì chính thức c h ư ơ n g tiết g v phán định cùng c h ư ơ n g mở đầu g v phán định là đều không khó nhưng tại ta chỗ này c h ư ơ n g mở đầu g v phán định rõ ràng rộng rãi a chính thức c h ư ơ n g tiết g v phán định rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều a nếu như là một chút không có nghĩ quá nhiều người chơi hơn phân nửa vậy sẽ không đi truy đến cùng điểm này bọn hắn nhìn thấy nữ mc đều thuận lợi như vậy đ á n h qua liền vì tranh một hơi mình cũng phải đem khối này xương cứng cho gặm x u n g tới đồng thời còn không thể đi ra ngoài nói mình tại cái này bọt r ư ớ c mặt ngồi bao lâu lao không phải cái k i a nhiều mất mặt ta nhưng g i a c á t quân dù sao thông minh cũng không có bởi vì nữ mc mà nhất thời choáng váng đầu góc hắn thủy trung khẳng định một việc cái k i a chính là t r ư ơ n g mở đầu cùng chính thức t r ư ơ n g tiết g v phán định tại hắn nơi này là tuyệt đối không như thế nghiệm thế nào chứng điểm này đâu như vậy cũng tốt xử lý g i a c á t quân trực tiếp lui về trò chơi tiêu đề giao diện sau đó mới xây một cái tài khoản lại qua một lượt t r ư ơ n g mở đầu lần này hắn vẫn là lựa chọn kiếm m âu sau đó bình thường đẩy bức tranh lặp đi lặp lại khảo thí cái này món vũ khí dv tính năng dựa vào kém chút liền bị lừa gạt đi qua may mã ta đầy đủ thanh tình c liền này GV p h định lấy lăn lộn tới nói tại ba mươi tấm tình hùng dưới lăn lộn vô địch tấm trên cơ bản cũng chính là tại một mươi ba tấm trái phải thông qua trong trò chơi một chút đặc thù đạo cụ hoặc đặc thù cơ chế nhiều nhất tối đa cũng liền gia tăng đến một mươi sáu tấm không thể nhiều hơn nữa vẹn vẹn ba tấm liền sẽ mang đến to lớn ưu thế nếu như một chút đặc thù chiến kỹ vô địch tấm có thể đạt tới hai mươi tấm l ờ i nói cái k i a chính là tinh khiết mỹ tiên phía chính phủ liền nhất định sẽ ở liên tục phóng thích thời điểm đối nó tiến hành trên diện rộng suy yếu ví dụ như liên tục phóng thích lúc vô địch tấm rút ngắn đến năm tấm loại hình tại bình thường vô địch tấm tình hôn dưới mỗi nhiều mấy tấm đều sẽ tạo thành kết quả to lớn khác biệt mà ra các quân lúc này gặp được tình huống rõ ràng liền là phía chính phủ cố ý tại t r ư ơ n g mở đầu cho tăng thêm như vậy ba bốn tấm vô địch tấm sau đó tại chính thức bản lại trộm đạo trừ đi một chút cứ như vậy mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cũng không tốt chứng thế nhưng là vì sao a dẫn chương trình chơi xem ra đều rất bình thường chẳng lẽ lại là dẫn chương trình đ ặ cung c bản ra các quân gãi đầu một cái cái kết luận này để chính hắn đều có chút giật mình nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút cảm thấy khả năng này cũng không lớn bởi vì dẫn chương trình nhóm cũng đều là đường đường chính chính từ phía chính phủ trên bình đài đạo loạn vậy không gặp trò trò chơi đánh cái gì miếng vá hoặc là một trực tiếp toàn bộ hành trình khán giả nhưng đều nhìn xem đâu m u ố n thật có loại này trộm đạo bật hoặc hành vi khẳng định đã sớm để mắt sắc khán giả cho đội k ị không đến mức đến bây giờ vậy không ai tuyên truyền loại này tin tức lớn ra các quân cực kỳ mờ mịp hắn cảm thấy cái này bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong nhưng là lại rất khó đoán được cái này chuyện ẩn ở bên trong cụ thể ở đâu với lại nghiêm chỉnh mà nói cái này chương mở đầu jp cùng chính thức trương tiết jp vô địch tấm tối đa cũng còn kém như vậy ba bốn tấm biểu hiện thời gian cũng liền không đến không một giây đối thủ cảm giác ảnh hưởng to lớn lại rất khó chứng minh muốn thực truy chỉ có thể chờ đợi đại lão giải bao hết được rồi được rồi sớm muộn có người sẽ phát hiện cái này chuyện ẩn ở bên trong ta là tới chơi game cũng không phải đến phá án à cố tổng người đâu được rồi các loại cố tổng lần sau đến thời điểm bắt được hắn thật tốt hỏi một chút là được ta đi xem một chút thu hình lại hoặc một cái g m v thời gian cụ thể điểm tốt ra các u â n ngược lại là vậy suy nghĩ một chút muốn hay không đi phát bài b o t nhưng nghĩ lại như chính mình dạng này phát hiện không đúng người chơi khẳng định có rất nhiều đám dân mạng khẳng định vậy có người thảo luận nhưng lúc này cái đồ chơi này bản thân rất khó thực truy sớm muộn đều sẽ có đại lao giải bao cho nên tạm thời vẫn là chức không cần xoắn suýt cái này chút nếu thật là dê phán định tấm có khác nhau cái kia trò chơi này hẳn là cũng không đến mức không thể chơi chỉ cần để cho mình dê càng thêm tinh chuẩn một chút là có thể Đơn giản nhất bốn i liền ệ n pháp, m u đi người nhìn khác trăm h hình u lại, bốn mươi bảy công lược ba loại đấu pháp g i a c á t quân đầu tiên là đi vào diễn đàn đơn giản nhìn một chút mọi người thảo luận sau đó lại mở ra trang w p b video mong muốn lục soát một cái có hay không hoang nôn chi huyết công lược mặc dù trò chơi này vừa đem bán nhưng rất nhiều công ty đều sẽ sớm an bài một chút ú t chủ tiến hành thử chơi hút chủ có thể sớm chế tác công lược video tuy nói ra các quân cũng không biết lịch thiên đường có không có an bài ú t chủ thử chơi nhưng lục soát một cái vậy không có cái gì chỗ xấu vạn nhất có thể lục soát cái gì tốt dùng công lược đâu diễn đàn bên trên các người chơi quả nhiên đã bắt đầu cãi lộn cái này z v phán định tuyệt đối thay đổi không thay đổi đi hẳn là các ngươi hảo giác mẹ nó xúc cảm t r i n h lệch lớn như vậy ngươi cảm giác không ra vẫn gà cái này zev lúc đầu cũng không phải một trăm linh thành công đồ ăn liền nói mình đồ ăn kéo cái phán gì đ ị ta xem rất nhiều dẫn chương trình bọn hắn đều thích hứng đến rất tốt ta không nhất định là gmp phán định vấn đề vậy có thể là quái vật vấn đề a chương mở đầu quái vật động tác công kích đều tương đối đơn giản cái kia nói dối thợ săn đâu hắn rõ ràng động tác công kích cực kỳ phức tạp a với lại vậy là dựa theo đỉnh cấp b ộ t độ khó đến thiết kế nói dối thợ săn động tác là cực kỳ phức tạp nhưng ngươi không có phát hiện nó động tác đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ sao đánh cái so sánh hắn cầm đại liêm đao thời điểm nếu như ngươi thấy hắn chặt tới trực tiếp dùng biến hình c h ạ m đối chặt như vậy thì vừa vặn dê về đến cho nên phía chính phủ là cố ý đem hắn động tác p h á n định tấm cùng người chơi biến hình c h ạ m vô địch tấm thiết kế đến tương đối tiếp cận cho nên mới có chương mở đầu dê về lại càng dễ thành công giả tượng đến chính thức trực tiếp bởi vì bộ động tác công kích thay đổi có nhanh chầm đao liền lộ ra dê về khó dùng trên thực tế chỉ cần ngươi bắt được cơ hội chỉ d p mấy cái kia đặc biệt động tác cái này bột cũng vẫn là có thể đánh chưa nói tới khuyên lui a đến đem d p cùng né tránh cho kết hợp lại mới được vô não theo một cái biến hình chạm liền muốn thông quan nằm mơ đâu trên đời này nào có đơn giản như vậy động tác loại trò chơi nhìn thấy diễn đàn bên trên thảo luận ra các quân cảm giác được g i ậ n không chỗ phát tiết thật sự là b u ồ n c ư ờ i cái này phán định tấm rõ ràng không như thế các ngươi là chứa ngủ vẫn là thật ngủ nếu như là một chút đối với mình cảm giác không quá tự tin người chơi nhìn thấy loại này thảo luận nói không chừng thật đúng là bị lừa gạt đi qua sẽ cảm thấy là bởi vì chương mở đầu cùng chính thức chương tiết quái vật khác biệt nguyên nhân tạo thành xúc cảm vấn đề nhưng ra các quân đã khảo thí qua đồng thời đối với mình cảm giác cực kỳ tự tin bất quá trong này có một đầu bình luận nói đến vẫn là có đạo lý cái kia chính là loại này gfp vô địch tầm biến hóa có khả năng bản thân cũng là trò chơi nội dung cốt truyện một bộ phận hoang ngôn chi huyết đúng là đảo ngược người chơi tại chương mở đầu trạng thái càng giống là nhân vật chính tại chặt tần thị đã trải qua rất nhiều lần luân hồi về sau bộ dáng tại đoạn này dài dằng giặc lữ trình bên trong nhân vật chính mỗi lần đều sẽ bung t h a cho một ít đồ vật cái này mới trưởng thành vì loại này trung cực tr điểm này từ nói dối thợ săn lời kịch bên trong liền có chỗ thể hiện mà người chơi bóp mặt cùng trong chậu nước tướng mạo có tuyệt đại khác biệt càng là ấn chứng điểm này nếu thật là dạng này lời nói như vậy lúc này ta gặp được mới là trò chơi bình thường độ khó a Trước mở đầu quả nhiên chỉ là dùng đến luyện tập ra các quân cân nhắc về sau quyết định vẫn là t r ư ớ c không còn xoắn suýt dê vê phán định tấm vấn đề dù sao lại qua mấy ngày khẳng định có đại l a o giải bao trở lại như cũ chân tướng lúc này hắn vẫn là hưởng thụ trò chơi mau chóng tiến lên trò chơi tiến độ tương đối tốt lại hơi tìm kiếm một hồi đừng nói thật đúng là tìm được một cái đánh khổng lồ th ra cắt quân nhìn một chút video tác giả là hắc long đây cũng là khuôn mặt cũ là trò chơi nhanh thông vòng tròn người quen trước đó chơi phi thăng thời điểm liền lấy cao siêu kỹ thuật mà n ổ i danh chơi động tác k h á c loại trò chơi biểu hiện cũng đều là biết tròn biết méo cái này công lược video cũng không phải dài lắm hết t hệ chỉ có hơn năm phút nó cũng không phải là toàn bộ hành trình công lược video đối với tiểu q u á i thanh lý thêm điểm các phương diện cũng không có quá nhiều thiết kế liền đơn thuần chỉ là phô bày một cái bột ứng nên xử lý như thế nào nói cách khác đây là vẹn vẹn nhằm vào cái này một cái b ộ công lược mọi người tốt tin tưởng mọi người vậy đều giống như ta đã cực kỳ t h u ậ nó l ợ vậy nhất định là một cái trải nghiệm lưỡng cực phân hóa buốt nếu như là đối gmp vào tay rất nhanh người chơi có lẽ sẽ cảm thấy độ khó biến hóa không lớn nhưng đối với cái tia chút chương mở đầu chỉ là vô nao gmp người chơi sẽ cảm thấy độ khó đột ngột tăng thậm chí không có chỗ xuống tay cho nên ta cũng là đang nghiên cứu mấy loại biện pháp đánh cái này b u ộ c về sau liền trước tiên tuyên bố video hy vọng có thể cho mọi người mang đến một chút trợ giúp ở chỗ này ta cho mọi người cung cấp ba loại khác biệt đấu pháp vậy chúc mọi người tại chặt tần thị nói láo thuận lợi ra các quân không khỏi cảm thán không hổ là hắc long tốc độ này rất n h a n h m à c ự c kỳ hiển nhiên hắc long cũng hẳn là bắt đầu thấy bột nhưng hắn dù sao cũng là trò chơi cao thủ cho nên cũng không có kẹt lại ngược lại còn có thời gian nghiên cứu khác biệt đấu pháp h o à ngôn chi huyết toàn bộ quá trình công lược video khẳng định sẽ lần lượt xuất hiện nhưng cái này yêu cầu thời gian đại bộ phận công lược video đoán chừng đều muốn các loại đêm nay hoặc là đêm mai mới có thể chế tác hoàn thành mà giống hắc long dạng này chỉ giới thiệu đơn nhất bột đấu pháp công lược có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi giải quyết tình hình khẩn cấp loại thứ nhất đấu pháp cũng là ta đề cử nhanh nhất đấu pháp liền là biến hình c h ạ m gp loại này đấu pháp mặc dù có nhất định luyện tập chi phí bất quá một khi luyện tốt đối lại sau bột cũng sẽ có rất lớn trợ giúp với lại biến hình c h ạ m gp thành công có thể tạo thành có thể nhìn bộ vị phá hư hiệu quả bộ vị phá hư có thể suy yếu bột í n h năng để về sau chiến đấu càng thêm đơn giản tổng tới nói, Cái này cơ chế này tiếp ư đương ơ n g v ớ phi thăng bên trong hoàn mỹ đánh đào, là phía chính phủ thăng hoàn đánh chính nhất h trong bên đào, mỹ là cổ vũ cơ c vũ hoặc không chế chơi thể chơi, nhưng sẽ chơi đến tương đối thông khổ. mặc cái cơ cũng có này nói, đến tương tốt trò t đối lời i ế dù sẽ đó ta trọng điểm giới thiệu mấy cái thích hợp biến hình c h ạ m gp động tác biết dùng kiếm thuẫn kiếm mâu song kiếm ba loại khác biệt vũ khí tiến hành biểu thị mọi người nhớ lấy ngay từ đầu không cần t h ă m đ à o chỉ tại chỗ chờ đợi nhìn b ộ t ra chiêu chỉ có ra cái này mấy chiêu thời điểm chúng ta mới có thể gp trừ cái đó ra một mực đều dùng né tránh xử lý ra các quân không khỏi cảm khái hắc long vẫn rất kinh nghiệm còn mua ba món vũ khí tuy nói cậy tiền rất thương khổ nhưng cực kỳ hiển nhiên hắc long là trực tiếp cầm đánh qua bột về sau kết xù tài chính đi mua vũ khí cho nên tiết kiệm thời gian ra c á t quân nghiêm túc nhìn một chút nhớ kỹ mấy cái gp mấu chốt tiết điểm kỳ thật gp cái này cái đồ vật nói khó cũng khó nói đơn giản vậy đơn giản nếu như chỉ dựa vào mắt á p bột động tác đến gp cái kết xác thực rất khó bởi vì biến hình trạm gp là có t r ư ớ c giao động nhìn thấy bột công kích đánh tới trên người mình mới gp khẳng định là không kịp mà dựa vào cảm giác vậy không đáng tin cậy dù sao chỉ cần phán định kém như vậy mấy tấm kết quả chính là cách biệt một trời nhưng nếu như nhớ kỹ bột động tác dê vê điểm vậy cái này liền đơn giản nhiều ví dụ như bột dưới hai tay nện một chiêu này cần tại bột hai tay giơ lên điểm cao nhất thời điểm dùng kiếm mâu xong cầm hình thái biến hai tay hình thái biến hình chém tới dê vê liền vừa vặn có thể dê vê đến lần này chớm đ a o mà nếu như là dê vê động tác càng nhanh s o n g kiếm thì cần muốn tại bột hai tay nâng cao về sau đại khái không một g i â y thời cơ cụ thể là bột trên thân dây quất phát ra ken kết h âm thanh nhanh chóng mà vang lên đến cái thứ ba lúc dê vê theo cứ như vậy phương pháp phá giải bột tất cả động tác đều có thể tìm được một chút có thể chuyên môn dùng cho dê vê vê vê điểm chỉ cần dựa theo đặc biệt thời cơ đi g p tỷ lệ thành công là phi thường cao loại phương pháp thứ hai liền là không đánh g p đánh bộ vị phá hư cùng áp chế phương pháp này chỉnh thể tới nói là thông qua né tránh đến tránh né bột công kích nhưng mọi người chú ý cũng không phải là né tránh cọ đao tại hoa ngôn n chi huyết trò chơi này bên trong né tránh cọ đao là hoàn toàn không có tiền đồ bởi vì phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp trò chơi này đối né tránh thất bại trừng phạt cực kỳ khắc nghiệt nếu như tại né tránh quá trình bên trong bị đánh chúng rất có thể sẽ tạo thành người chơi nhân vật bộ vị phá hư trên cơ bản đến tiếp sau chiến đấu vậy liền không có cách nào chơi hết lần này tới lần khác khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên có không ít nhanh chầm đau chuyên môn bắt người chơi né tránh sau dao động cho nên mong muốn luyện qua đẹp né tránh bảo đảm toàn bộ hành trình tránh khai bột tuyệt đại đa số công kích chưa chắc so luyện gmp muốn đơn giản loại thứ hai đấu pháp hạch tâm cũng không phải là né tránh cọ đau mà là bộ vị phá hư nếu như mọi người có thể đánh k h n g k hóa đó là tốt nhất nếu như không thể k h n g k hóa vậy thì phải dựa theo ta phương pháp tại mấy cái đặc biệt động tác thời điểm dùng biến hình c h ạ m hoặc là hai tay trạng thái tụ lực trọng công đánh tới tận lực phá hư b ộ bộ vị ngoài ra nếu như ngươi có một ít đặc thù đạo cụ ví dụ như giai đoạn trước có thể n h ậ n được hỏa phù thu ú h y ế t dược hoàn các loại cũng có thể càng nhanh đánh ra bộ vị phá hư hiệu quả ra cắt quân nhìn một chút cái này loại thứ hai đấu pháp xem ra vậy mà cũng không tệ nếu như có thể không khóa lời nói tại một chút đặc biệt trong động tác là có thể công kích đến b ộ t yếu hại nó yếu hại bao quát phần đầu bộ ngực cùng hạ bộ trong đó bộ ngực cùng hạ bộ là hai cái hóa thú người điều khiển chỗ vị trí cho nên thông qua hỏa phù cho vũ khí phụ ma về sau sẽ tạo thành càng thêm có thể nhìn tổn thương cái này ba cái bộ vị bình thường đánh là rất khó đánh tới vũ khí khoảng cách không quá đủ với lại mặc dù khóa chặt cung cấp hai chân hạ bộ phần đầu cái này bốn cái khác biệt lựa chọn nhưng bột động tác rất nhanh khóa vậy không nhất định có thể đánh đến chỉ có tại bột làm ra một chút đặc biệt động tác thời điểm mới có thể tìm đúng thời cơ chuyển vận loại này đấu pháp mặc dù so sánh loại thứ nhất đấu pháp thời gian muốn lâu một chút nhưng càng thích hợp cái k i a chút chết sống luyện không tốt dê về người chơi loại thứ ba đấu pháp liền là lợi dụng trong trò chơi đặc thù cơ chế chúng ta cần nói láo đến giảm xuống một cái bộ độ khó đầu tiên chúng ta tới đến trong tranh vị trí này cũng chính là từ một cái khác đầu lối rẽ vây quanh cái này bình đại nơi này có thể quan sát cầu lớn Đồng thời, còn có một cái nở tờ cờ cùng cái này nở tờ cờ đối thoại hắn sẽ hỏi chúng ta có phải hay không muốn qua cầu lúc này mọi người nhất định phải chú ý nếu như không xác định lời nói trước hết dùng tay t ổ n c á i ngăn tiếp xuống chúng ta trả lời là hai chọn một nhưng phi thường trọng yếu chúng ta lựa chọn sẽ trực tiếp quyết định trận này một h i ế n độ khó biến hóa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi tám nói láo nhìn đến đây ra c á t quân không khỏi s ư ơ n g sở còn có loại sự tình này cái này nở tờ cờ là ở đâu hắn lại đem video kéo trở về một lần nữa nhìn một chút phát hiện đây là thông hướng cầu lớn một cái khác đầu nhỏ lối rẽ đầu này lối rẽ bên trên bị một chút cái dương cùng tạp vật chặn lại đi qua về sau còn muốn nhảy xuống nhập một cái cái hè nhỏ về sau đi đến cuối cùng lại hướng lên b ỏ một cái thang lầu mới có thể đi tới nơi này cái đặc thù bình đại tổng tới nói g i ấ u rất sâu nếu như người chơi có thăm dò chứng ép buộc lời nói là có thể tìm tới nhưng đại đa số người chơi tại giai đoạn trước sẽ không đi tận lực thăm dò những địa phương này trên cơ bản nhìn thấy cầu lớn liền thẳng đến một đi cho nên phát hiện cái này lối rẽ người chơi cũng không nhiều người tốt thời gian này lại còn trên đường đi dạo chẳng lẽ ngươi không có nghe được phát thanh sao a nhìn ngươi vết máu đầy người một đường đi đến nơi đây hẳn là cực kỳ không dễ dàng đâu kỳ hỉ thật lợi hả nha tự giới thiệu mình một chút ta là thiện lương bác sĩ bởi vì cho người ta xem bệnh mới tới lại không nghĩ rằng bởi vì địa chấn bạo phát mà bị chậm trễ hiện tại ta muốn về nhà nhưng phải qua đường cầu lớn lại bị cái này con dối hình người cả lại ta đi vào chỗ cao quan sát thật lâu như c ũ thua lỗ a đúng nhìn ngươi có thể đánh như vậy xin hỏi ngươi là chiến đấu con dối hình người vẫn là kỹ xảo thành thạo thợ săn lúc này trên màn hình xuất hiện hai cái khác biệt lựa chọn theo thứ tự là con dối hình người cùng nhân loại hơn nữa còn có một cái đến ngược ước chừng có mười giây trái phải bộ dáng không dài không n ắ n cho người chơi tương đối đầy đủ phản ứng cùng thời gian suy nghĩ nhưng mong muốn dùng thời gian này đi nhanh chóng tra cái công lực rất không có khả năng tốt thời gian có hạn chúng ta trước tuyển một cái lại cho mọi người giải thích cặn kẽ mọi người ngàn vạn chú ý chứ không cần trích dẫn ta đáp án bởi vì cái này lựa chọn là căn cứ ngơi ư bóp mặt thân phận đến tổng tới nói nếu như ngơi bóp là tiêu chuẩn mặt n tại sao phải như thế tuyển đâu mọi người trước tiên có thể mình suy nghĩ một cái chúng ta tiếp tục xem phía giới đối thoại các loại bột chiến về sau ta lại kỹ càng giới thiệu nguyên nhân ra các quân vừa nhìn video vừa suy nghĩ nếu như vừa lên đến liền để chính hắn tuyển lời nói hắn khẳng định một vòng hơn phân nửa liền lựa chọn nói thật nhưng trong video hắc long đã đem tiêu chuẩn đáp án đưa ra dù tiêu chuẩn đáp án đi ngược lại đấy cái này phán đoán độ khó liền thấp nhiều toàn bộ suy luận quá trình rất dễ dàng đoán được lúc này ra các quân chú ý tới một chút chi tiết cái kia chính là cái này nờ tờ cờ nói chuyện nội dung giọng điệu cùng hắn trang phục đều không thích hợp hắn ngữ điệu đều khiến người cảm thấy có chút âm hiểm mà không có ý tốt còn thường xuyên xen lẫn một chút hì hì tiếng cười với lại hắn tự xưng thiện lương bác sĩ cái này cũng rất kỳ quái đâu còn có bác sĩ giới thiệu mình thời điểm cưỡng ép thêm cái trước thiện lương hình dung tử nhìn kỹ cái này nờ tờ trang phục liền sẽ phát hiện hắn mặc nhưng thật ra là con dối hình người công tượng quần áo với lại phía trên dính không ít vết máu bên cạnh còn có một cái ý nghĩa không rõ cái túi từ trong túi mơ hồ lộ ra một chút châu báu cho dù các người chơi đoán không được hắn chân thực mắt cùng thân phận thông qua cái này chút điểm đáng ngờ cũng có thể đại khái xác nhận người này không có ý tốt không thể tín nhiệm chẳng lẽ nói cái này nở tờ cờ trên thực tế là đang lợi dụng khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên giết chết qua đường người cái tiêu cầu lớn bên trên có rất nhiều nhân loại cùng con dối hình người thi thể có ít người ngẫu nhiên thân thể vẫn là không được đầy đủ mà cái này trên bình đài tựa hồ có một cánh cửa cánh cửa này trước mắt đánh không ra nhưng từ vị trí bên trên đến xem Tựa h quả nhiên l thông tiến đầu các loại trong video h long lần nữa đi vào cầu bên trên thời điểm khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên p hình á chế thái nguyên bản chỉ có thể ở nó bộ ngực hạ bộ hai cái vị trí nhìn thấy thu hóa nhân loại lông đen nhưng lúc này nó toàn thân vậy mà vậy đều dài hơn đầy xương xúc tu tựa như là bị một cái to lớn hoạt thi cho ký sinh ngay cả nguyên bản động tác công kích vậy phát sinh biến hóa rõ ràng càng thêm cấp tốc nhanh nhẹn ra các quân không khỏi kinh ngạc cái này nở tờ cờ thật đúng là có thể thay đổi bột hình thai a nói cách khác là người chơi đường vòng rời đi cái k i a bình đại thời điểm nở tờ cờ liền lén lút mở ra đường tắt trước một bước đi vào cầu lớn bên trên cải biến bột trạng thái nhưng hắn là làm sao làm được đâu bột vì sao a không đánh hắn ân tựa hồ đây cũng là một cái nội dung cốt t r u y ệ n bên trên đào hố mà lúc này hắc long vừa cùng bột chiến đấu vừa giảng giải lựa chọn thân phận ảnh hưởng mọi người hẳn là cũng hiểu chúng ta trước đó lựa chọn sẽ cải biến b ộ t trạng thái về phần cụ thể vì sao a ta trước mắt còn không có cách nào cho ra đặc biệt chuẩn xác giải thích không qua mọi người cũng có thể đoán được cái này nở tờ cờ không có ý tốt với lại có thể thay đổi bột hình thái cho nên chúng ta muốn cố ý lừa hắn chúng ta trả lời con dối hình người cho nên nở tờ cờ đem b ộ đội thành tương đối khắc chế con dối hình người hình thái trò chơi này bên trong tồn tại rất nhiều loại khác biệt khắc chế quan hệ ngoại trừ mọi người biết rõ nhiều lông nhược hỏa con dối hình người yếu lôi các loại phổ biến khắc chế quan hệ bên ngoài nhân loại hoặc thi cùng con dối hình người ba cái này ở giữa vậy tồn tại một loại tuần hoàn khắc chế quan hệ đơn giản tới nói hoặc thi r i a m dê con dối hình người con dối hình người r i a m dê nhân loại nhân loại r i a m dê hoặc thi vì cái gì đây đầu tiên hoặc thi hoặc là loại này bởi vì hóa thú mà thành quét vật bọn chúng tại bị công kích lúc sẽ phun máu mà loại này không khiết vốn liếng thân có nhất định tính ăn mòn tại bọn chúng ngưng kết trở thành kết tinh trước đó là không thể lấy biến thành con dối hình người nội tại nguồn năng lượng với lại tức liền có thể coi là nguồn năng lượng con dối hình người cũng chỉ có thể thông qua một ít đặc biệt thủ đoạn tiến hành chuyển hóa hấp thu mà không thể trực tiếp thông qua s ố i ở trên người phương thức hấp thu cái này chỉ sẽ tạo thành con dối hình người bộ kiện ăn mòn cùng hư hao đơn giản tới nói ô tô đốt dầu nhưng ngươi không thể trực tiếp đem dầu dội tại trên ô tô đổ vào động cơ bên trên cái kia sẽ khiến máy móc hư hao cho nên hoạt thi giam dê con dối hình người con dối hình người cùng nhân loại đánh thời điểm cũng sẽ không bị ăn mòn với lại con dối hình người lực phòng ngự mạnh động tác quỳ dị bởi vì bọn chúng là dựa vào dây cốt đến phát lực cho nên người đồng đều nhanh chậm đao nhân loại thân thể yếu ớt rất dễ dàng bị nhanh chậm đao đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị đang dùng giống nhau vũ khí đối bính thời điểm nhân loại ở vào toàn diện thế yếu cho nên con dối hình người giam dê nhân loại như vậy làm con người cùng hoạt thi chiến đấu thời điểm đâu chúng ta đều biết nhân loại cũng có thể hấp thu hoạt thi máu cho mình hồi máu cho nên cũng sẽ không giống con dối hình người bị ăn mòn cùng lúc đó hoạt thi động tác phần lớn không có nhanh chầm đao một chiêu một thức tương đối phù hợp trực giác nhân loại hoàn toàn có thể dùng thông thường ý tưởng chiến đấu đến đường đối không chỉ có như thế nhân loại vũ khí thường thường đều đối hoạt thi có rõ ràng bộ vị phá hư hiệu quả nhất là đang sát hỏa phụ các loại phụ ma về sau cho nên nhân loại r ă m dê hoạt thi chúng ta nói láo lửa gạt n ở tờ cờ nói chúng ta là con dối hình người như vậy n ở tờ cờ liền sẽ đem bột cải tạo thành hoạt thi trạng thái nguyên bản cái này có thể rất tốt châm đối nhân g ẫ u nhưng chúng ta là nhân loại cho nên bột liền vừa lúc bị chúng ta khắc chế trái lại cũng thành lập nếu như mọi người t u y ể n là con dối hình người hướng nhân vật chính như vậy lúc này liền tuyển nhân loại ta trước đó vậy khảo thí qua đồng dạng có thể thành lập bất quá ta phải nhắc nhở mọi người một điểm đang cùng nở tờ cờ đối thoại thời điểm n g à n vạn muốn dùng tay lưu trữ một cái bởi vì dùng người ngẫu nhiên nói lão là có nhất định s á t suất thất bại nếu như thất bại kết quả chính là nở tờ cờ khám phá chúng ta nói dối đem một cải tạo thành hoạt thi chúng ta chiến đấu sẽ trở nên càng thêm gian nan ra cắt quân không khỏi giật mình thì ra là thế lại còn có loại này k ắ t chế quan hệ từ trong video đến xem nói láo về sau cái này bột h i ế n độ khó quả nhiên giảm xuống rất nhiều nguyên bản cái này bột thuộc về là nửa người ngẫu nhiên nửa hoạt thi trạng thái cũng chính là nó bộ ngực hạ bộ xem như hoạt thi trạng thái nhưng tứ chi đều là con dối hình người trạng thái lúc này người chơi dùng vũ khí đi công kích nó tứ chi hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì con dối hình người là máy móc kết cấu đối vũ khí có không sai giảm thương hiệu quả rất khó đánh ra bộ vị phá hư mà nói láo về sau bột chọn khuyết tắn hoặc là thu nạp mình hóa thú hoạt thi trạng thái lúc này thì càng có khuynh hướng toàn bộ con dối hình người hoặc là toàn bộ hoạt thi trạng thái nếu như là toàn bộ hoạt thi như vậy nó nhanh chậm đao động tác sẽ r õ lộ ra giảm bớt một chiêu một thức càng thêm phù hợp trực giác với lại cũng càng tốt dê vê ngoài ra nó tay chân vậy đều trở nên lại càng dễ bị bộ vị phá hư kết hợp hắc long trước đó nâng lên trước hai loại đấu pháp độ khó tiến một bước hạ xuống con dối hình người nhân vật chính tình huống hắc long cũng không có biểu thị bất quá dựa theo trò chơi này cơ chế ra các quân cũng có thể đại khái đón được nếu như nhân vật chính nói láo mình là nhân loại như vậy nở cờ liền sẽ đem bột cải tạo thành thuần con dối hình người lúc này con dối hình người nhanh chậm đao tăng nhiều nhưng động tác sẽ trở nên chậm、chạp. con dối hình người nhân vật chính nguyên bản động tác chậm làm công t h i rất dễ dàng bị đánh với lại lại bởi vì hoạt thi phun ra máu ăn mòn con dối hình người bộ kiện nhưng bây giờ bột động tác chậm chạp về sau con dối hình người nhân vật chính liền có thể lấy yên tâm lớn mật chọn tốt thân vị mạnh mẽ tụ lực c h u y ể n vận cũng tương tự xem như thấp xuống độ khó dựa theo thiết lập con dối hình người nhân vật chính bản thân liền có càng cao tổn thương cùng g ọ t mềm dai bội xuất tại cứng đôi cứng phương diện có không sai ưu thế Cái này công lược này thật đ đợi đến lần nữa khiêu chiến một thời điểm rõ ràng so trước đó thuận lợi rất nhiều thử bốn lần liền thành công chiến thắng cầm xuống ai trước đó có thể là có chút trách quan trò chơi này trước mắt xem ra kỳ thật vậy tạm được cũng không có khó như vậy ra c ắ t quân rỗi lưng một cái tại chiến thắng bột u về sau trước đó phẫn nứt không khỏi tan thành m â y khói gió ngừng thổi mưa cạnh hắn lại cảm thấy hắn đi giữ vững tinh thần tiếp tục đ ẩ y quá trình dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi chín sơ kỷ công lược đi vào cầu lớn cuối cùng ra các quân quả nhiên phát hiện một cái khả nghĩ cửa cái này hơn phân nửa liền là cái kiệt tà ác công tượng trộm đạo đi vào cầu lớn lúc lợi dụng đường tắt nhưng lúc này đ ạ i cửa lại sẽ nhắc nhở cửa bị khóa lại không cách nào mở ra nếu như trước đó ra các quân không có đi tìm qua cái này nở tờ cờ khẳng định sẽ mang ý nghĩa là cái nào đó tương lai mới có thể mở ra đường tắt sẽ không quá nhiều để ý mà là lựa chọn vượt qua cầu lớn tiếp tục tiến lên nhưng bây giờ hắn quyết định trước gậy quay trở lại một lần nữa đi đầu kia lối rẽ nhìn xem cái này nở tờ cờ còn có không có lời gì nói kết quả thật là có nội dung có chuyện bị vạch trần về sau cái này nở tờ cờ bị ép giảng thuật tình hình thực tế hoặc là cũng có thể là là bộ phận tình hình thực tế dựa theo hắn thuyết pháp hắn gọi là ba đủ là một cái hứng thú với nghiên cứu hóa thú bệnh cùng con dối hình người công tượng đồng thời tự xưng là con dối hình người bác sĩ cho nên trước đó hắn nói những lời kia cũng, cũng không thể hoàn toàn xem như nói dối hắn đúng là bác sĩ chỉ bất quá khám và chữa bệnh đối tượng lại cũng không là phổ thông bệnh nhân đồng thời ba đủ còn có lý chẳng sợ mà tỏ vẻ mình mặc dù xác thực cố ý hại người chơi nhưng người chơi không phải cũng nói láo lửa hắn sao hiện tại cái này thế đạo d á m xa nhà trên cơ bản đều không phải là cái gì thiện lương h ạ n g người mọi người trên tay đều nhiễm lấy máu tươi lẫn nhau không tín nhiệm cũng là rất bình thường xuất phát từ ngày náy cái này lễ vật nhỏ ngươi liền thu cất đi ba đủ trả lại cho cái đạo cụ cùng phía sau đường tắt chìa khóa g i a c á t quân nhìn một chút đó là cái phổ thông thú huyết kết hối tác dụng là bóp nát về sau thu hoạch được tinh hoa cũng chính là trò chơi này bên trong thăng cấp cùng mua sắm đạo cụ tiền tệ lượng không lớn chỉ đủ hắn thăng nửa cấp nhưng dầu gì cũng xem như cái có ích đồ vật được thôi cảm ơn ngươi cái b ư c ba dưa hai táo ban thưởng ra các quân ngược lại là mới qua muốn không nên ở chỗ này trực tiếp đem cái này đổ hư hỏng cho xử lý trò chơi này cũng là cho phép giết nở t ỡ cờ ngoại trừ tại số ít khu vực an toàn bên ngoài đều có thể đối nở t ỡ cờ xuất thủ cái gọi là khu vực an toàn liền là như là c ả dạ bên trong kỳ khách sạn loại hình địa phương sẽ cưỡng chế thu hồi vũ khí để xuống công kích khóa sau không phản ứng nhưng cực kỳ hiển nhiên ba đủ chỗ cái này nhỏ bình đại cũng không phải là khu vực an toàn bất quá ra các quân suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tha cho hắn một mạng cũng không phải thuyết phục cái gì lòng chắc gần hoặc là thật thông cảm hắn chẳng qua là cảm thấy cái này nở đỡ cờ h ẳ n là có chút địa vị hẳn là còn có đến tiếp sau nội dung c â u c h u y ệ n mở ra đường tắt phát hiện nơi này là bốn phương thông suốt địa đạo trong đó có một con đường liền thông hướng cầu lớn mà một con đường khác thì là thông hướng thành trấn cống thoát nước khu vực ra c ắ t quân hơi nhìn thoáng qua phát hiện cống thoát nước khu vực có chút t â m trầm cho nên cân nhắc về sau hắn vẫn là quyết định trước tiếp tục thăm dò chủ tuyến đem qua cầu về sau nội thành tiến lên đến một r ư ớ c cửa về sau lại quay đầu đến thăm dò cống thoát nước vào lúc ban đêm trong biệt thự li li mắt chéo hai chân dương dương đắc ý ăn khoai tây chiên tâm tình tiêu cực đang tại mắt trần có thể thấy không ngừng nhập trướng rất tốt cho tới bây giờ kế hoạch hết thể thuận lợi hh ắ c ắ c dẫn chương trình kế hoạch quả nhiên đạt được thành công lớn cố phàm cũng hợp thời tán dương ly tổng quả nhiên anh minh thần võ dẫn chương trình kế hoạch tinh túy ngay tại ở phối hợp với nhau có người sắm vai phản diện có người hát mặt đỏ như vậy liền có thể động thái điều tiết độ khó ảnh hưởng trò chơi đem bán sơ kỳ dư luận khống chế người chơi cảm xúc chỉ có thể nói thật cao minh ly ly không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên đơn giản muốn lập tức chống n ạ n h đó là đương nhiên ta là ai ta là địa ngục thứ nhất người chế tác l ù lịt lại nhân cực kỳ hiển nhiên cái này dẫn chương trình kế hoạch là một cái rất có cấp độ kế hoạch cũng không phải là làm một cú dê phán định tâm sửa lại không có đương nhiên sửa lại nếu như không thay đổi làm sao có thể để người chơi rõ ràng kinh ngạc sinh ra đầy đủ tâm tình tiêu cực đâu nhưng là nếu như như vậy bỏ mặc mặc kệ người chơi khẳng định sẽ rất nhanh ý thức được tình huống không đúng tựa như ra các quân về sau đâu bọn hắn có lẽ biết l ư i bơi có lẽ sẽ vào internet vạch trần chân tướng cũng khuyên lui người chơi khác lại hoặc là sẽ khai thác một chút cái khác b i ệ t pháp nhưng bất kể nói thế nào khẳng định sẽ hình thành không tốt lắm làm mẫu hiệu ứng để trò chơi có khả năng cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị đại thần rút lại như vậy lúc này liên đến p i ê n dẫn chương trình nhóm ra sân cho tới bây giờ dẫn chương trình chỗ b à y ra tác dụng chủ yếu chia làm ba loại loại thứ nhất là bầu không khí tổ loại thứ hai là cực đoan tổ loại thứ ba là công lược tổ bầu không khí tổ làm việc tương đối đơn giản liền là bình thường trực tiếp cũng làm nhạt hoang nôn chi huyết khó khăn thuộc tính để nó xem ra cũng sẽ không khó như vậy cũng thông qua loại này giả tượng hấp dẫn mây người chơi tại toàn bộ lưới kiến tạo một loại giả tượng cực đoan tổ liền lấy thả mông loại hình tay tàn dẫn chương trình làm đại biểu các nàng cũng trải qua đặc h ấ n nhưng vẫn là muốn thích hợp thả một chút nước tại trải qua một phen ác chiến về sau m ư i chiến tháng một dạng này liền có thể kích thích các người chơi cạnh tranh tâm lý nàng dạng này đều có thể quá quan ta chẳng lẽ lại so với nàng còn đồ ăn ta cũng không tin nếu như là cái kia chút đối d ề về cảm giác không mạnh mẽ người chơi bị như thế một kích tại chỗ liền phải cùng bột cùng chết mà nếu như người chơi lúc này còn có thể bảo trì thanh t ỉ n h không có bị mây người chơi l ừ a bịp cũng không có bị tay tàn dẫn chương trình kích tướng như vậy thì đến phiên công lược tổ tới ra tay h á t long liền là đóng vai dạng này nhân vật cái này công lược có hay không dùng đương nhiên hữu dụng nhìn cái này công lược về sau các người chơi liền có thể lấy đơn giản hơn chiến thắng cái thứ nhất độ khó cao bột nhưng này chủ yếu là vì đem lợn nuôi cho mập rồi làm thịt bằng không người chơi tại cái thứ nhất bột nơi này liền rời khỏi trò chơi phía sau thiếu tâm tình tiêu cực khối này còn thế nào bộ a mặc dù cái thứ nhất bột thông qua được nhưng đến tiếp sau lại trôn không ít hố bởi vì hắc long cũng sẽ không một mực ra công lược đằng sau công lược sẽ càng ra càng chậm cái thứ nhất bột người chơi vừa thẻ quan thời điểm liền thấy công lược thế là chịu khổ mấy lần về sau thật tốt qua cái thứ hai bột liền tuyển tại đại bộ phận người chơi thẻ hai giờ về sau mới ra để bọn hắn nhìn thấy công lược trước đó trước mình chịu khổ trí ít mười mấy lượt chờ đến đằng sau bột trình thể bên trên vẫn là càng ra càng chậm các người chơi chờ không nổi công lược liền được bản thân đi khiêu chiến mà mình khiêu chiến cái này tâm tình tiêu cực không liền đến mà đương nhiên mỗi cái người chơi tiến độ đều không như thế có chút người chơi trực tiếp xin phép nghỉ một ngày thoải mái chơi mười giờ có chút người chơi cũng chỉ có buổi tối tan việc có thể chơi ba bốn tiếng cái tốc độ này khẳng định không có khả năng hoàn toàn đối được chỉ có thể là căn cứ đại bộ phận chủ lưu người chơi tiến độ tiến hành động thái điều chỉnh nói tiếng người liền làng lịch thiên đường bên này tra hậu trường số liệu sau đó lại trộm đạo nói cho dẫn chương trình nhóm phát công lược đại khái thời gian tiết điểm về phần cái kia chút mỗi ngày chơi mười giờ bọn hắn đều đã dặn này cho dù không nhìn thấy công l ư ợ c cũng sẽ tiếp tục ở trong game chịu khổ cho nên cũng không sao về phần một cái khác hố cái kia chính là cái này nói láo cơ chế kỳ thật cho dù không phát công l ư ợ c các người chơi cũng sớm muộn sẽ chú ý tới cái này cơ chế chỉ bất quá công l ư ợ c để các người chơi sớm hơn chú ý tới đồng thời lại càng dễ ý lại một khi các người chơi quen thuộc nói láo hàng độ khó cái kia ngày tốt lành còn tại phía sau đâu hoa ngôn n chi huyết trò chơi này bên trong t r ô n hố cũng không phải một cái hai cái liền lấy jp tới nói các người chơi vĩnh viễn sẽ ở ta sẽ jp c ù tóm lại dê về cái này cái đồ vật người chơi vẫn luôn là như sẽ trạng thái ngươi nói cho cùng hội sao như sẽ ở trong quá trình này bọn hắn sẽ lặp đi lặp lại địa chất nghi mình lặp đi lặp lại địa sản ra tâm tình tiêu cực mà cái kia chút v ẫ n nộ phá phòng bị khuyên lui các người chơi càng là sẽ đại lượng sản xuất đương nhiên đến cuối cùng bọn hắn tổng sẽ l u y ệ n s ẽ tựa như cái kia chút tham dự đ ặ c h ư ớ n dẫn chương trình nhóm trên cơ bản đều thông qua được k hảo hạch nhưng cần thiết tiêu tốn thời gian cần muốn đạt tới trên trăm giờ mà số rất ít thiên phú dị và người chơi có thể nhanh chóng nắm giữ cũng triệt để hiểu rõ g về người chơi tại trò chơi này bên trong đương nhiên sẽ thu hoạch được đại lượng chính diện cảm xúc giá trị nhưng loại này người chơi tại toàn bộ người chơi quần thể bên trong lúc đầu cũng là số rất ít cho nên cũng liền d â u dị a rất nhanh các người chơi trò chơi tiến độ tiếp tục tiến lên nhóm đầu tiên chân thực sơ kỳ công lược cũng bắt đầu lần lượt ra lò vì sao a gọi chân thực công lực đâu bởi vì hắc long những người này phát trên thực tế là hư giả công lược là bọn hắn sớm thể nghiệm trò chơi về sau có mang tính lựa chọn phát ra tới nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là các người chơi tự chủ t h a m dò kết quả mà nhóm này chân thực sơ kỳ công lược thì là chân chính bắt đầu thấy trò chơi các người chơi nhảy vào bẫy rập sau tổng kết ra công lược cho nên có rất cao lừa dối giá trị mà cái này chút sơ kỳ công lược đề nghị bao quát sơ kỳ bóp mặt tận lực như cái người lựa chọn nhân loại bắt đầu bởi vì con rối hình người bắt đầu nói láo thường xuyên thất bại cần tấp nập trốn học sơ kỷ độ khó rõ ràng cao hơn nhân loại ba đem ban đầu vũ khí để cử kiếm m âu đối người mới nhất hữu hảo kiếm t h u ậ n thoạt nhìn là cái rùa đen lưu vũ khí nhưng trên thực tế phòng ngự hiệu quả cũng không tốt ngược lại là hoán đổi thành đôi tay lưới búa hình thái tổn thương càng cao có thể xem làm lực lượng manh nam ưu tuyển mà song kiếm thì là liếc mắt liền nhìn ra là cho kỹ xảo loại đại lao chuẩn bị về phần thêm điểm không hề nghi ngờ là ưu tiên sức chịu đựng bền bị cùng động lực cũng chính là thanh máu tinh lực điều hòa lực lượng với lại phải đi công tượng nơi đó thêm điểm b đồng thời nghe nói tại công tượng cái tia thêm điểm đến nhất định trị số về sau còn có thể mở ra ẩn tàng chi nhánh khiêu chiến quá trình bên trong cũng có thể thu hoạch được một chút con rối hình người tay chân giả bán vẽ nhớ kỹ trước tiên thay đổi nhưng hai chân tận lực không muốn đổi bởi vì sẽ ảnh hưởng đến mức động tác mô bản cùng vô đ ị c h tấm những bộ vị khác đổi đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không chỉ có càng thịt với lại thêm điểm thời điểm còn có thể lấy thêm đến một chút thuộc tính đổi bộ vị càng nhiều ngoài định mức cho thuộc tính thì càng nhiều gặp được có thể nói láo lựa chọn liền toàn bộ tuyển nói láo nói láo không chỉ có thể thu hoạch được một chút trực tiếp chỗ tốt ví dụ như một hình thái biến hóa không chìa khóa mở đường tắt nói láo nhiều còn có thể tăng lên linh thị đẳng cấp cái này linh thị đẳng cấp trước mắt còn không nghiên cứu ra được cụ thể có làm được cái gì nhưng đã biết nó sẽ ảnh hưởng nhân vật sau ba loại thuộc tính cũng chính là tri thức tín ngưỡng cùng thần bí linh thị càng cao thêm cái này ba cái điểm số thì càng nhiều mặc dù bây giờ không điểm cái này chút thuộc tính nhưng nhiều hơn điểm linh thị đẳng cấp là về sau thùng nước hào làm chuẩn bị tổng không có chỗ xấu cái này chút các người chơi sơ kỳ chỉnh lý công lực không thể nói là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đi chỉ có thể nói là cơ hồ toàn bộ sai dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi hỏa diễm tay chân giả đảo ngược tăng cường bốt xuất hiện dạng này công lực cũng là không tốt lắm trách móc nặng nề các người chơi dù sao hoang môn chi huyết trò chơi này từ đầu tới đôi u đều là cái cái bây thậm chí rất nhiều cơ sở thiết lập đều theo chiếu cái bây tới làm các người chơi muốn không mắc mưu đều rất khó dù sao người chế tác cùng người chơi ở giữa tồn tại tin tức kém nhưng bất kể nói thế nào đây đều là lì l ị t h nhất thích nhanh ngóng ngày, ngày hôm qua hàn ác chiến một này mặc dù trong lúc đó cũng nhiều lần mong muốn phá phỏng nhưng chỉnh thể tới nói Thu hoạch cũng khá. tại h h u o c cũng h khá. t ạ chiến thắng cái thứ nhất độ khó tương đối cao bột khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên về sau h ắ n thành công tiến vào chặt tần thị công sở khu cũng cầm tới giải tỏa con dối hình người tay chân giả mấu chốt đạo cụ chặt tần thị là một cái to lớn dương đình hoa ngôn n chi huyết ước chừng có năm mươi phần trăm nội dung trò chơi đều là phát sinh ở nơi này bản thân nó là lấy một tòa siêu cấp khổng lồ đại giáo đường làm hạch tâm mà chặt tần thị từng cái công năng khu đều tản mát tại chung quanh giáo đường ví dụ như khu dân cư khu nhà giàu công sở khu, khu buôn bán giáo hội khu an dưỡng khu các loại mỗi một cái khu đều là một cái cỡ nhỏ dương đình hoặc là cũng có thể nhìn thành là một cái chưa tiết nói như vậy đối với loại này độ khó cao cho chơi người chơi thường có hai loại hoàn toàn khác biệt cách chơi một loại là nhanh t r o n g ắt của mở ra điểm truyền thống sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đánh dụng bột cũng mở ra đến tiếp sau khu vực thậm chí sớm tiến vào đẳng cấp cao khu vực thăm dò dạng này chỗ tốt là khi tiến vào đẳng cấp cao khu vực về sau bất luận là cải tiền vẫn là soát vật liệu đều sẽ nhanh hơn cũng không cần lo lắng thăm dò bên trong sẽ rơi quá nhiều tài nguyên nhưng khuyết điểm là dễ dàng lỡ một chút chi nhánh cùng thăm dò lúc mấu chốt đạo cụ mà ra các quân bản thân là một loại khác cách chơi hắn đưa thăm dò đều là muốn đem nguyên một tấm bản đồ toàn bộ liếm sạch sẽ về sau mới đi đánh cuối cùng một ngày hôm qua hắn tại công s ư ở n g khu thăm dò hoa thời gian liền rất dài thẳng đến rời đi cửa hàng trải nghiệm thời điểm cũng còn không có đi đánh cái khu vực này cuối cùng một bất quá ra các quân tin tưởng vững chắc mình loại này cách chơi là chính xác bởi vì tại thăm dò quá trình bên trong hắn cầm tới giải tỏa hỏa d i ễ m con dối hình người tay chân giả mấu chốt đạo cụ đồng thời trở lại khách sạn để công tượng cho mình lắp đặt tốt so với nguyên bản cái kia ngoại trừ truy người bên ngoài không có chút nào những chức năng khác con dối hình người tay chân giả hỏa diễm chân giả rõ ràng khóc nó tại ban đầu liền có hai loại cách dùng một là cho vũ khí tiến hành h ỏ a d i ễ m phụ ma hai là d i ả i ấn vào được phút lửa đương nhiên hai loại thao tác đều sẽ tiêu hao con dối hình người tay chân giả độ bền có thể thông qua đạo cụ hồi phục cũng có thể trở lại đèn b i sấn về sau tự động về đấy vẫn là có hạn chế bất quá dùng loại này thao tác cũng sẽ không tạo thành con dối hình người tay chân giả triệt để hư hao tại ước chừng còn có một phần ba độ bền thời điểm loại này đặc thù công năng liền không thể dùng gia cát quân đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý bởi vì con dối hình người tay chân giả cái này phòng ngự kỹ năng trên cơ bản là trọc cười ngẫu nhiên khẩn cấp còn có thể miễn cưỡng dùng một chút bình thường căn bản không cần đến nhân mẫu này tay chân giả độ bền giữ lại cũng là giữ lại không bằng trừ đi phòng ngự khóa chỉ dùng nó năng lực đặc t h ủ lắp đặt tốt hỏa diễm tay chân giả về sau ra các quân t r ư ớ c tiên thử một chút hiệu quả phi thường tốt tại phụ ma hỏa diễm về sau chặt cái k i a c h ú t hóa thú công tượng cơ hồ là ba đao một cái với lại mỗi lần chặt còn lại bởi vì hỏa diễm thiêu đốt mà sinh ra càng lớn bị choáng đẩy bức tranh trải nghiệm có rất lớn tăng lên ngoài ra ra các quân lại gắn một lần áo cũng lấy được không sai ích lợi khi tiến vào cửa chính thời điểm đương nhiên mở cửa về sau công xưởng cửa chính bảo vệ thất người sống sót mặc dù bị lừa nhưng cũng không nói cái gì chỉ là hỏi thăm nơi nào có an toàn chỗ tránh nạn thế là ra các quân đem hắn chỉ dẫn đi cả dạ bên trong kỳ khách sạn hết thể sẵn sàng về sau l i ề n muốn trực diện công xưởng khu bột t ố t trực tiếp mạng đi lên mặc dù ngày hôm qua ra các quân bị khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên dạy làm người đ ố i trò chơi này bột cường độ đã có tương đối sâu k h ắ c nhận biết nhưng ở gặp được mới bớt lúc hắn vẫn là lựa chọn trước không nhìn công lược mà là mình trước thử đánh một trận dù sao sớm nhìn công lược không cách nào trải nghiệm đến bột chân chính cường độ cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú đẩy khai bột phòng cửa chính bên trong quả nhiên là một cái lông xù quái vật chỉ thấy nó tạo hình có điểm giống là một cái lớn tóc đỏ bá vương long hai cái nhỏ nhắn đáng yêu chân trước rõ ràng là con dối hình người tay chân giả mà những bộ vị khác đơn lấy ra lại càng giống là sói tạo hình lỗ mũi nhọn lỗ thai dài trong miệng có sắc bén răng ra cắt quân lúc này cũng ít nhiều hiểu rõ một chút nội dung cốt truyện đoán được cái này quái thú đại khái là từ cái nào đó cường đại nhân loại bởi vì hóa thú bệnh mà biến thành nguyên bản nó hẳn là biến thành một cái chân sau trắng kiện chân trước sắc bén sói người hình tượng nhưng tên nhân loại này hẳn là tiến hành qua người ngẫu nhiên tay chân giả cải tạo đem mình hai cái cánh tay toàn bộ đổi đi cho nên tại được hóa thú bệnh về sau nó những bộ vị khác toàn bộ bành t r ư n g nhưng hai cái chân trước nhưng vẫn là con dối hình người cánh tay chỉ có thể giống như là bá vương long xấu hổ treo ở trước ngực không hiểu còn có một số manh cảm giác da c á t quân nguyên bản vẫn rất nghiêm túc nhìn đến đây kèm chút có chút không có kéo căng ở mà tại phát động bột chiến về sau đi ngang qua sân khấu động họa có thể nhìn thấy nó phần lưng còn đeo một cái gần như tại hình tròn lò luyện bên trong mơ hồ có thể thấy được bốc lên nước é p bỏng đến con này cự lang thỉnh thoảng phát ra kêu trên tại xuất hiện thanh máu trong n y mắt trên màn hình cũng cho thấy một tên hóa thú lò luyện công tượng xem ra hóa thú bệnh cùng động đất không sai biệt lắm là cùng một thời gian bạo phát công tượng bạo phát hóa thú bệnh lúc động đất cũng đối công xưởng tạo thành phá hư nguyên bản đặt ở nền móng bên trên lò luyện lăn lông lốc xuống đến vừa lúc nện ở cự lang hóa thú sau trên lưng cứ như vậy k h á m đi vào không thể không nói cái này hóa thú bệnh sắc thực h n g á c sinh mệnh lực quá ư ơ n g mạnh con cái nổi lầu còn có thể nhảy nhót tư mừng bất kể nói thế nào nhiều lông được hỏa điều này hiển nhiên đều là nghịch thiên đường a n bài tốt là đối ta vất vả thăm dò bản đồ hoặc là hỏa diễm tay chân giả khen thưởng phụ phát h ỏ a diễm bắt đầu cắt cỏ ra cắt quân lòng tin trần đ ầ y lúc này dùng người ngẫu nhiên tay chân giả cho mình vũ khí phụ phát hòa diễm nên tiếp、buộc. gặp mặt trước quan sát bột ra chiêu sau đó bắt lấy bột một cái xem ra sau dao động rất dài chiêu thức g i a c á t quân trực tiếp vung v ề kiếm âu một trận mánh l ư ệ t đông đột nhiên đột nhiên đột nhiên chỉ gặp hỏa diễm sát thực đốt quái thú l ô n g dài hơn nữa còn trong nháy mắt lan tràn ra từ đâm đâm địa phương dần dần hướng về thân thể cùng tứ chi kéo dài quả nhiên nhiều lông được hỏa ra c á t quân không khỏi vui mừng q u á đỗi tiếp tục c h u y ể n vận theo lý thuyết lúc này hắn hẳn là dừng tay tiếp tục quan sát bột ra chiêu nhưng dựa theo lẽ thường đoan chừng bị đánh ra hỏa diễm đốt cháy trạng thái về sau bột đều sẽ có nhỏ bị c h o n g cho nên ra các quân nhưng mà bột lại cũng không có bởi vì toàn thân lửa cháy mà nhanh chóng mất máu hoàn toàn tương phản nó phía sau l ư n g bên trên khảm nạm lấy lò luyện cũng bởi vì hỏa diễm mà trở nên đỏ rực theo nó thống khổ g i a o động chuyển động thân thể trong lò luyện nóng bỏng nước thép cũng như mưa rơi rội rơi xuống dưới a i ý i t í t i t i ra c ắ t quân trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng chúng kế quả nhiên đại lượng nóng bỏng nước thép rơi vào ra c ắ t quân nhân vật trên thân thanh máu cùng rơi với lại quần áo cũng bị dẫn đốt không chỉ có như thế toàn thân lửa cháy bột còn côn bạo điên cùng g i m đạp mặt đất nhào cắn l a lộn cơ hồ tất cả công kích toàn bộ mang tới hỏ Lấy ra cực kỳ hiển nhiên, nhiên cái này bột không chỉ có không kém lửa còn lại bởi vì hỏa diễm mà đạt được cường hóa toàn thân giấy lên lửa nóng hưng hực mỗi một chiêu công kích đều biến thành phụ lên hỏa diễm phạm vi công kích suy nghĩ kỹ một chút từ nơi này hình tượng nhìn lại ngược lại là cũng có dấu vết mà lần theo nó vắt trên lưng cái lò nung lớn lại còn có thể nhảy nhót tư ơ n g mừng nói do hóa thú về sau sinh mệnh lực làm cho người g i ậ n x ô i với lại đã như n g cái này b ộ t tại hóa thú trước đó là lò luyện công tượng vậy đã nói do vẫn đang làm đốt nổi hơi loại hình làm việc một mực đang nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới đối với h ỏ a diễm lại thụ độ vốn là tương đối cao hóa thú sau liền kế thừa cái này một đặc tính không chỉ có như thế trên lưng cái này lò luyện tại dưới trạng thái bình thường không có đủ quá nhiều uy hiếp chỉ khi nào toàn thân lông tóc lửa cháy nhiệt độ cao liền sẽ rất nhanh chuyển đến lò luyện nội bộ một lần nữa làm nóng trong đó nước thép cũng tại kịch liệt trong chiến đấu hát vây đi ra mặc dù là b u ộ c cùng người chơi cùng một chỗ thụ thương nhưng một thanh máu cùng kháng tính đều không phải là người chơi có thể đánh đ ộ n g nói tóm lại một câu đây chính là cái từ đầu đến đôi u bẫy d ậ p càng có thể khí là hoa ngôn n chi huyết người chế tắc còn cố ý đem hỏa diễm tay chân giả đặt ở một chương này dùng cho cho người chơi thăm dò bán thưởng từ hợp lý tính đi lên nói đây quả thực quá hợp lý dù sao công xưởng phải dùng đến lửa cho nên có thể xuất hiện chế tác hỏa diễm tay chân giả bộ kiện mà công xưởng công nhân mỗi ngày nóng lửa hỏa diễm kháng tính cao biến thành quái thú về sau kháng tính cũng như c ũ rất cao không có tâm bệnh nhưng đối với người chơi trải nghiệm tới nói liền phi thường không xong thật vất vả liếm bức tranh cầm tới tay chân giả không chỉ có đối với mình không có trợ giúp còn sẽ đưa đến phản hiệu quả cường hóa b u ồ n thật sự là b u ồ n cười ra c á t quân rất giận hắn lại thử nghiệm không cần tay chân giả đánh mấy lần b u ộ n kết quả cuối cùng đương nhiên vẫn là bị huyết ngược thậm chí hắn hoàn toàn không nghĩ tới bất luận cái gì có thể đánh thắng buột mạch suy nghĩ cũng không thấy được bất luận cái gì hy vọng đáng giận a chẳng lẽ còn là muốn đi nhìn công được sao mặc dù cực kỳ không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp mở ra trang web video lại ấn mở hắc lòng tài khoản nhưng mà để ra các quân có chút thất vọng là hắc long căn bản không có đổi mới cái thứ hai bột công lược mặc dù tại cái thứ nhất video khu bình luận có vô số người chơi đang thúc giục cảng nhưng hắn đúng là đang g i ả chết ra các quân lại tìm tòi một cái hắc long trực tiếp thu hình lại phát hiện cái này bột hắn xác thực đánh nhưng trên cơ bản có thể nói là dựa vào thao tác đòn đánh trên cơ bản không quá c ó phục khắc tính chỉ có thể tìm tiếp người khác công lược giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi mốt động thái độ khó bắt đầu phát lực lục soát về sau ra các quân chỉ tìm được mấy cái phát ra lượng không cao công lược video Cái này cũng không có cách. Dù sao nếu à quả thật muốn nhìn công lược lời nói lớn có thể đợi mấy ngày lại chơi đến lúc đó các loại vô hại công lược trốn học công lược khẳng định trăm hoa đôn lợ một bên nhìn công lược một bên đánh trò chơi độ khó có thể giảm mạnh nhưng ra c ắ t quân đội không được chỉ có thể tùy tiện ấn mở một cái phát ra lượng không cao công lược video xem xét kết quả cái này xem xét phát hiện lại còn là cái bảo tàng út chủ cái này đánh rất khá a nhìn một chút út chủ tên gọi là sắt vách lao vương người hâm mộ số tương đương keo kiệt chỉ có hơn tám nghìn thậm chí còn không đến mười ngàn cái này rất khó mà tưởng tượng nổi dù sao tại trước mắt trên internet người tùy tiện phát cái cái gì video hơi lửa một cái cũng không đến mức chỉ có mười ngàn người hâm mộ a h ư ớ n g chi ra c ắ t quân nhìn một chút cái này út gửi bàn thảo hắn lại còn là cái nhanh thông cao thủ trước đó rất nhiều trò chơi đều đánh qua nhanh thông hơn nữa còn đều cầm qua thế giới bài danh trước một ư ơ i trong vòng thành tích nhưng dù cho như thế cũng chỉ có ngần ấy người hâm mộ thậm chí lúc này sát vách lao vương đã tại trực tiếp điểm đi vào xem xét phòng trực tiếp bên trong có hay không một trăm người cũng c ó nói thật đúng là đẹp mắt không lựa à kỹ thuật này như thế đ ỉ n h tiêm thấy thế nào đến người ít như vậy đâu à không thích nói chuyện với lại video biên tập cũng không có được đây đúng là là cái chụp điểm hạng bất quá cũng tốt dạng này người chơi trí ít rất không có khả năng bị công ty g a m cho thu mua dù sao người hâm mộ số quá ít công ty g a m thu mua không đến gia c á t quân cho s á t vách lao vương điểm cái chú ý sau đó liền bắt đầu xem xét hóa thú lò luyện công tượng công lược video người hâm mộ ít cũng có người hâm mộ ít chỗ tốt gia c á t quân lúc này kỳ thật đã có chút nghi ngờ một ít dẫn chương trình có phải hay không cùng phía chính phủ có một ít đáng xấu hổ đi giao dịch cũng tỷ như thảo mông nàng chơi khác trò chơi đều đồ ăn thành như vậy chơi như thế nào hoang nôn chi huyết mạnh hơn chính mình chẳng lẽ lại thật sự là trời sinh gp thánh thể mặc dù nghĩ như vậy có chút thua không nổi ý tứ nhưng gia các quân xác thực có dạng này nghi ngờ Mà sát vách v lao ư ơ như g cái này đúng, liền này k ô n năng cùng phía chính hắn n g gì giao g khả phía phủ dịch, có cái gì đi giao dịch, bởi vì ờ người i giác tồn tại cái chơi tại. hâm thực thực thấp, phía chính phủ rất có thể cũng không có chú ý đến có như thế một cái người chơi tồn tại. Như mộ cảm một số sự sự ít, tồn rất tồn có cũng có có quá quá đến ý vậy sát vách lao vương công lược khẳng định là một cái đỉnh tiêm cao thủ người chơi tại hoàn toàn không nhận phía chính phủ ảnh hưởng dưới đánh giá công lược vẫn là vô cùng có giá trị tham khảo không cần hỏa d i ễ m vụ ma bằng không sẽ dẫn phát bột u c ù n g bạo từ trái phía sau quấn dẫn nó ra chân phải dấm đất chiêu thức đại khái tại chân mang lên điểm cao nhất trước một điểm gp nếu như ra dập đầu tốt nhất hướng ngay phía trước để bước chui vào dưới b ụ n g mặt có thể có ước t r ư ừ n g ba đào chuyển vận cơ hội s á t vách lao vương video cũng không có phối âm bất quá phối hợp đơn giản phụ đề cũng là đại khái đem đấu pháp cho nói rõ ra các quân không khỏi g i ậ t mình gật đầu a nguyên lai、like、như vậy đơn giản từ trong video tình huống đến xem trận chiến đấu này tương đương đơn giản thậm chí có thể nói có chút không thú vị s á t vách lao vương đầu tiên là một mực hướng mình bên trái đằng trước quấn cũng chính là thủy trung đứng tại bột đùi phải vị trí bột vừa mới bắt đầu ra mấy cái phân chiêu ví dụ như tại chỗ l á lộn vung đuôi các loại đều bị sắt vách lao vương cho thong dong né tránh hoặc là nhanh chóng đảo ngược chạy kéo dài khoảng cách hoặc là thông qua đệm bước vô địch tâm né tránh sau đó bột liền tiến vào một cái tương đương đồ ăn giai đoạn đột nhiên trở nên h à n g c h í đối một mực đang đ u ổ i phải bên cạnh cuốn sắt vách lao vương liên tục học lại rất nhiều lần chân phải dẫm đất tấm chiêu thức này mà chiêu thức này bản thân là một cái tính uy hiếp rất nhỏ chiêu thức nó động tác dễ dàng nhận ra nhấc chân cùng dẫm đất cũng đều có tương đối dài phản ứng thời gian không có phát động lửa cháy thời điểm dẫm đất tấm cũng sẽ không tạo thành phạm vi lớn aoe tổn thương sắt vách lao vương căn cứ tình huống phán đoán có đôi khi đệm bước né tránh rất nhanh liền đánh ra đuổi phải bộ vị phá hư cũng tạo thành đại lượng tổn thương để bột nửa máu tiến vào giai đoạn hai kết quả đến giai đoạn hai bột vậy mà cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt chiêu thức nó chỉ là đang tức giận bên trong lay động thân thể dẫn đến trên lưng lò luyện nước thép bốn phía h vây, đồng thời nhiều một cái đầu bộ hạ nệ n dập đầu động tác mà sát vách lao vương ứng đối cũng vô cùng đơn giản l i ề n l à tại bột dập đầu thời điểm hướng về phía trước đệm bước tránh ra chui vào bột dưới b ụ n g mặt bởi vì hai cái cùng bá vương long chân trước con dối hình người tay chân giả không có tổn thương phán định cho nên bột bụng dưới đáy trên thực tế là cái khu vực an toàn chỉ muốn chú ý một chút cái khác công kích liền sẽ vô cùng an toàn sau đó sát vách lao vương tiếp tục đối với bột chân trái một trận chuyển vận lần nữa đánh ra bộ vị phá hư các loại bột co quắp ngã xuống đất thời điểm trên cơ bản hp cũng liền còn thừa không có mấy tùy tiện mãng một mãng liền thành công đánh giết nguyên lai、like、như vậy đơn giản quả nhiên là chính ta vấn đề hẳn là nhiều suy nghĩ một cái sớm biết liền chui háng ra các quân hồi tưởng mình trước đó một mực bị ngược chủ yếu liền là không nghĩ tới còn có chui háng cái này thao tác cho tới thường xuyên bị bột các loại mau lẹ lớn phạm vi công kích đánh tới mình trước bị bộ vị phá hư đằng sau chiến đấu liền thiên về một bên bây giờ nghĩ lại bột hai cái này chọc cười chân trước nhưng không phải liền là lại ám chỉ người chơi phải chui hãng sao cho video một khóa ba liền về sau ra các quân một lần nữa trở lại trong trò chơi lòng tin tràn đầy đất lần nữa khi ê u chiến bột tốt trước vòng quanh nó đ u ổ i phải đi ra các quân dựa theo trong video biện pháp bắt đầu đánh nhưng mà lần thứ nhất liền xuất hiện ngoài ý muốn bột cũng không có chân phải dấm đất mà là trước nằm lăn lộn trên mặt đất g i a c á t quân vội vàng không kịp chuẩn bị bị to lớn thân thể cho nghiền ép dưới lúc này nhắc nhở một cái chân phát sinh cường độ thấp bộ vị phá hư để bước tính năng trên diện rộng hạ xuống ai ta sát tình huống như thế nào một phút đồng hồ về sau g i a c á t quân về tới ngoài cửa đèn bình sần bên dưới lớn không nói a lại đến mười phút đồng hồ trôi qua g i a c á t quân lại trở lại đèn bên dưới bắt đầu suy nghĩ nhân sinh làm sao cảm giác có điểm gì là lạ ta gặp được bốt làm sao cùng trong video không như thế a ra các quân có hiểu hắn ngược lại là rất muốn phục khắc trong video thao tác nhưng bất kể thế nào nếm thử đều phục khắc không ra a dựa theo trong video nội dung khi tiến vào bột chân phải dấm đất tuần hoàn trước đó bột kỳ thật vẫn là sẽ có ước chừng như vậy năm sáu lần ngẫu nhiên ra chiêu ở trong đó liền bao gồm lan lộn vung đôi u dập đầu các loại động tác trong video s á t vách lao vương phi thường thành thạo xử lý mấy cái này động tác lan lộn liền phương hướng được ra tốc g i ứ t bỏ vung đuôi liền né tránh dập đầu liền hướng dưới bụng mặt chui đồng thời còn tại động tác khoảng cách trộm mấy lao cứ như vậy bột liền sẽ tiến vào chân phải dấm đất tuần hoàn lúc này lại dp liền có thể đối bột tạo thành đại lượng tổn thương cũng nhanh chóng đánh ra bộ vị phá hư hiệu quả nhưng ra các quân kẹt tại bước thứ nhất hắn luôn luôn sẽ xuất hiện một chút sai lầm nhỏ bị bột cho cọ một cái theo lý thuyết vẹn vẹn cọ một cái vấn đề không lớn trò chơi này bên trong nhân vật mặc dù g i ò n ra nhưng một chút rất nhỏ tổn thương là sẽ không trực tiếp tạo thành bộ vị phá hư cũng tỉ như bột vung đôi trên thực tế lực sát thương cũng không mạnh dù là không có né tránh miễn cực ăn cũng chỉ là rơi một điểm máu bộ vị phá hư hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đánh cái bình máu cũng liền về đi lên nhưng r a các quân lòng tràn đầy vui vẻ các loại bột tiến vào chân phải tuần hoàn g ấ m đất trạng thái lúc lại là trái các loại chờ không được phải các loại cũng chờ không được hắn bột cùng sắt v á c lao vương cái kia căn bảng cũng、không. cho dù ra chân phải g dẫm đất chiêu thức cũng sẽ không tuần hoàn ra chiêu như cũ có thật nhiều đủ loại biến chiêu sen lẫn trong đó mỗi loại biến chiêu đều cần sử dụng khác biệt phương thức đi ứng đối cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn độ khó nhưng nhìn video giới thiệu vắn tắt sắt vách lao vương lại nói cái video này nhưng thật ra là cùng loại với định phiên hiệu quả mặc dù không tính là một trăm phần trăm định phiên nhưng hắn đánh nhiều lần mỗi một lần đều có thể thành công tiến vào cái này đơn giản tuần hoàn cũng là hắn trước mắt tìm tới đơn giản nhất đấu pháp cái gọi là định phiên liền là đang đánh một lúc người chơi áp dụng phương thức nào đó đem bột ra chiêu cố định xuống từ đó hoàn toàn không cần l ầ m t r à n g ứng biến chỉ cần làm từng bước chấp hành thao tác liền có thể đánh giết nói cách khác chân phải tuần hoàn d ấ m đất đơn giản hình thức đúng là tồn tại s á t vách lao vương liền có thể nhiều lần đánh ra đến có lẽ là bởi vì ta trước đó mấy chiêu không thể vô hại hoặc là nói ta không thể t ạ i vô hại quá trình bên trong đối bột ạ o thành đầy đủ tổn thương ra các quân mơ hồ có dạng này suy đoán lúc này hắn cùng s á t vách lao vương lớn nhất khác biệt liền là phía trước mấy chiêu xử lý sắt vách lao vương không chỉ có toàn bộ vô hại còn có thể bắt lấy khoảng cách công kích đối bột hp tạo thành nhất định suy yếu có thể nói là cơ h ộ i không có lãng phí bất luận cái gì chuyển vận không gian nhưng g i a c ắ t quân liền không đồng dạng hắn không chỉ có t h ụ t h ư ơ n g cũng cơ bản không có đối bột tạo thành tổn thương thế là về sau bột i a chiêu liền không đồng dạng sắt vách lao vương vòng quanh bột đ ổ i phải chạy bột cũng chỉ xảy ra giấm đất tấm mà g i a c ắ t quân đồng dạng vòng quanh bột đ ổ i phải chạy bột lại thông minh cực kỳ lan lộn vung đôi dập đầu g i m đất tấm không thiếu một cái với lại ra các quân càng là bị đánh bột ra chiêu hoa văn thì càng nhiều thậm chí còn sẽ xuất hiện liên đoạn ví dụ như phạm vi lớn lăn lộn đối ra các quân tạo thành bị choáng về sau ngay sau đó l à c vào một cái lăn lộn sau dao động dập đầu ra các quân bất ngờ không để phòng trực tiếp tổn thương ăn đầy tại chỗ bị nện đoạn hai chân chỉ có thể chờ đợi chết như vậy nói cách khác nếu như ta mong muốn giống như sắt vách lao vương tiến vào cái này đơn giản chân phải tuần hoàn dẫm đất hình thức liền phải tại bột ngay từ đầu mấy chiêu bên trong bảo trì vô hại không thậm chí vẹn vẹn vô hại còn chưa đủ nếu như chỉ yêu cầu vô hại lời nói ta chỉ cần một mực vòng quanh sân bãi chạy vòng mạ dạ tổng là được rồi bột nào tới thời điểm tránh một cái cái này độ khó cũng không cao chương ỉ sợ bốn g trăm năm mươi hai lương cực phân hóa độ khó ra các quân quả thực là giận không chỗ phát tiết hắn hiện tại tiến vào một cái vòng lặp vô hạn ta đánh bất quá buộc vậy ngươi trước hết đánh ra phía trước ba phút hoàn mỹ chiêu thức xử lý để bột tiến vào đơn giản hình thức ta ta nếu có thể đánh ra phía trước ba phút hoàn mỹ xử lý người đoán ta còn về phần đánh bất quá bột sao phải biết một giai đoạn hai mặc dù có biến chiêu ví dụ như toàn thân lửa cháy nhưng đại bộ phận chiêu thức vẫn là nhất trí nói cách khác nếu như ra các quân mong muốn tại mở đầu đánh ra hoàn mỹ xử lý đầu tiên liền phải quen thuộc bột toàn bộ ra chiêu cũng trên cơ bản làm đến toàn bộ thông do hướng đối không chỉ có muốn vô hại còn muốn tại vô hại khoảng cách nắm chặt hết thệ cơ hội trộm chuyển vận dạng này mới có thể tiến nhập đơn giản hình thức nhưng cái này rất khó nếu như những chiêu thức này hắn đều có thể hòa mỹ ổn định xử lý đã nói lên hắn đối cái này bột đã rất nhuẩn nhuyễn đằng sau mặc dù có một chút biến chiêu cũng sẽ không tạo thành quá lớn làm phức tạp thông qua bột cũng liền chỉ là vấn đề thời gian vậy hắn còn dùng theo đuổi cái gì cái gọi là đơn giản hình thức sao đơn giản tới nói cái này đơn giản đấu pháp có thể mười cái chữ để hình dùng gà quay dùng không nổi đại lao trứng mắt ta thử trước một chút nếu như chỉ là vô hại lời nói có thể hay không phát động cái này đơn giản hình thức ra các quân còn không hết hy vọng mặc dù hắn đã có suy đoán nhưng vẫn là muốn nghiệm chứng một chút lần này hắn vào sân về sau liền bắt đầu cùng một mạ gia tổng giữ một khoảng cách bột có chút ít phạm vi lớn bay nào kỹ năng bất quá cũng may trước dao động tương đối dài ra các quân lựa chọn giải trừ khóa chặt dạng này né tránh khóa liền không còn là đệm b ư ớ c mà là lan lộn di động khoảng cách sẽ càng lâu một chút thành công né tránh nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua hai phút đồng hồ trôi qua ra các quân xem chừng thời gian sớm là đủ rồi thế là lần nữa nghe t i ế p bột hướng nó đ u ổ i phải bên cạnh q u ấ n muốn chỉ có thể là lựa gạt ra đơn giản hình thức nhưng đây hết thể đều là phí công bột gia chiêu vẫn là cùng ban đầu như đúc lần nữa trở lại đệm g i a các quân đơn giản mong muốn ngửa mặt lên trời thở dài quả nhiên ta suy đoán là không sai tổ chế tắc không làm người a kết hợp sát vách lao vương công lược video cùng mình trò chơi tình huống g i a các quân xác định trò chơi này bản thân tồn tại một loại nào đó vô hại khích lệ cơ chế hoặc là gọi thụ thương trừng phạt cơ chế người chơi nếu như bảo trì vô hại cũng tiếp tục đối bột tiến hành công kích như vậy bột sẽ dần dần h à n trí, càng ngày càng tốt đánh nhưng người chơi một khi thụ thương bột liền không lại hạn chế ngược lại càng đánh càng điên chiêu thức càng ngày càng nhiều mong muốn giảm xuống độ khó đầu tiên liền phải tại giai đoạn chức vô hại đồng thời trộm đủ nhiều lao nhưng vấn đề ở chỗ người nào mong muốn giảm xuống độ khó đâu đương nhiên là tay mơ để bọn hắn giai đoạn t r ư ớ c vô hại căn bản chính là không có khả năng cái này gọi cái gì động thái độ khó không hẳn là đảo ngược động thái độ khó mới đúng chứ ra các quân quả thực là buồn từ đ ó đến tuyệt đối không nghĩ tới nghịch thiên đường lại còn có thể ở loại địa phương này cho hắn toàn bộ việc lớn các trò chơi động thái độ khó đều là tay mơ càng ngày càng đơn giản cao thủ càng ngày càng khó kết quả cái này hoang nôn chi huyết làm sao còn trái ngược tay mơ càng ngày càng khó cao thủ càng ngày càng đơn giản đây là người có thể làm được đến sự tính sao ra cắt quân lại lần nữa ấn mở sắt vách lao vương video rất muốn khóc lóc kể l ệ một phen đồng thời để hắn ra lại một kỳ video ra một bộ tay tàn người chơi cũng có thể dùng đấu pháp nhưng là nghĩ lại cái này cùng bột toàn bộ kỹ năng phá giải khác nhau ở chỗ nào bột ngay từ đầu ra chiêu là tương đương ngẫu nhiên căn bản không có cái gì trốn học khả năng người chơi duy nhất có thể làm cũng chỉ có nghiêm túc lương tấm học có tất cả chiêu thức phương thức xử lý nếu như ngươi có thể học cái bảy tam phần mặc dù độ khó sẽ không rõ rệt giảm xuống nhưng cũng có thể chậm rãi mài chết bột nếu như có thể học cái mười thành liền có thể lấy đánh ra đơn giản hình thức lại càng dễ thông qua nói cách khác trốn học tiền đề là ngươi trước tiên cần phải đầy học điểm tốt nghiệp cần toàn bộ bột kỹ năng phá giải loại vật này sao kỳ thật không quá cần bởi vì cho đến bây giờ ra các quân đã biết những chiêu thức này nên xử lý như thế nào s á t vách lao vương trên cơ bản đều tại trong video biểu thị qua lan lộn liền là nhanh nhanh quay người chạy dập đầu liền là hướng phía trước để bước nhưng biết xử lý như thế nào là một chuyện có thể hay không đánh đi ra lại là một chuyện khác chân chính b ộ t chiến bên trong tình huống thay đổi trong nháy mắt hơi phản ứng chậm một chút một sai lầm liền phí công đọc sức cái này không phải là đến thời gian dài chịu khổ sao lịch tiên đường thật là được lại còn phát minh phòng công lược cơ chế các ngươi có thể làm người a ra các quân còn là lần đầu tiên gặp được loại này không hợp thói thường tình huống tại cái khác trong trò chơi người chơi đánh b ấ t quá buột đi nhìn một chút công lược làm một chút tính nhắm vào công tác chuẩn bị thường thường cũng có thể làm cho chiến đấu độ khó trên diện rộng hạ xuống kết quả hoang ngôn chi huyết ngược lại tốt xem hết video mới phát hiện chính mình nhìn cái tình n ị c vẹn vẹn hiểu được một cái phương thức xuất chiêu t ố i ưu phương thức xử lý còn lại đều được bản thân luyện từ, từ. vậy liên luyện a không phải liền là luyện cái này mấy chiêu hoàn mỹ xử lý a chỉ cần có thể luyện ra liền có thể đánh đơn giản hình thức sao có thể bị điểm ấy cực khổ đánh ngã đâu g i a c á t quân rất giận nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bình tĩnh lại tiếp tục phân đấu mà lúc này liên quan tới hoang ngôn chi huyết độ khó vấn đề dư luận đã đang không ngừng lên men các người chơi chấn kinh phát hiện hoang ngôn chi huyết cơ hồ trở thành từ trước tới nay đối với độ khó đánh giá nhất lưỡng cực phân hóa trò chơi một bộ phận người cho rằng trò chơi này quá đơn giản căn bản không có bất kỳ cái gì tính kiêu chiến thậm chí bột nhiều khi đơn giản tựa như là nhược trí hoàn toàn không có khẩn trương kích thích chiến đấu thoải mái cảm giác mà một bộ khác người lại cho rằng trò chơi này độ khó thập phần không hợp lý người chơi đều là pha lên người đụng một cái liền、ác. Mà bột nguyên ư ờ i đồng đ ề cho dại, n à làm sao đánh. Mà loại này tranh luận Mà này sao tranh đánh. giống, hiện n hạt h i t bản hai m ề n trôn xuống. hoang nôn bán đã đem điểm, Tại huyết thời chi bởi vấn đề này có thể rất nhanh làm rõ ràng dù sao chỉ cần có người giải bao gp vô địch tấm chuyện liền sẽ bại lộ nhưng có người chơi đưa ra chương mở đầu cùng chính thức chương tiết nhân vật chính tính năng khác biệt phù hợp nội dung cốt chuyện thiết lập lại thêm hôm nay người chơi danh tiếng nhanh chóng lương cực phân hóa lại lần nữa đem nước cấp giả hồn để người chơi nội bộ phát sinh phân liệt bọn hắn vội vàng lẫn nhau cãi lộn tự nhiên cũng liền đem kẻ cầm đầu nghịch thiên đường cho tạm thời bỏ qua đơn giản đảng cùng khó khăn đảng đều cho là mình là đối đồng thời đối t r ọ i gây gắt không ai nhớ h a i trong đó đơn giản đảng chủ yếu lấy cao thủ người chơi mây người chơi làm chủ cái này chút cao thủ người chơi lại bộ phận đều cùng sát vách lao vương cùng loại mặc dù cũng không có sớm tiến hành qua thử chơi nhưng dù sao có thiên ph rất nhanh liền thích hướng hoang nôn chi huyết tiết t ấ u chiến đấu đang theo đuổi vô hại trên đường bọn hắn phát hiện trò chơi này càng chơi càng đơn giản bớt càng đánh càng được t r í thậm chí nhiều khi cũng chỉ có chiến đấu trước hai ba phút còn có chút niềm vui thú một khi trước ba phút hoàn mỹ phát huy phía sau rất nhanh liền sẽ tiến vào rác rời thời gian bớt một mực ra đặc biệt đơn giản chiêu thức muốn làm sao dê pê liền làm sao dê pê đánh xong về sau cũng hoàn toàn không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác thậm chí có chút muốn cười mà mấy các người chơi nhìn dẫn chương trình trực tiếp cũng nao nhau phát ra liền cái này c à n thán ta bên trên ta cũng được a bởi vì mây các người chơi không có tự thân lên tay chơi tự nhiên cũng cực kỳ khó lý giải trước ba phút đánh ra hoàn mỹ ứng đối độ khó cụ thể cao bao nhiêu bọn hắn chỉ thấy bột tiến vào đơn giản hình thức về sau đúng là ta bên trên ta cũng được mà mây người chơi không chỉ có bao quát phòng trực tiếp người xem cũng bao quát cái kia chút vô hại công lực v i d e o người xem bọn họ đều là kiên định đơn giản đảng mà giống ra các quân dạng này thao tác không tính đ ỉ n h tiêm lại chân chính chơi trò chơi trên cơ bản đều là đáng tin khó khăn đảng bởi vì bọn hắn phát hiện cái này phá trò chơi tỷ lệ sai số xác thực quá thấp muốn đánh ra đơn giản hình thức quá khó khăn như thế vẫn chưa đủ khó khăn nhưng song phương tồn tại tin tức kém lẫn nhau ở giữa rất khó hoàn toàn thuyết phục đối phương đơn giản đảng công kích khó khăn đảng là đồ ăn bức nói cho bọn họ đồ ăn liền luyện nhiều đơn giản như vậy trò chơi còn cảm thấy khó đ ờ i này có đề nghị đi chơi ích t r í trò chơi nhỏ tóm lại liền là cầm vô hại trong video h à n g t r í hình thức bột điên cùng ngày mặt trong đó cũng không thiếu chân chính đại lão cái này trò chơi này rất đơn giản cực kỳ nhàm chán cho nên khó phân thật giả mà khó khăn đảng thì là cho rằng đơn giản đảng đều là m ấ y người chơi chỉ là nhìn trực tiếp cùng mấy cái vô hạ video liền não bộ trò chơi độ khó các ngươi có thể hay không trước mình mua cái trò chơi thử một chút cái này một hồi nhau nhau. mọi người ngược lại đem trước đó tranh luận đem quên đi cái gì dê v vô địch tấm vấn đề a cái gì dẫn chương trình đặc cùng phiên bản a trước mắt xem ra đều dâu r ị a các người chơi như thế lưỡng cực phân hóa đối trò chơi đến cùng có khó không đều không thể đạt thành nhất chi ý kiến như vậy mọi người đối dê v vô địch tấm cảm thụ không như thế gà quay dẫn chương trình đánh cũng cực kỳ thuận những vấn đề này còn nhao nhao cái gì đâu ngược lại đều là dâu r ị a vấn đề nhỏ nhưng bất kể nói thế nào loại này lưỡng cực phân hóa kịch liệt tranh chấp trái lại lại tiến một bước kích thích trò chơi nhiệt độ bí ẩn chưa có lời đáp càng nhiều mọi người tranh luận đến càng kịch liệt thì càng có người mới không tin Đáng giận à, công, giờ, đổi, liền, bột, lần g g i này A, lại l không có dê đến không sao đập cái bình máu liền có thể về lên nhưng mấu chốt là thật vất và đánh ra đến đơn giản hình thức không có bột lại lại bắt đầu lại từ đầu đa đậu trứng da các quân quả thực là buồn từ đó đến theo lý thuyết bột dẫm đất xem như tương đối tốt gmp chiêu thức nhưng vấn đề là mong muốn để bột học lại kỹ năng này đầu tiên đến tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập cái khác chiêu thức g i a c á t quân cũng không thể nhằm vào dẫm tiến hành gmp luyện tập đồng thời trò chơi này gmp p h á n định lúc đầu cũng tương đối khắc nghiệt cho nên cái này nhìn như đơn giản khâu cũng không đơn giản một khi thất bại lại được từ đầu đến đương nhiên lúc này g i a c á t quân đối với cái khác chiêu thức đã có thể so sánh tốt xử lý nếu như hắn nguyện ý lời nói ngược lại là cũng có thể chậm rãi mãi chất bột từ bỏ gp một mực dùng trước những biện pháp kia đi ứng đối chậm rãi cọ đao cũng vẫn có thể xem là một loại ổ nhưng ra các quân lại k h ô n g phục ta thật vất vả đánh ra đơn giản hình thức nếu như còn không thể sảng khoái jp một phen vậy ta không phải chẳng đánh sao phải biết jp đấu pháp so c ỏ đao cần phải nhanh nhiều lắm mặc kệ là nhìn cảm giác hiệu quả vẫn là thoải mái cảm giác cũng đều hoàn toàn khác biệt ta thật phục cái này jp thật là một cái nan giải vấn đề làm sao đến bây giờ còn âm hồn bất tàn a cái đồ chơi này đến cùng làm như thế nào luyện ngay tại ra các quân phản nản thời điểm trong đầu hắn đột nhiên linh quang l ó ạ i lên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu phía chính phủ liên danh khoản tay cầm g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm m có súng lương khóa chính xác cách dùng da cắt quân trên tay cầm lấy vẫn luôn là cái này một cái tay cầm nhưng đối với hai cái này đặc thù lương khóa lại trên cơ bản không có dùng qua nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn không có phát hiện hai cái này lương khóa tồn tại ý nghĩa từ trước mắt đến xem bọn chúng cũng chỉ là chiếu dọi tay trôi bên trên it cùng dơ tơ hai cái khóa tuy nói từ phần mềm bên trên có thể sửa chữa chiếu dọi đem nó đổi thành cái khác cần phím nhưng dạng này thì có ý nghĩa gì chứ lương khóa cần dùng ngón giữa đi câu đây đối với đại đa số người chơi tới nói đều là có chút khó thích ứng bởi vì phần lớn người lấy tay trôi chơi game tấp nập dùng đến đều chỉ có ngón cái cùng ngón t r ỏ qua nhiều năm như thế cũng sớm đã hình thành cơ bắp ký ức nhưng phàm là dùng đến it cùng dơ t ơ k hóa phản ứng đầu tiên khẳng định là dùng ngón tay t r ỏ theo khách quan mà nói ra các quân cảm thấy đem lưng khóa làm thành l 3 cùng e r 3 cũng chính là đẻ xuống trái phải trục quay còn càng thêm thực dụng một chút dù sao theo trục quay cái này thao tác vẫn là nghi như có chút phản loài người cho nên trong khoảng thời gian này du ngoạn bên trong ra các quân trên cơ bản đều đang dùng tay cầm ngầm thừa nhận quá vị hai cái này mặt sau có súng khóa cơ hộ đều nhanh quên nhưng tại năm lần ba p h n trải nghiệm đến biến hình trạm tầm quan trọng về sau hắn đột nhiên liền nghĩ tới hai cái này lưng hóa nhất là tay phải lưng hóa nghĩ tới đây hắn kích thích lưng hóa cẩn thận thể hội nó xúc cảm cùng cụp một tiếng v a n g d ò n tại kích thích lưng hóa về sau nó sẽ có rõ ràng giảm dần cảm xúc không có cách nào trực tiếp đẩy đến dưới cùng vị trí nó sẽ lấy một cái cố định tốc độ vặn tại quá trình bên trong cái nào đó điểm sẽ phát ra một cái thanh thúy cùng cụp âm thanh đồng thời nơi tay cảm giác bên trên có rõ ràng khác nhau tại vượt qua cái giờ này về sau nó còn có một đoạn hành trình cuối cùng mới dừng lại tại dưới cùng vị trí mà t cái, cái, cái này có súng lưng khóa không chỉ là đơn giản chiếu rọi dơ tước hóa nó trên thực tế còn cùng trong trò chơi biến hình trạm sinh ra nghiêm ngặt đối ứng quan hệ c có súng khóa hành trình liền là biến hình trạm toàn bộ quá trình mà cùng cụp cái tiên một tiếng trên thực tế liền là biến hình c h ạ m vô địch tấm không chỉ có như thế nó còn có thể lấy thời gian thực đ ọ c đến trò chơi số liệu vũ khí khác biệt biến hình trạm chi tiết khác biệt cái này có súng lưng khóa cũng sẽ phát sinh biến hóa trái phải lưng khóa đều duy trì chức năng này với lại người chơi cũng có thể tiến hành tự do thiết trí ví dụ như có thể thiết trí thành tự động đàn hồi dạng này liền có thể chỉ hướng xuống phát không hướng bên trên gọi càng phù hợp một chút người chơi thao tác thói quen cái này bên ngoài thiết cái nút thật đúng là có ích ca ra. ra các quân không khỏi tràn ngập kinh ngạc vui mừng bởi vì cái này lưng khóa đem lối dê bên luyện tập đưa đến rất lớn trợ giúp tác dụng trong trò chơi vô địch tấm loại vật này bản thân là hư vô phiêu nhất g ư ờ i c ơ i coi coi như trọng coi y chạm ra cụ là i giác, n thông thính có thể lấy thông qua thị lấy g qua xúc giác đây ế n cùng một chỗ phán đoán. Nhất chỗ giác, một đ là xuất giác, đây đối với người chơi xúc cảm thập phần trọng yếu có thể đại thần tăng tốc cơ bắp ký ức hình thành Tựa như rất nhiều trò chơi cũng sẽ ở đặc biệt thời cơ để tay cầm phát sinh khác biệt trình như nhiều cũng sinh chấn chơi khác đặc cơ cầm sẽ ở để độ thông qua cái này l ư n g khóa để luyện tập d jp không hề nghi ngờ có thể tạo được làm ít công to hiệu quả như vậy cái này tay cầm có phải hay không chỉ có thể dùng để chơi hoang nôn chi huyết đâu thật đúng là không phải nó trên thực tế có thể dùng tại bất luận cái gì có cùng loại cơ chế trò chơi biến hình chạm cái này thiết kế mặc dù tại cái khác trong trò chơi cực kỳ không phổ biến nhưng những trò chơi này bên trong cũng có thật nhiều cùng loại cơ chế ví dụ như thuất phản lại ví dụ như đặc biệt v õ kỹ lấy thuất phản nêu ví dụ nó cơ chế trên thực tế cùng biến hình chạm là đều là có rõ ràng đưa tay động tác tại vung v ẫ tấm chắn quá trình bên trong sinh ra đánh phản định tấm như vậy cái này phán định tấm cụ thể ở chỗ nào chuyện này chỉ có thể dựa vào người chơi mình đi tìm tòi ký ức nhưng cái này tay cầm có thể đọc đến trong trò chơi số liệu đem có súng khoa khóa trình cùng đánh phản toàn bộ quá trình nghiêm ngặt đối ứng lên cũng tại quá trình bên trong thông qua cùng cục đặc thù xúc cảm đến đúng ứ n g đánh phản phán định tấm một chút mang theo d v hiệu quả đặc biệt v õ kỹ cũng là đồng lý với tư cách bên n g o à i thiết cái này tay cầm cũng không có thay đổi trò chơi cơ chế mong muốn đánh phản hoặc là d v thành công như cũ cần đại lượng luyện tập như cũ chỉ có thể đi d v đặc biệt chiêu thức nhưng nó có thể tăng lên rất nhiều người chơi đối với tự thân d v động tác quen thu tiếp x u ố n g chỉ cần đem tinh lực chủ yếu thả đang nghiên cứu b ộ t động tác bên trên là có thể không chỉ có như thế người chơi còn có thể dùng phần mềm điều khiển tinh vi cái này có súng k hóa thay đổi nó khoa trình đàn hồi phương thức phán định tấm nhắc nhở vị trí các loại các loại chi tiết từ đó để nó rộng khắp ứng dụng t ạ i động t á c loại trò chơi xa kích loại trò chơi điều khiển loại trong trò chơi nó có thể mô phỏng nổ súng lúc thay đổi băng đạn cũng có thể mô phỏng lái xe lúc hộp số đã có thể đưa đến không khí tô đậm tác dụng cũng có thể thực sự mà tăng lên cái nào đó cụ thể thao tác giảm xuốn luyện tập chi phí cho dù những trò chơi này phía chính phủ không ủng hộ cũng không quan trọng chắc chắn sẽ có một chút đại lão người chơi mình đi điều chờ bọn hắn điều tốt về sau đem tương quan phối trí văn bản tài liệu chuyển đến tay cầm phần mềm bên trên người chơi khác chỉ cần lục soát tương quan trò chơi cũng một khóa ghi và o phối trí văn bản tài liệu l à có thể tóm lại nó cách chơi hoa văn rất nhiều ra c ắ t quân tựa như là mở ra thế giới mới cửa chính hắn vội vàng đem lưng khóa cho lợi dụng cũng tìm mấy cái tiểu quái l ợ i tập quả nhiên đối dê về động tác trong tay nắm giữ rõ ràng tăng lên ra các quân lại lấy ra mình đã phụ bụi đã lâu kiếm thuẫn thử một chút phát hiện đồng dạng có hiệ mặc dù kiếm t u ấ n cùng kiếm mâu gv động tác không hoàn toàn nhất trí gv phán định tấm cũng có khác nhau nhưng thông qua cái này cò súng lưng khóa liền có thể lấy rất nhanh cảm nhận được cả hai động tác khác biệt cũng bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng lại đi thử xem g i a c á t quân thật cao hứng trước đó hắn lúc đầu chuẩn bị chịu ngăn trở nhưng bây giờ lại lại đột nhiên thấy được ánh dạng đông một lần nữa dấy lên hy vọng rốt cục lại là một phen đắc chiến g i a c á t quân không có nguy hiểm lần nữa đánh ra đơn giản hình thức mà lần này đối mặt với b ộ chân phải g i ố n đất ra các quân kết hợp trước đó sát vách lao vương trong video nói tới gv thời cơ cùng cò súng lưng khóa xúc cảm quả quyết dùng da biến hình trạm thành công cái này gp động tác làm ra rất tốt hiệu quả bột đùi phải đại lượng phung máu đồng thời sinh ra một cái lớn bị choáng cũng tích lũy nhất định bộ vị phá hư tổn thương g i a c á t quân vội vàng đuổi theo chuyển vận cũng tại trong lúc đó dùng một cái biến hình trạm một lần nữa trở lại hai tay trạng thái bởi vì hắn chỉ luyện hai tay trạng thái biến hình trạm gp có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo đảm sát xuất thành công một lần nữa dấm đất lần nữa gp lại thành công liên tục hai lần gp thành công để g i a c á t quân có một loại thoải mái lật ra cảm giác cứ như vậy không ngừng tuần hoàn một trận chuyển vận về sau bột đùi phải bị đánh ra bộ vị phá hư h v cũng đi tới nửa máu tiến vào giai đoạn hai liền là nhanh như vậy chỉ có thể nói gv h í c lợi xác thực khoa trường cái này thao tác xác thực rất khó một khi sai lầm hậu quả cũng rất nghiêm trọng chỉ khi nào liên tục gv thành công liền là lại nhanh lại thoải mái còn rất có thưởng thức tính g i a c á t quân nhìn đúng thời cơ tại bộ t dập đầu trong nháy mắt đệm bước tới trước vọt đến nó、no、dưới bụng mặt đối mặt khác một đầu chân trái điên cuồng c h u y ể n vợn rốt cục bộ tầm vang ngã xuống đất mà lúc này ra các quân mới ý thức tới mình vậy mà đánh ra một cái vô hại ta mẹ nó đã vậy còn quá mạnh mẽ chính ra các quân đều kinh hãi Hắn c càng càng càng một khi có thể xử lý thích đáng bột chiêu thức về sau bột r a chiêu ngược lại càng ngày càng đơn giản lại thêm bộ vị phá hư đối bột động tác suy yếu hiệu quả đến đằng sau thậm chí mãng một cái liền vô hại qua loại này động thái độ khó thiết kế có ích lợi gì chứ dựa theo lý lịch ban đầu tư tưởng nó có thể làm cho cao thủ cảm thấy chưa đủ nghiện dù sao càng đánh càng nhàm chán còn không phát lực bột liền ngã xuống nó có thể làm cho tay mơ phá phỏng bởi vì càng đồ ăn liền càng đánh cái này hai đầu động thái độ khó cơ chế xác thực đều làm được nhưng làm ọ i thứ luôn có đại giới động thái độ khó đại giới nhưng vào lúc này hiện hiện ra l à người chơi chịu khổ một đoạn thời gian có thể thích đáng ứng đối đại bộ phận chiêu thức về sau liền có thể đánh vào đơn giản hình thức từ đó trực tiếp vượt qua gian nan thông quan đi thẳng tới vô hại thông quan mà cái này sẽ cho người chơi mang đến cực lớn thoải mái cảm xúc cũng tăng lên trên diện rộng bọn hắn lòng tự tin ra các quân lúc này chính là như vậy trạng thái không chỉ có trước đó ngăn trở cùng khó khăn toàn bộ quên sạch xanh xanh còn đối dê về thoải mái cảm giác hình thành khắc sâu ấn tượng trong đầu cái gì đều không thừa cũng chỉ còn lại có ba liền dê về thành công loại kia thoải mái đến đỉnh đầu cảm giác về phần châm lửa về sau cho bột phụ ma loại này vấn đề nhỏ càng là không đáng giá nhắc tới cái gì rác rời thiết kế đây chính là suy nghĩ khác người thiết kế được không thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn muốn lại đánh một lần g i a c á t quân hơi xúc động chỉ tiếc hắn đánh trước đó cũng không có dùng tay l ư u t r ữ với lại suy nghĩ một chút h ắ n tại cái này bột c h ì hoãn thời gian cũng đã rất lâu rồi trước mắt đã lạc hậu hơn thê đội thứ nhất còn tiếp tục nắm chặt thời gian tiến lên độ a phía sau khẳng định còn có c à n g cường đại bột đang chờ hắn trở lại khách sạn quả nhiên nội dung cốt truyện lại đi trước đầy vào trước đó cứu ra nở tờ cờ lại nhiều một chút mới công năng có thể mua sắm mới vũ khí cùng trang phục còn xuất hiện không ít hoàn toàn mới nội dung cốt truyện đối thoại ra các quân khắp nơi trong khách sạn vòng vo tầm vài vòng cuối cùng là đem nên xử lý chuyện xử lý đến không sai bị lắm chương ỉ là bốn trăm bốn mươi lăm ba loại khác biệt người chơi lưu phái ra các quân cẩn thận quan sát mình nhân vật mặt phát hiện còn giống như thật có chút biến hóa trước đó hắn đối với mình bóp mặt nạ thể là cái dạng gì đã không quá nhiều kỹ dù sao cũng chỉ là tìm mô bản tùy tiện dựa theo mình yêu thích sửa lại mới hạng trò chơi quá trình bên trong càng là toàn bộ hành trình nhìn xem nhân vật phía sau lưng rất khó chú ý tới bộ mặt biến hóa không chỉ có như thế tại trò chơi quá trình bên trong sẽ còn thu hoạch được một chút khả năng sẽ che chắn bộ mặt trang bị ví dụ như nón tăm rác mặt nạ bác sĩ q u ả đ è n mặt nạ các loại ra các quân bản thân cũng ưa thích thường cách một đoạn thời gian liền đổi một bộ trang bị mặt một chút cho nên cái này tiến một bước mơ hồ hắn đối bót mặt ấn tượng lúc này một lần tình cờ nhìn thấy nhân vật mặt đột nhiên có một loại tương đương lạ lẫm cảm giác với lại luôn cảm giác gương mặt này tựa hồ nơi nào có điểm không cân đối là mắt cách lớn một điểm vẫn là cái mũi thấp một điểm lại hoặc là gương mặt có chút bành trướng nói không rõ ràng nhưng chính là mơ hồ cảm giác không thích hợp mất tự nhiên nếu như là cái khác không quá để ý cái này chút người chơi khả năng cũng liền trực tiếp không để ý đến nhưng ra các quân cực kỳ nhạy cảm ý thức được chuyện tựa hồ không có đơn giản như vậy hẳn không phải là ta nhớ lầm nếu như lúc trước bóp mặt thời điểm là bóp dạng này khuôn mặt ta căn bản cũng không sẽ bắt đầu trò chơi ta thả rằng một lần nữa chọn một mô bản dù sao cái kia chút mô bản bóp đều nhìn rất tốt nói cách khác theo trò chơi tiến trình tiến lên ta mặt còn thay đổi đúng a chưng mở đầu chưng mở đầu ta chính là cái cổ thần mặt tới chẳng lẽ đây cũng là trò chơi cơ chế một bộ phận nếu như tại cái khác trong trò chơi cái này có lẽ không có cái gì nhưng đã hoang môn chi huyết tại ngay từ đầu liền làm ra hai loại bóp mặt phân chia đồng thời còn thông qua c h ậ u nước hình tượng cho đủ ám chỉ như vậy lúc này dung mạo biến hóa rất nhỏ liền khẳng định là cố ý gây nên theo trò chơi tiến lên ta sẽ dần dần biến thành trong c h ậ u nước nhìn thấy cái kia cổ thần mặt cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu cảm giác tựa hồ không phải chuyện gì tốt ta vậy làm sao mới có thể tránh miễn vấn đề này đâu người h không ra ra các quân thử nghiệm h ĩ quân n ra Ra A. các sắp xếp ý ý mạch mắt mặt thức được trước cái chuyện nghĩ, nhưng nhanh không suy điều xấu. liền kiện ràng, n g ư rất Rất rõ trở biết là đã đủ. chơi ban đầu bất mặt mặc kệ là bình thường mặt vẫn là cổ thần mặt đều đại biểu cho ban đầu bình thường hắn mà tại t r ư ơ n g mở đầu nội dung cốt truyện người chơi khiêu chiến nói dối thợ săn lúc nói dối thợ săn sẽ ám chỉ người chơi là từ bỏ một ít đồ vật mới lại tới đây về phần cụ thể từ bỏ là cái gì trước mắt còn không tốt lắm đoán được bởi vì khả năng rất nhiều có thể là từ bỏ thành tín có thể là từ bỏ nhân tính có thể là từ bỏ thân thể một ít bộ vị cải tạo t h à nhưng con hình n dối g ờ i h ư n điều này hiển nhiên là không tốt t r ư ơ n g mở đầu chỗ miêu tả tựa hồ là một cái tương đối hỏng bét tương lai ra c á t quân có một loại cảm giác nếu như hắn tiếp tục làm từng bước đẩy đất tiến trò chơi quá trình không phát động cái gì đặc thù ẩn tàng nội dung cốt truyện lời nói hẳn là sẽ cùng t r ư ơ n g mở đầu nội dung cốt truyện liên tiếp lâm vào một loại nào đó không cách nào chạy trốn tuần hoàn cũng chính là trò chơi hỏng kết cục nhưng mong muốn tránh cho hỏng kết cục đầu tiên vẫn phải biết rõ ràng đến cùng là cái gì để cho mình dung mạo phát sinh biến hóa là bởi vì nói láo hay là bởi vì linh thị tăng lên lại hoặc là hấp thu không k h t máu ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm cho nên cũng rất khó chuẩn xác đ o á n được dù sao trước mắt các người chơi đối trò chơi cơ chế cùng nội dung cốt truyện hiệu rõ còn chưa đủ nhiều không cách nào làm ra quá hữu hiệu suy luận chỉ có thể trước thử nghiệm đánh ra một cái kết cục lại nói cùng lúc đó khác biệt người chơi quần thể cũng tại thử nghiệm khác biệt cách chơi cùng xáo lộ trước mắt chủ lưu nhất cách chơi đương nhiên vẫn là ra các u â n cái này cách chơi dù sao từ bóp trên mặt tới nói ưa thích cổ thần mặt t r u n g quy là số ít người chủ lưu thẩm mỹ còn là ưa thích đẹp mắt mặt với lại với tư cách ra giờ t trò chơi người chơi rất nhiều người là lười nhác tại bóp mặt phương diện bên dưới quá nhiều công phu Đều tuyển là bởi vì cùng loại trong trò chơi đ dù tốt cao tổn thương vũ khí thường thường đều có thấp nhất lực lượng thuộc tính yêu cầu một tuần mắt rất nhiều tốt dùng vũ khí cũng là cố hết sức lượng bổ chính tương đối nhiều mà mong muốn cách chơi thuật lời nói rất nhiều lợi hại pháp thuật thường thường hay là trong trò chơi hậu kỳ mới có thể thu được lấy húng chi pháp thuật cần phải đặc biệt thêm điểm yếu điểm thanh mạng nạ cùng pháp thuật tương quan chủ thuộc tính như vậy người chơi có thể dùng cho hp điểm số liền không nhiều giai đoạn trước rất dễ dàng chịu khổ nhưng ít, không có nghĩa là không có trước mắt các người chơi còn đang tìm tòi hai loại khác biệt xáo lộ một loại là cổ thần mặt bắt đầu con rối hình người xáo lộ một loại là bình thường bắt đầu pháp thuật xáo lộ về phần trải nghiệm chỉ có thể nói cùng bình thường bắt đầu không sai bị lắm đều là chịu khổ Cái gọi là con dối hình người xáo lộ kỳ thật liền là tận khả năng tìm kiếm có thể thay thế con dối hình người bộ kiện đạo cụ cũng tận khả năng đem mình cải tạo thành vì thuần con dối hình người con dối hình người ưu thế có cái nào đầu tiên khẳng định là kết xù giảm thương suất tiếp theo là đặc biệt nhanh chậm đao động tác mô t ổ ngoài ra còn có ngoài định mức tăng thêm điểm số tại con dối hình người công tượng nơi đó thêm điểm cải tạo con dối hình người bộ vị càng nhiều gia tăng sức bền tính toán lực lực bền bỉ động lực các loại thuộc tính cũng càng nhiều thậm chí cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy nếu như muốn chơi lực lượng hào lời nói khẳng định phải lựa chọn con dối hình người bắt đầu bởi ằ n g k h ô vì con dối hình người bản thân là bị hoạt thi khắc chế chặt cái kia chút cỡ lớn hóa thú quái vật lúc những quái vật này phun ra máu có thể vì nhân loại người chơi hồi máu nhưng lại sẽ ăn mòn con dối hình người bộ vị cho nên người chơi cần phải mặc lên một chút che lấp đến tương đối kín kháng ăn mòn thuộc tính tương đối cao quần áo vẫn phải tấp nập tại đèn mình sờn nghỉ ngơi khách quan mà nói nhân loại bắt đầu nếu như người chơi thao tác tốt lời nói là có thể một đường chém tới k h á i vật phun máu sẽ cho người chơi hồi máu bảo đảm bay liên tục mà con dối hình người bắt đầu thì hoàn toàn tương phản bất quá đối với tân thủ tới nói vẫn là con dối hình người bắt đầu càng thêm phù hợp còn có chút người chơi thậm chí đem mình chân đều cho đổi đi rất nhanh liền phát hiện đệm mức động tác mô tổ trở nên cứng ngắc không bằng nhân loại dùng tốt nhưng cái này cũng không phải không thể thể t t chứng mặc dù xúc cảm kém chút trước dao động hơi d nhưng người chơi có thể thông qua vị trí chạy để đền bù con dối hình người bắt đầu còn có một vấn đề liền là nói lao rất dễ dàng bị vạch trần mà một khi bị vạch trần liền cực kỳ phiền phức không chỉ có là bộ chiến sẽ xuất hiện hoàn toàn nhằm vào cùng khắt chế mình thuộc tính có chút lúc đầu có thể lái được đường tắt cũng trực tiếp rơi khóa cần muốn đi tìm kiếm mặt khác cửa vào đối với vấn đề này con dối hình người bắt đầu các người chơi cũng chia hai phái một phái cho là nên trực tiếp cự tuyệt nói láo tất cả vấn đề đều nói thật bởi vì cái này có trợ giúp giảm xuống linh thị tăng lên mình con dối hình người hóa tiến trình mà một phái khác thì cho là nên luyện tập nói láo tăng lên linh thị nhưng cái trước cho rằng con dối hình người bắt đầu nói láo không phải đi đường quanh co sao vậy ta vì sao a không trực tiếp lựa chọn nhân loại bắt đầu đâu song phương không ai nhường ai tạm thời đến không ra một cái hữu hiệu kết luận bất quá tổng tới nói trước mắt nhân loại cùng con dối hình người bắt đầu chỉ có thể nói là đều có ư u huyết chịu khổ địa phương đều có khác biệt cho nên tạm thời còn không cách nào khẳng định đến cùng cái nào tốt hơn mà pháp thuật hệ người chơi liền tương đối t h ô n g khổ pháp thuật hệ đồng dạng là nhân loại bắt đầu ở trong đêm có ba loại khác biệt tinh thần loại thuộc tính theo thứ tự là tri thức tín ngưỡng cùng thần bí cái này ba loại thuộc tính đều nhận linh thị ảnh hưởng người chơi nói lao số lần càng nhiều linh thị càng cao tại thêm điểm lúc cái này ba loại thuộc tính ngoài định mức thu hoạch được điểm thuộc tính cũng càng nhiều cái này ba loại thuộc tính ảnh hưởng nội dung trò chơi không giống nhau trong đó chi thức đối ứng thuộc tính khắt chế cùng sơ hở làm người chơi chi thức thuộc tính tăng lên lúc không chỉ có thể lấy dùng đúng ứng khắt chế thuộc tính đánh ra càng cao tổn thương còn có thể càng nhanh tạo thành bộ vị phá hư tín ngưỡng đối ứng nghi thức trong trò chơi có một ít đặc thù triệu hoán nghi thức trên cơ bản đều là cùng một loại nào đó không biết tồn tại tiến hành câu thông sau đó cái này không biết tồn tại sẽ ngẫu nhiên cho chúc phúc ví dụ như để vũ khí công kích kèm theo tinh thần tổn thần nhất định số lần công kích về sau quân địch liền sẽ rơi vào điên cuồng lại hoặc là không cần tay giả cũng có thể để vũ khí g i ấ y lên đặc t h u ngọn lửa màu xanh l a m mà ngọn lửa này không lại bởi vì quân địch hỏa kháng cao thấp mà bị cắt giảm lại hoặc là trực tiếp triệu hồi ra tính công kích chất nghi thức dùng t h â n bí vật triệu hoán trực tiếp đả kích quân địch t h â n bí thì là đối ứng một chút cùng vận khí tương quan mặt trái trạng thái ví dụ như để nguyên vốn là có thể tạo thành quân địch phát quẩn g chảy máu các loại dị thường trạng thái vũ khí hoặc nghi thức hiệu quả càng thêm tấp nập phát động ngoài ra trong chiến đấu người chơi cũng lại bởi vì vấn đề vận khí cách chơi thuật lưu người chơi trên cơ bản đều là muốn đem thanh mạng nạ điểm cao một chút sau đó lại không sai biệt lắm bình quân địa điểm cái này ba cái thuộc tính bởi vì tri thức tín ngưỡng t h ầ nhưng bí cái này, 3 cái này t u đều ộ c có cấp càng càng cao, cấp cao cả tính thể ăn vào linh thị tăng thêm, đồng thời đẳng cấp càng thấp ít tính ăn linh đồng đẳng đẳng sánh hẳn. n h đó vào so lợi giá sau bởi vì giai đoạn trước người chơi nắm giữ nghi thức tương đối rất nhiều cũng chỉ là cho vũ khí tiến hành đặc thù phụ ma mong muốn mau giết như cũng cần phải cẩn thận vật lộn mà dòn ra lại rất dễ dàng nổ chết cho nên chơi là gian nắng nhất bất quá đã tuyển pháp thuật lưu các người chơi hơn phân nửa cũng đều đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý chuyên môn phản nàn ngược lại là cũng không nhiều cứ như vậy ba loại người chơi tuyến đường khác biệt ăn nắng địa phương cũng khác biệt nhưng ở trải nghiệm bên trên đều có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là tại bàn tay cùng táo ngọt ở giữa lặp đi lặp lại ngang ngày hoang nôn chi huyết trò chơi này liền là cố ý làm thành bộ dạng này khác biệt tuyến đường có khác biệt đắng có thể ăn người chơi sẽ chơi đến càng ngày càng gian a n càng ngày càng cảm thấy chơi không đi xuống nhưng mỗi khi người chơi thật mong muốn lui hố rời khỏi trò chơi thời điểm trò chơi lại sẽ cho bọn hắn một cái táo ngọt để bọn hắn nhỏ thoải mái một cái nhìn thấy hy vọng lại phối hợp dẫn chương trình nhóm tuyên truyền cùng trên internet tranh luận đều để hoang nôn chi huyết cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị liên tục tăng lên gặp lại nói dối thợ săn ban đêm ra các quân dối lưng một cái chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi hôm nay thành quả nổi bật tại chịu đựng qua phía trước cái kia đoạn thống khổ kỳ về sau ra các quân cảm giác mình trò chơi trải nghiệm tựa hồ tốt lên tại chiến thắng lò luyện công tượng về sau phối hợp nịch thiên đường tân thủ trôi hắn cảm giác mình đ ố i biến hình trạm nắm giữ nâng cao một bước tiếp đó hắn bắt đầu lần thứ nhất công lược đại giáo đường sở dĩ nói là lần thứ nhất bởi vì dựa theo trò chơi quá trình hậu kỳ còn phải lại từ cái khác cửa vào trở lại đại giáo đường một lần nữa công lược một lần dựa theo nội dung cốt truyện tại quét sạch khu công xưởng về sau nhân vật chính đã trên cơ bản giải tỏa tất cả cơ sở công năng tay giả có bộ vị cải tạo cũng có khu công xưởng không thể điều tra ra tràng thai nạn này phát sinh nguyên nhân cho nên sau đó phải tiến vào đại giáo đường tìm kiếm đại chủ giáo cùng người sống sót từ lần này t hai hại tình huống đến xem đại giáo đường là hóa thú bệnh nặng t h á i khu nơi này tràn ngập đại lượng quái thú biến dị người cùng tiên đ i ê n cũng có chút ít hủ hóa con dối hình người mà đợi đến người chơi lần thứ nhất thăm dò xong đại giáo đường về sau mới sẽ đi đến khu vực khác tiếp tục thăm dò cũng quanh đi còn lại tại nhất định quá trình về sau trở về đại giáo đường g i a c á t quân vốn cho là đại giáo đường độ khó sẽ đột nhiên tăng lên một bậc thang nhưng cũng không có thậm chí cảm giác bên trên còn t h ấ p xuống từ trị số đi lên nói đại giáo đường quái vật sát thực m á u cẳng dày công kích dục vọng mạnh hơn cũng cho g i a c á t quân tạo thành không nhỏ phiền thoái nhưng cái này chút hóa thú quái vật trên cơ bản là thật bước hỏa g i a c á t quân dùng tay giả cho vũ khí tiến hành hỏa d i ễ m phụ ma về sau chặt cái này chút bị ngọn lửa khắc chế tiểu quái có thể nói là nhẹ nhõm vui sướng ngoài ra tại giáo đường khu ra các quân còn tìm đến một chút nghi thức chỉ cần đem tri thức t ý nưỡng thần bí bên trong đối ứng điểm thuộc tính đến cánh cửa liền có thể lấy sử dụng cái này chút nghi thức bởi vì ra các quân bản thân vẫn tại n ó i láo cho nên linh thị tương đối cao chỉ cần hơi điểm một cái đối ứng thuộc tính liền có thể thỏa mãn sử dụng nghi thức yêu cầu hắn lam lượng không nhiều cho nên trên cơ bản không đem này uy lực lớn tính công kích nghi thức nhưng một chút phụ trợ tính nghi thức vẫn là rất thơm ví dụ như cho vũ khí phụ ma màu lam thần hòa diễm hoặc là cho vũ khí kèm theo tinh thần công kích các loại đều vẫn là rất thơm trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau hắn đi tới giáo đường khu cái thứ nhất một cửa ra vào mặt sau này là đại chủ giáo、sau. hẳn không phải là từ giáo đường khu đại khái quy mô đến xem lần đầu tiên tới chí ít liền sẽ an bài hai cái bốt trước mắt ta còn có hơn phân nửa không có thăm dò cho nên hẳn là cái thứ nhất thủ vệ bốt đại chủ giáo đằng sau mới đánh vào xem cửa hàng trải nghiệm còn có một giờ con môn tranh thủ trong vòng một giờ cầm xuống g i a c á t quân tràn đầy tự tin đẩy đất mở trước mặt cửa chính a đây không phải người quen biết cũ sao nhìn thấy đi ngang qua sân khấu cờ gờ g i a c á t quân kém chút vui vẻ bởi vì người này hắn nhận biết liền là chương mở đầu đánh qua cái kia toàn thân cắm đầy vũ khí giống như là con nhím nói dối thợ săn khi đó ra các quân cùng hắn áp chiến rất nhiều lần nhưng trên cơ bản không có quá làm sao thẻ quan tại trong ấn tượng là cái cũng không tính quá khó xử lý buốt chủ yếu là mặc dù hắn vũ khí nhiều chiêu thức hoa văn cũng nhiều nhưng trên cơ bản công kích đều là đâu ra đấy với lại động tác công kích vừa vặn cùng người chơi biến hình trạm dê vê có thể va vào nhau đi cho nên phi thường dễ dàng dê vê tuy nói chính thức trương tiết dê vê so t r ư ơ n g mở đầu khắc nghiệt một chút nhưng không quan hệ ta cũng đã trưởng thành ra các quân tràn đầy tự tin xuống tới hắn cũng biết trận chiến đấu này khẳng định không có cách nào đánh rết nói dối thợ săn dù sao về sau vẫn phải đến đại giáo đường lại đánh một lần đâu nhưng mong muốn nhanh chóng đánh vào nội dung cốt chuyện rết cũng không thành vấn đề rất nhanh chiến đấu bắt đầu vừa mới bắt đầu chiến đấu vẫn là rất bình thường mặc dù gv phán định s ắ c thực so chương mở đầu khắc nghiệt không ít nhưng trên đại thể vẫn là những chiêu thức kia vũ khí cũng vẫn là những vũ khí kia thậm chí so chương mở đầu thời điểm chủng loại còn hơi ít một chút da các quân dùng có súng lưng khóa luyện tập qua về sau đối với gv cũng coi là sơ bộ nắm giữ mỗi lần bắt thời cơ gv đều có thể đánh dụng đối phương một mảng lớn hv dựa theo loại tình huống này đến xem đánh thắng cái này bột hẳn là sắp tới nhưng mà hv đánh dụng một năm m ư đột nhiên tiến vào tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu động họa chỉ gặp nói dối thợ săn cầm trong tay đ đột nhiên x ô n g tới không có khe hở dính liền một cái nem kỹ mong muốn khóa lại ra các quân mà ra các quân khống chế nhân vật thì là vội vàng dùng vũ khí ngăn cản được song phương tạm thời lâm vào liều đao trạng thái rằng co ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy nói dối hương vị nói cho ta tại tòa kia cầu lớn trước ngươi nói mình là con dối hình người vẫn là nhân loại lúc này hình tượng tạm thời tiến vào lúc ngừng trạng thái mà trên màn hình cũng xuất hiện cùng trước đó nói láo lúc cùng loại đến ngược cùng con dối hình người cùng nhân loại hai cái khác biệt lựa chọn ai ta sát đây là cái quỷ gì ra các quân gây ngẩn cả người hắn còn là lần đầu tiên gặp được bột chiến đánh tới một nửa đột nhiên cần hồi đáp vấn đề hẳn là trả lời thế nào ra các quân đại nao cấp tốc vận chuyển nếu như dựa theo trước đó thói quen lúc này khẳng định phải tiếp tục nói láo nhưng cái này bột gọi là nói dối thợ săn với lại lời kịch còn nói người thấy nói dối hương vị vậy cái này thời điểm nói láo có phải hay không không tốt là m à nhưng là đối phương cũng có thể là đang lừa gạt đâu là đang chơi tâm lý chiến liền muốn cố ý hướng dẫn ta nói thật ra có lẽ hắn cũng không thể chuẩn xác phán định ta có hay không nói láo dù sao ta đều nói láo như thế lần linh thị thuộc tính cũng không thấp cũng không nhất định liền sẽ bị vạch trần a dạng này lặp đi lặp lại xá o va xuống dưới liền không có xong thời gian cấp bách hết thể chỉ có ước chừng mười giây thời gian suy nghĩ cho nên ra các quân cũng không nói hoài tới nhiều như vậy vẫn là quyết định trước nói láo thử một chút cho dù cái này lựa chọn không đối ứng nên cũng không sao chứ dù sao lúc này là tại bộ chiến trong lúc đó lần sau lại đánh hẳn là còn có thể lại tuyển lúc ấy hắn tại cầu lớn lần trước đáp là con dối hình người như vậy nếu như lúc này muốn tiếp tục nói láo lời nói nên tuyển nhân loại đi nhân loại. Nói dối. nói dối thợ săn đột nhiên liền đến sức lực đại liêm đao bên trên lực lượng đột nhiên gia tăng tại đi ngang qua sân khấu động họa bên trong trực tiếp phá vỡ ra các quân phòng ngự ở trên người hắn vạch ra một đạo thật lớn miệng vết thương lúc này trò chơi về tới bình thường trạng thái chiến đấu ra các quân nhìn kỹ mình hát gây rơi mất một mảng lớn đồng thời thân thể cũng xuất hiện rất nhỏ phá hư trạng thái mà cái này còn không phải b ế t bắt nhất chỉ gặp nói dối thợ săn đại liêm đao phía trên tựa hồ tăng lên đặc thù nào đó phụ ma mơ hồ phát ra cùng lúc trước không như thế vết hồng tia sáng không chỉ có như thế vết hồng tia sáng còn kèm theo một chút nhanh c h ó m đ a à o thậm chí nguyên bản cố định chiêu thức còn xuất hiện tân phái sinh ta sát người nhu bức như vậy chương mở đầu thời điểm làm sao không phơi bày một ít ra các quân đơn giản bó tay rồi trong chiến đấu rất nhanh bắt đầu liên tục bại lui cũng rất nhanh sập bàn đã xảy ra là không thể ngăn cản trở lại đèn sơn ra các quân đơn giản tổng kết một cái mình nguyên nhân thất bại quả nhiên ta ngay từ đầu ý nghĩ là đúng không thể nói l ã o a nói l ã o lời nói bột liền sẽ đạt được cường hóa rõ ràng so trước đó chiến đấu đều mạnh một cái cấp bậc vậy ta đây lần nói thật thử một chút chỉ là không biết trò chơi này còn có hay không lần nữa lựa chọn cơ hội mang hơi có chút lo lắng không yên tâm t ỉ n h ra các quân lần nữa bước vào bột chiến trường quả nhiên lịch thiên đường vẫn là có một chút nhân từ tại lần này vẫn như c ũ là hát vê rớt xuống một phần tư về sau nói dối thợ săn xông lên phóng thích ném kỹ s o n g phương tiến vào liều đao hình tượng vẫn là đồng dạng vấn đề như c ũ có mười giây đồng hồ tiến hành lựa chọn lần này ra các quân rõ ràng trực tiếp lựa chọn con dối hình người lần này thật sự là lời nói thật hát tại cầu lớn bên trên đúng là trả lời con dối hình người nhưng mà nói dối thợ săn vẫn là đột nhiên hăng hái trong tay đại liêm đao lần nữa đem ra các quần bắn ra cũng vạch ra một cái miệm máu nói dối g i a c á t quân kinh ngạc ai ta sát người không nói võ đức a ta lần này nói rõ rõ là lời nói thật người không nói võ đức nghĩ thoáng treo liền trực tiếp mở làm gì còn giả mù xa mưa hỏi ta một cái tiếp xuống chiến đấu lần nữa trở nên không có bất ngờ nói dối thợ săn vẫn là cùng lần trước có hoàn toàn m ớ i b i ế n chiêu thực lực toàn diện tăng cường g i a c á t quân lần nữa thua trận một lần nữa trở lại đền sơn g i a c á t quân không phục lắm trò chơi này có phải hay không có bờ ta bằng cái gì ta nói thật hắn cũng biết hô to nói dối cái này bất công a các loại giống như không đúng g i a c á t quân vừa định hô to cái này không công bằng lại đột nhiên ý thức được cái gì chính hắn tựa hồ lâm vào một cái nghịch lý nếu như hắn trả lời nhân loại như vậy lúc ấy hắn tại cầu lớn lần trước đáp là con dối hình người cho nên đây là nói dối nhưng nếu như hắn trả lời con dối hình người mặc dù lúc này hắn nói rồi lời nói thật nhưng đã hắn tại cầu lớn đã nói là con dối hình người mà trên thực tế hắn là nhân loại như vậy tại cầu lớn bên trên câu nói này vẫn như cũng là nói dối cho nên trên thực tế mặc kệ g i a c á t quân làm sao chọn đều không thể thay đổi mình từng tại cầu lớn bên trên nói lão sự thật hai loại tình huống đều sẽ bị nói dối thợ săn kỹ năng đặc thù cho bắt được cũng tại chỗ nhìn đấu cường hóa tự thân ta sát không chơi nổi đúng không ra các quân đơn giản bó tay rồi hắn suy nghĩ một chút hiện tại loại tình huống này tựa hồ chỉ có một loại biện pháp giải quyết mới có thể để cho nói dối thợ săn không b ạ o loại cái k i a chính là xuyên việt về đi tại cầu lớn bên trên liền không nói láo nói thẳng chính mình là nhân loại đại giới là khổng lồ thú hóa nhân ngẫu nhiên lại biến thành tương đối k h ắ c chế nhân loại hình thái để trận k i a bột chiến trở nên càng thêm gian nan nhưng đến nói dối nói thợ săn thời điểm người chơi liền có thể lấy trực tiếp tuyển nhân loại song trọng nói thật trực tiếp để nói dối thợ săn không lời nào để nói không láo như n g săn về phần nói rồi nói thật về sau nói dối thợ săn vẹn vẹn không bị cường hóa đâu vẫn là nói sẽ gặp phải phản vệ hoặc là suy yếu cái này đoán không được dù sao ra các quân căn bản cũng không có giữ lại khi đó dùng tay lưu trữ cho dù bảo lưu lại cũng không có khả năng lại đem trước đó toàn bộ công s ư ở n g quá trình một lần nữa đánh một lượt nhưng quá làm cho người ta khó chịu hiện tại ra các quân chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn đòn đánh còn có một giờ chỉ mong có thể đánh q u a hắn bình phục một chút tâm tình tiếp tục bắt đầu chiến đấu cũng may b ộ t tại bị cường hóa qua về sau mặc dù biến chiêu nhiều nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong g i a c á t quân lại thử ba bốn lần cuối cùng tiếp tục đẻ thấp nói dối thợ săn hp b ư ớ c bách hắn đổi vũ khí nhưng mà vừa đổi vũ khí không bao lâu hp xuống đến một nửa nói dối thợ săn vậy mà lại lao đến lần nữa đem ra các quân cưỡng chế kéo vào đi ngang qua sân khấu động họa ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy càng nhiều nói dối hương vị nói cho ta tại khu công xưởng cửa vào ngươi nói mình là nhân loại vẫn là con dối hình người ra các quân kém chút tại chỗ thổ huyết mẹ nó còn tới nghiệp chừng a rất rõ ràng đáp án này vấn đề vẫn là cùng trước đó bất luận lựa chọn như thế nào cuối cùng đều chỉ có thể là nói dối cái này thuần túy liền là người thiết kế ác ý a giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn t r ư ơ i sáu giải bao vệ trần ngắn ngủi không đến một giờ nói dối thợ săn cái này bột đã đi tới ra các quân trong suy nghĩ xuất sinh bảng vị thứ nhất ai bảo các ngươi làm như vậy trò chơi rất rõ ràng nói dối thợ săn đ ị n h vị có điểm giống là một ít trong trò chơi cái thứ nhất nộ g đạo bột tựa như là phi thăng bên trong đi và chủ thành về sau gặp được đại tướng quân nó thực lực so với trước đó b u ộ c co toàn diện tăng lên đồng thời chiêu thức phi thường toàn diện cơ hội không có cách nào dùng biện pháp đơn giản trốn học hoặc là khắc chế cái này tương đương với một lần toàn diện k i ể m chắc nếu như người chơi thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo trò chơi này hạch tâm cơ chế như vậy thì sẽ một mực kẹt ở chỗ này mà một khi người chơi có thể đánh thắng như vậy đối với trò chơi lý giải liền sẽ bên trên một cái lớn bậc thang hẳn là có thể chân chính cảm nhận được trò chơi này hạch tâm niềm vui thú đồng thời tại về sau trò chơi quá trình bên trong tương đối thuận lợi nhưng so với phi thăng hoang nôn chi huyết lại thêm một cái trò mới nói dối thợ săn sẽ căn cứ người chơi trước đó trò chơi tiến trình tiến hành một cái kiểm chắc nếu như người chơi trước đó nói lao trốn học tương đối nhiều như vậy lúc này trò chơi độ khó sẽ còn làm trầm trọng thêm c ấ t cao mà trái lại lại sẽ không không thể không nói đứng tại không phải người chơi góc độ cái này thiết kế vẫn có chút ý tứ nhưng mình thật chơi cũng liền không phải chuyện như vậy ra c ắ t quân đơn giản lại phải p h á phòng lúc đầu trò chơi này độ khó liền không thấp thật vất vả thông qua nói lao đến thấp xuống một chút độ khó kết quả hiện tại còn muốn bị trừng phạt không sai biệt lắm cũng nên trở về phòng ngủ đi ngủ chỉ có thể x ỉ nhục từ bỏ đương nhiên muốn nói như vậy vứt bỏ hố vậy cũng không đến mức thực sự không được ngày mai nhìn xem công lược bình phục một chút tâm tình lại từ đầu đến qua ban đêm trở lại phòng ngủ g i a c á t quân càng nghĩ càng giận dù sao cũng ngủ không được hắn mở ra diễn đàn bắt đầu xem xét các người chơi thảo luận để hắn hơi kinh ngạc là hôm nay tranh luận dẫn chương trình đặc cung bản loại hình chủ đề bạn trên mạng ít ngược lại là tranh luận nhân loại phái cùng con dối hình người phái bạn trên mạng trở nên nhiều hơn hiển nhiên ra các quân không sai biệt lắm có thể đại biểu nhóm đầu tiên thời gian tương đối nhiều người chơi bình thường tiến độ bọn hắn rất nhiều người cũng đều đánh tới nói dối thợ săn lúc này bọn hắn mới khắc sâu nhận thức đến cổ thần mặt bắt đầu tốt hiện tại xem ra hoa ngôn n chi huyết trò chơi này bên trong kỳ thật cũng không cổ vũ nói láo gặp được nói dối thợ săn thật sự là thua thiệt lớn cổ thần mặt con dối hình người tuyến đường thế nào con dối hình người tuyến đường thắng t gần nhất đang nhìn một cá i nhân ngâu tuyến đường dẫn chương trình người anh em này trực tiếp toàn thân người cải tạo ngẫu nhiên gặp chuyện chỉ nói nói thật phía trước chơi đến vẫn rất chịu khổ kết quả phía sau càng chơi càng thoải mái nói tỉ mỉ làm s a o thoải mái con dối hình người giảm thương rất cao à miễn cưỡng ăn một chút tổn thương cũng không dễ dàng bị đánh ra bộ vị phá hư con dối hình người mặc dù lăn lộn trở nên rất t r ì đ ộ n nhưng tính cơ động kỳ thật cũng vẫn được dù sao có thể bên cạnh tụ lực công kích vừa đi vị rất nhiều bột chỉ dựa vào đi vòng vèo cũng có thể giải quyết với lại nói dối nói thợ săn là thật đơn giản à toàn bộ hành trình lời nói thật nói dối thợ săn căn bản là không có cách nào biến thân luyện tốt gp về sau mấy lần đã vượt qua này chẳng lẽ lại hiện tại muốn ta xóa nít luyện lại lại đi cái nhân mẫu tuyến đường nhưng đây không phải là tương đương với muốn đem trước đó ăn qua đắng lại ăn một lượt sau loại sự tình này không cần a ha ha các ngươi bình thường nhân loại lực lượng mánh nam không sai biệt lắm được nhìn xem phương xa nghi thức lưu nhân loại đi chỉ sợ đ ờ i này là không qua được nói dối thợ săn n g ư n g n g ư n g khắc thổi con dối hình người chính ngươi tự mình đi thử một chút thì biết xúc cảm tương đương kỳ quái thích những cái này không hợp thói thường thao tác làm sao cũng phải mười mấy giờ ngươi có thời gian này cái dạng gì bột u đánh không đi qua h i ệ n nhiên đối với trò chơi, chính xác cách chơi, các người chơi như cũ có rất nhiều tranh luận mặc dù con dối hình người đang đánh nói dối thợ săn lúc sẽ có ưu thế nhưng loại ưu thế này lại là dùng trước mười mấy tiếng chịu khổ đổi lấy nếu như người chơi liền vì cái này trùng luyện con dối hình người hào như vậy phía trước bột lại phải bị đắng nghĩ như thế nào cũng không quá có lời húng chi nhìn một chút cái kia chút nghi thức lưu phát ra mọi người trong lòng thì càng thăng bằng nghi thức lưu bởi vì muốn trồng linh thị cho nên cũng là nói lao kéo căng không chỉ có như thế nghi thức lưu còn không tăng bao nhiêu máu trên cơ bản đều dựa vào phụ ma cùng viễn trình nghi thức đánh khoái bình thường thanh tiểu quái thời điểm dùng rất tốt tự ly xa một lần một cái phát cuồng nhưng bây giờ gặp được nói dối thợ săn thật đúng là kêu trời, trời không biết kêu đất đất chẳng hay nói dối thợ săn biến thân về sau một bộ tơ lụi chiêu liên hoàn liền có thể cho dây quả thực là không có chút nào bất luận cái gì tỷ lệ sai số xem ra mọi người đều tại chịu khổ a vậy ta ngược lại là cân bằng một chút g i a c á t quân tạm thời cũng liền không xoắn suýt hắn nghĩ tới nghĩ lui hiện tại luyện hào khẳng định không thể nào chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng hoa như vậy ba bốn tiếng đem nói dối thợ săn cho cứng rắn g ầ m xuống tới dù sao chỉ cần đem cái này bột luyện hội về sau nội dung hẳn là cũng liền đơn giản vừa dạng sáng ngày thứ hai ra các quân bên trên song sầm tám lại trước tiên chạy tới cửa hàng trải nghiệm chuẩn bị tiếp tục phân chiến nhưng mà soát soát điện thoại liếc nhìn diễn đàn đột nhiên phát hiện một đêm trôi qua trời sập cũng không phải nói ra phát hiện cái gì để cho người ta phá phòng đơn giản trò chơi cách chơi mà là bởi vì tối hôm qua đại khái mười hai giờ nhiều có đại lao phát một cái giải bao video quả nhiên hoang môn chi huyết cũng trốn bất quá giải bao vận mệnh nếu như chỉ là giải bao cái k i u ngược lại là dâu d ị a nhiều lắm là cũng chính là cho các người chơi phổ cập khoa học một chút chỉ có trò chơi đ ể vệ l ộ t ở mới biết được chi tiết nhỏ nhưng cái này giải bao video lại tràn đầy nặng bàn b á n l i ệ u ra các quan chức đó cơ hồ toàn bộ suy đoán toàn bộ ứng h i ệ m đầu tiên liền là xác thực chương mở đầu cùng chính thức chương tiết gv vô địch tấm cũng không nhất trí căn cứ giải bao trong video khảo thí chương mở đầu biến hình chạm gv vô địch tấm ước chừng so chính thức chương tiết muốn thêm dòng d ã năm tấm mặc dù nhìn như không nhiều nhưng trên thực tế đối thủ cảm giác ảnh hưởng có thể nói là thập phần to lớn cho nên người chơi tại chương mở đầu thời điểm làm sao gv làm sao có mỗi cái người cũng cảm giác mình là gv thiên tài nhưng đến chính thức chương tiết lại tỷ lệ thất bại đột ngột tăng mà hết lần này tới lần khác nhân vật động tác cùng công kích phán định các cái khác thuộc tính hoàn toàn nhất trí lại thêm quái vật biến hóa người chơi thuộc tính biến hóa cùng đủ loại biến hóa、khác. đại bộ phận người chơi mặc dù mơ hồ cảm thấy gv bên khó nhưng cũng đều tưởng rằng bởi vì nguyên nhân khác cũng không có cân nhắc qua lại là gv vô địch tấm thay đổi chỉ là nhìn đến đây rất nhiều người chơi đã nổi trận lôi đình dù sao trước đó có một ít người chơi thật đúng là tưởng rằng mình vấn đề còn tại trên mạng giữ gìn lịch thiên đường còn nói cho người khác biết đồ ăn liền luyện nhiều hiện tại xem ra mình thành thằng hề rất nhiều người phẫn nộ hô to l ừ a g ạ t lôi khoản nhưng phẫn nộ qua đi loại thanh e m này cũng không phải thiên về một bên lại còn là lại xuất hiện một nhóm người chơi giữ gìn lịch thiên đường gv vô địch tấm thay đổi thì thế nào n ị c h thiên đường tựa hồ cũng chưa từng hứa hẹn qua trò chơi này gv vô địch tấm không thể biến a đúng a nếu làm ộ t mực dựa theo chương mở đầu vô địch tấm đó mới quá n ị c h thiên a trực tiếp vô nào gv đều có thể thông quan các người muốn cắt cỏ lời nói chơi cái gì a hiện tại cái này gv độ khó vừa vặn luyện a đừng nói nhảm cái gì lại có người yêu cầu đem chính thức chương tiết gv vô địch tấm đổi lại đi đến địa chỉ cho ta ta thuận dây lưới cho ngươi cái trước bờ uff mặc dù không ít người chơi bởi vì vô địch tấm biến hóa cảm thấy phẫn nộ thậm chí yêu cầu đem vô địch tấm đổi lại đi nhưng loại này đề nghị lại gặp đến một cái khác bộ phận người chơi mánh liệt phản đối nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn hắn là hoa thật công phu rất lớn đi luyện jp nếu như jp vô địch tấm đổi lại đi tùy tiện liền có thể jp cái kêu bọn họ trước đó ngắn thì mấy tiếng lâu là mười mấy giờ luyện tập không phải toàn bộ biến thành chê cờ sao đó là tuyệt đối không được các ngươi mắng nghịch thiên đường không quan trọng dù sao nghịch thiên đường đã sớm chết lợn không sợ bỏng nước sôi nhưng các ngươi muốn cho nghịch thiên đường đổi jp vô địch tấm vậy trước tiên tử chúng ta trên thi thể đạp đi qua mọi người tại khu bình luận làm cho t ố i đụi giải bao không chỉ có không có lắng lại tranh chấp ngược lại còn lại đem trước nguyên bản chìm xuống tranh chấp một lần nữa dẫn nổ trừ cái đó ra gp vô địch tấm vấn đề cũng dẫn xuất một cái khác vấn đề mới cái kia chính là nhóm dẫn chương trình đến cùng là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết loại trình độ này gp vô địch tầm biến hóa là tuyệt đối không có khả năng rất nhanh thích ứng mà lấy hoang nôn chi huyết độ khó tới nói đại bộ phận người chơi vừa tiến vào chính thức chương tiết hẳn là đều muốn kinh ngạc chỉ có số rất ít đỉnh tiêm động các loại trò chơi người chơi mới có thể không thể buộc giống hắc long dạng này người chơi đánh cho cực kỳ thuận thì cũng thôi đi làm sao thả mông loại này lấy đồ ăn lấy xương người chơi cũng dê gp đến ra dáng là trò chơi thương cung cấp dẫn chương trình đặc cung phiên bản vẫn là nhóm dẫn chương trình đánh một loại nào đó tự động dê gp một vấn đề này giải bao video liền không cách nào trả lời chỉ có thể từ dẫn chương trình cùng út chủ môn tiến hành tự mình chứng minh mà trừ cái đó ra giải bao video còn có một cái khác nặng bằng vật t r ậ n cái kia chính là xác thực hoang nôn chi huyết trò chơi này bên trong tồn tại động thái độ khó thiết lập với lại loại này động thái độ khó cùng động thái độ khó còn không giống nhà khác trò chơi động thái độ khó là càng đồ ăn càng đơn giản càng biết chơi càng khó nhưng hoa ngôn n chi huyết động thái độ khó lại hoàn toàn tương phản là càng đồ ăn càng khó càng biết chơi càng đơn giản cho nên nếu như ngươi cảm thấy mình cực kỳ c a i bắp vậy rất có thể thật không phải ngươi vấn đề mà là trò chơi vấn đề hoặc là ngươi cảm thấy trò chơi này quá đơn giản cực kỳ nhàm chán cũng có thể là cũng không phải là ngươi thật rất mạnh ngươi chỉ là mạnh là trò chơi cố ý cho ngươi đem độ khó điều thấp n g h e xong động thái độ khó sự tình các người chơi lại khiếp sợ lại còn có loại này kỳ hoa thiết lập bệnh tâm thần a loại này thiết lập ý nghĩa ở đâu đâu đơn giản tựa như là thiên tri đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa dùng tiếng người nói liền là thiếu đại đức cái này cùng chủ lưu trò chơi thiết kế lý niệm cùng người chơi trải nghiệm hoàn toàn là đi ngược lại tay mơ vốn là dễ dàng bị khuyên lui người còn thêm độ khó đây không phải cố ý làm người buồn nôn sao trong lúc nhất thời vô số người chơi phát động đối dê vô ề v địch tấm cùng động thái độ khó giật vun đến hôm nay hiện nhiên loại này tranh luận sẽ càng thêm kịch liệt bất quá tranh luận mặc dù kịch liệt nhưng mọi người cũng xác thực sông không đến n ị c h thiên đường nơi đó đi ngược lại là cái kia chút nhóm dẫn chương trình bị ép trở thành tiền tuyến đính trụ các người chơi vòng thứ nhất lựa g i n Gia chương t quân cũng k ô n này chút dẫn g khỏi kỳ, thật chút h cái tốt c t bốn trăm năm mươi bảy tự mình chứng minh đi vào cửa hàng trải nghiệm g i a cắt quân điểm một chén cà phê tiếp tục p h â n đấu không thể không nói nói dối thợ săn s ắ c thực rất có tính kiêu h chiến hắn từ hơn mười giờ một mực đánh tới mười hai giờ cơm t r ư a thời gian mới cuối cùng là hơi thấy được thắng lợi ánh dạng đông mấy loại biến chiêu về sau công kích cũng coi như là tìm được tương đối xác suất thành công tương đối cao rẻ về điểm một bên ăn thức ăn ngoài một bên mở ra trực tiếp bình đ ạ i mà để hắn có chút kinh ngạc là hôm nay thả mông vậy mà sớm phát sóng với lại phòng trực tiếp tiêu đề còn đổi thành hôm nay lộ tay trực tiếp À, đây là muốn tự mình chứng minh g i a các quân có chút kinh ngạc bởi vì dạng này tràn g diện hắn cũng không ngừng gặp một lần trước đó rất nhiều fts trò chơi dẫn chương trình bị nghi ngờ bật thạc thời điểm đều là làm như vậy cụ thể cách làm cũng rất đơn giản bước đầu tiên nghiệm chứng trò chơi khách hàng tính hoàn chỉnh đồng thời thanh lý bản địa cặp văn kiện bảo đảm du hy văn kiện hoàn chỉnh không có đặc thù một văn bản tài liệu hoặc văn bản tài liệu bước thứ hai mở ra sau khi đài quản lý khí nhiều cái ca mê ra quay trụp trực tiếp hoàn cảnh xác định chương trình hậu trường không có tự động dê về loại hình đặc thù chương trình bước thứ ba thông qua phần mềm thời gian thực biểu hiện ra tay cầm hoặc bản phím thao tác đồng thời dùng ca mê ra quay trụp phần tay động tác thuận tiện người xem đối ba cái tiến hành so với như thế trực tiếp một đoạn thời gian cũng thành công phục hiện trước đó bị nghi ngờ thao tác trên cơ bản cũng coi như là tự mình chứng minh thành công đương nhiên nếu như muốn một trăm phần trăm tự mình chứng minh tốt nhất vẫn là họ phờ lìm một cái tương đối có uy tín phe thứ ba dùng hoàn toàn mới sạch sẽ thiết bị tiến hành tự mình chứng minh bất quá hoang ngôn chi huyết dù sao không phải cái gì đặc biệt phức tạp fts cho chơi dù tới mặt tự mình chứng minh phương thức cũng trên cơ bản có thể chứng minh trong sạch nhìn thấy thà mông lại muốn tự mình chứng minh ra c á t quân cũng là thật bất ngờ thật đúng là thì ra chứng a hơn nữa còn là có chuẩn bị mà đến cái này cần nhìn một chút tối hôm qua mới có người ra video chất vấn buổi trưa hôm nay liền muốn tự mình chứng minh điều này hiển nhiên không phải tạm thời chuẩn bị nếu quả thật có chuyện ẩn ở bên trong lời nói hẳn là chí ít sẽ giả chết như vậy một hai ngày muốn ra một cái không có sơ hở nào tự mình chứng minh sách được mới dám mở trực tiếp ý kia thà rằng nông không có vấn đề cũng rất không có khả năng a ra các quân nhìn kỹ một chút phòng trực tiếp mưa đạn phát hiện trước mắt phần lớn người suy đoán hay là tại phần mềm phía trên cũng chính là thà nông sử dụng cùng loại với tự động gv hoặc là gia tăng gv vô địch tấm đặc thù văn bản tài liệu hoặc là kịch bản gốc chương trình nhưng rất nhanh thà nông liền hoàn toàn đã chứng minh đây là lời nói vô căn cứ ngoại trừ trước đó nói những thủ đoạn nào bên ngoài nàng còn từ n trên mạng đao loạt một cái đặc thù một cái này một bản thân không có cái khác hiệu quả gì duy nhất hiệu quả liền là biểu hiện ra vô địch tấm làm trong trò chơi nhân vật ở vào vô địch tấm trạng thái lúc nhân vật mô hình lại biến thành hơi mở trạng thái dùng cho nhắc nhở loại này một vốn là để cho tiện cái kia chút ưa thích nghiên cứu trò chơi truy cầu vô hại người chơi nó liền treo ở n trên mạng cũng không ít người chơi đều dùng có thể xác định nó công năng là đáng tin t h á n g ông ngay trước phòng trực tiếp toàn thể người xem mặt tiến hành một hệ liệt thao tác loại bỏ hậu trường chương trình cùng các loại phần mềm gian lận khả năng sau đó liền tiến vào đến trong trò chơi nàng còn cố ý làm cái mới hảo dùng cái này một chiếc phô bảy một cái chương mở đầu gv vô địch tấm lại phô bảy một cái chính thức chương tiết gvô địch、tấm. quả nhiên cùng trước đó giải bao trong video nói đồng dạng đều là biến hình chạm nhưng vô địch tấm tấm số lại mắt trần có thể thấy khác biệt cái này cũng đã chứng minh thả mông lúc này khách hàng bên trong cũng không có bất luận cái gì có thể tại chính thức chương tiết kéo dài vô địch tấm chương trình sau đó nàng bình thường trực tiếp tiếp tục khiêu chiến đằng sau buột ra các quân một bên ăn thức ăn ngoài một bên nhìn càng xem càng n g h i hoặc cái này giống như cùng với nàng trước đó đánh xác thực không có gì khác biệt ta nếu như là phần mềm hoặc là diễn kỹ lời nói có thể như thế không chê vào đầu được sao có lẽ là không thể nào trước đó cái kia chút dẫn chương trình tự mình chứng minh video g i a c á t quân cũng nhìn qua không ít nhưng bất luận là mở kịch bản gốc mổ bạ cho chơi vẫn là trực tiếp mở thấu thì ổ khóa f g s cho chơi có vấn đề dẫn chương trình cơ hồ đều sẽ lộ ra dấu vết để lại mặc dù không có cách nào chân chính thực truy nhưng mỗi cái nhìn người chơi trong lòng đều sẽ có một cây cái cân theo n g biểu hiện cơ hồ cùng trước đó không có gì khác nhau cái này đã chứng minh nàng kỹ thuật đúng là thật nàng đối với biến hình c h ạ m gfv thao tác năm giữ liền là so g i a c á t quân mạnh hơn đây thật là khó kéo căng lại nhìn phòng trực tiếp mưa đạn hướng gió cũng đã phát sinh chuyển biến rất nhiều người đã đã tại soát trời sinh gfv thánh thể mà điều này cũng làm cho trước đó phát sinh lắc lưng ư ờ i qua đường lại bậy trở về trò chơi này thật rất khó sao giống như cũng còn có thể lấy A, t h ằ m g ông đã không có b ậ t hạc vậy đã nói rõ trò chơi này khó cùng không khó tùy từng người mà khác nhau với lại loại này khác biệt còn rất rõ ràng vậy ta liền đi thử một chút nha vạn nhất ta cũng cùng t h ằ m g ông là gp thiên tài đâu chỉ có thể nói trò chơi đối với mây người chơi tới nói vẫn là quá có mê hoặc tính với tư cách một loại đặc thù giải trí vật dẫn mình tự thân lên tay chơi game cùng mây người chơi nhìn trò chơi đây là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm lý lý chiêu này, trực tiếp đánh vào đ a n g t ạ i quan sát mây người chơi từ h u y ế t bên trên có thể nói là đỉnh cấp dương hưu mây người chơi thấy thế nào đều cảm thấy trò chơi này tựa hồ cũng không khó cho dù rất nhiều bạn trên mạng đều đang nói khó nhưng dù sao cũng có thả mông loại này chơi cái khác trò chơi cực kỳ cãi bắp nhưng chơi hoang nôn chi huyết cực kỳ thoải mái ví dụ mà lúc này mây người chơi liền tiến vào một loại s c i z d i n chơi trạng thái nếu như ngươi không đi thử chơi một chút vĩnh viễn không biết trò chơi này đối với mình tới nói đến cùng là khó vẫn là đơn giản rất nhanh không chỉ là thả mông cái khác dẫn chương trình cũng, cũng bắt đầu dùng các loại phương pháp tự mình chứng minh tự mình chứng minh thủ đoạn trên cơ bản cũng vẫn là cái kia một bộ mặc dù cũ nhưng xác định tính chân thực vẫn là không vấn đề chút nào thậm chí rất nhiều không có tham dự nịch thiên đường hoạt động lần này dẫn chương trình cũng bị ép ra khải tự mình chứng minh cái này chút dẫn chương trình mặc dù không có sớm lượt qua nhưng cũng rất nhanh thích ứng hoang nôn chi huyết trò chơi tiết tấu đồng thời chơi đến không sai cái này cũng rất bình thường dù sao rất nhiều dẫn chương trình trời sinh liền là trò chơi hảo thủ là người chơi bên trong số ít quần thể cho dù hoang nôn chi huyết trò chơi này xác thực rất khó nhưng nối bọn họ tới nói cũng có thể rất nhanh thói quen trong lúc ò tròn còn n bọn họ rõ ràng mình là trong sạch, nhưng người xem nhìn không ra ai tròn nên chỉ có thể cùng do tự mình chứng minh một cái. Dù sao hiện tại làm loại chuyện này không chỉ có không có chỗ xấu, ngược lại còn có nhiệt、độ. Trong g họ sạch, chỉ thể chỉ chỗ rõ ra là làm xem một loại lại l tự tại do sao có cái, có có có ai xấu, dù độ. nhất thời trên mạng không hiểu xuất hiện một cỗ tự mình chứng minh phong trào các người chơi hoảng hốt cảm thấy hoa ngôn n chi huyết tựa hồ sát thực không có khó như vậy a ngươi có thể nói nó độ khó l ư ợ n g cực phân hóa nhưng muốn nói khó đến không có cách nào chơi cái k i a chính là tinh khiết giới đen dù sao trò chơi này có động thái độ khó cơ chế sẽ để cho người chơi trải nghiệm càng thêm lưỡng cực phân hóa giai đoạn trước ngươi cảm thấy không có cách nào chơi là bình thường chỉ cần ngươi kiên trì luyện tập trò chơi này liền sẽ càng ngày càng đơn giản thậm chí tại một cái nào đó trong nháy mắt liền sẽ đột nhiên phát hiện ấy ta có thể vô hại vốn cho là giải bao video có hy vọng làm sáng tỏ trần tướng liền lại bị đơn giản như vậy quáy vũng nước đ ủ đương nhiên tranh luận vẫn là tồn tại với lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế nhưng rất rõ ràng các người chơi mong muốn triệt để làm rõ ràng trò chơi này trần tướng còn cần rất dài rất dài thời gian ra các quân nhìn một hồi trực tiếp tự mình chứng minh trực tiếp về sau cũng kẻ nhạt vô vị tắt đi phòng trực tiếp tiếp tục ở trong game phân đấu năm lần ba fan tiết tấu khiến người khác có chút nha đồng thời không quá muốn chú ý để ý như vậy trò chơi cụ thể độ khó làm gì đâu cùng nó xoan suýt cái này còn không bằng ở trong game luyện nhiều một chút rốt cục buổi chiều một giờ ra các quân thành công đánh bại nói dối thợ săn hắn không khỏi thở dài ra một hơi trận chiến đấu này thật đúng là gian nan cũng là cho tới bây giờ thẻ hắn lâu nhất một cái b u ố n nhưng rất rõ ràng qua cái này thẻ điểm hắn đối hoang nôn chi huyết chiến đấu hệ thống đã nâng cao một bước về sau hẳn là một đường đường bằng p h ẳ n g trải qua lần chiến đấu này ra các quân đối với trò chơi này biến hình chạm dê về thao tắc cũng càng thêm thị trứng hắn rời đi giáo đường khu tiếp tục tiến về kế tiếp khu vực mà từ nơi này thời điểm bắt đầu hắn cũng sẽ tại hoang ngôn chi huyết bên trong càng ngày càng tiếp cận thần m ì n h cũng xâm nhập hiểu rõ trò chơi này khó bề phân biệt nội dung cốt truyện ban đêm l ý lí nổi giận đùng đùng đi vào biệt thự trên mặt viết đầy khởi binh hỏi tội bốn chữ lớn cố phàm ngươi làm bên ngoài thiết đến cùng là tình huống như thế nào ta cần ngươi cho ta một lời giải thích lúc này lí ý l s ắ c mặt rất khó coi hiển nhiên nàng từ cái này tân thủ trôi phía trên thu t ậ p được một chút không tốt lắm chính diện cảm xúc ban ngày một ngày tức sôi ruột lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội bạo phát cố phàm không chút biến sắp nói ly tổng tay này trôi thế nào cho tới bây giờ không phải cực kỳ phối hợp kế hoạch chúng ta sao lì lì thập phần không nói chỗ đó cực kỳ dự tay này trôi vậy mà tại sinh ra chính diện cảm xúc ca cái này hợp lý sao rất rõ ràng theo trò chơi tiến trình tiến lên rất nhiều người chơi bắt đầu giống như ra c á c quân bắt đầu dần dần phát hiện tay này trôi chỗ tốt nó có thể điều chỉnh có súng l ư n g k hóa trên cơ bản là hoàn toàn vì biến hình chạm loại hình thao tác m à sinh tại dung o ạ n hoang nôn chi huyết thời điểm có thể cực lớn giảm xuống luyện tập chi phí cho nên tự nhiên mà vậy liền có chính diện cảm xúc sinh ra đây cũng là cố phàm nguyên bản liền muốn tốt hiệu quả hắn làm cái này tay cầm liền là muốn được ham o n đen liền là muốn kiếm tiền cũng không thể thật cho l ý l ị t lựa tâm tình tiêu cực ca bất quá lúc này l ý l ị t đến khởi binh h ỏ i tội hắn ngược lại là cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do từ chối ly tổng người trước yên tĩnh một chút người quay đầu suy nghĩ một chút tay này chui chỉnh thể thu hoạch được chính diện cảm xúc có phải hay không vẫn là nhỏ hơn tâm tình tiêu cực l ý l ị t s ừ n g sốt một chút cẩn thận hồi tưởng về sau gật đầu ân như thế trước đó nàng cũng không có bởi vì tay cầm mà nội giận đó là bởi vì tay cầm chỗ sinh ra cảm xúc không nhiều so với trò chơi sinh ra cảm xúc giá trị cơ h ộ i chỉ có thể coi là cái số lẻ với lại lấy tâm tình tiêu cực chiếm đa số nguyên nhân cũng rất đơn giản tay này trôi mới vừa lên thị thời điểm các người chơi phổ biến cảm thấy nó cực kỳ hố đầu tiên vì chế tác hai cái này có súng lưng khóa tay cầm chi phí bị tăng lên trên diện rộng mà loại này chi phí cũng tất nhiên muốn thể hiện tại giá bán bên trên với lại lưng khóa cũng không thể trực tiếp dùng tới một đời có thể tháo r ờ i mẫu đủ lệ tay cầm đi làm dù sao đời chức có thể tháo dời tay cầm có thể tháo dời bộ phận chủ yếu là ở chính diện đại đa số người chơi nhìn thấy cái này quý gần như sắp gặp phải nước ngoài định cấp tinh anh tay cầm giá bán tự nhiên liền có chút bị khuyên lui chỉ là từ đối với tay cầm công ty cùng lịch thiên đường tín nhiệm mới lựa chọn mua vào cái này liên danh khoản có chút giao hệ chủ động bị cắt ý tứ cái này giá bán bản thân liền là để người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực một cái yếu tố mấu chốt sau đó các người chơi vào tay phát hiện cái này lưng ơ khóa vậy mà không có bất kỳ cái gì chức năng mới chỉ là chiếu d i ỏ i ti cùng dơ tước khóa thì càng là cảm thấy mình dùng tiền ném tiết lĩa mà nếu như lúc này trên tay bọn họ sớm đã có một cái cực kỳ t h í chứng đã thành thói quen tay cầm kia liền càng là ghê gớm tâm tình tiêu cực tiếp tục tăng vọt cái này chút đều bảo đảm tay cầm giai đoạn trước tâm tình tiêu cực là chính thu nhập mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho l ý l ị ì h đối cố phạm làm việc cho đầy đủ khẳng định dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý nhưng vấn đề ở chỗ theo thời gian chuyển rời các người chơi bắt đầu ý thức được lưng khóa cách dùng làm lưng khóa trợ giúp bọn hắn càng nhanh luyện thành gm lúc bọn hắn tại gm bên trong thu hoạch được một bộ phận thoải mái cảm xúc tự nhiên cũng liền chuyển rời đến tay trôi bên trên chúng n liền đ ta đến cam m bắt đầu sinh chính c diện ả đoàn tay này trôi có thể bán được ra ngoài ở đây trên cơ sở lại được có một ít tràn giá để người chơi cảm giác được túi tiền có chút đau nhức cái này mới là tối ưu dại với lại từ s tượng, tượng cố phạm lời nói này còn trả lời lý lịch một cái khác nghi vấn cái kia chính là vì sao a còn lấy ra trôi vì sao a không phải cái khác thực thể sản phẩm nguyên bản lý lịch coi là cố phạm làm lại như vậy vì ổn thỏa là vì kiếm tiền dù sao trước đó cỡ nhỏ tay lái tay cầm hiệu quả cũng không tệ lắm tiếp tục gia càng nhiều liên danh khoản tay cầm từ thương nghiệp góc độ đi lên nói không gì đáng trách nhưng nghe cố phàm t i ể u nói này tựa hồ không phải chuyện như vậy lặp lại sản phẩm có cái chỗ tốt l i ề n l à tiến một bước gia tăng người chơi mua sắm sau thu hoạch được tâm tình tiêu cực đơn cử đơn giản ví dụ nếu lần này nịch thiên đường ra không phải hoang ngôn chi huyết liên danh khoản tay cầm mà là liên danh khoản bàn phím hoặc là con chuột chỉ là trên con chuột tăng lên một cái mô phỏng biến hình chạm vòng lăn bên tạch hóa như vậy các người chơi không có quá nhiều tâm tình tiêu cực sinh ra dù sao bọn hắn cho dù hoàn toàn không dùng được cái này bên cạnh bọn hắn gánh chịu cao tràn giá mua tân thủ trôi liền là hy vọng cái này tay cầm cho bọn hắn mang đến trước đó chưa từng có trải nghiệm mà một khi phát hiện cái này tay cầm biến hóa không lớn thậm chí còn không bằng lao luyện trôi dùng đến dễ chịu thuận tay tân thủ trôi liền hoàn toàn không cần dùng cái này cùng kỳ bộ ảm mụ sệ các cái khác thiết bị có bản chất khác nhau từ một điểm này tới nói cố phàm ban đầu động cơ ngược lại là cũng không có cái gì sai chỉ là tay này trôi vậy mà thật có tác dụng cái này để người ta bất ngờ nhưng cố phàm thật không nghĩ tới tay cầm chức năng mới sẽ được hoan n ê n sao lily đối với cái này cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi tự a hầu nghĩ đến nàng muốn nói cái gì cố phàm vội vàng tiếp tục giải thích nói với lại ly tổng cho dù hiện tại tay cầm thu được một chút chính diện cảm xúc cũng vấn đề không lớn ngươi không có phát hiện trò chơi thu hoạch được tâm tình tiêu cực còn đang tăng thêm sao ở trong đó cũng không ít là tay cầm công lao lily sửng sốt một chút nàng nghĩ lại tự h ầ thật đúng là chuyện như vậy tay cầm bên này có chính diện cảm xúc vậy liền mang ý nghĩa có không ít người là bởi vì tay cầm nhập hố hoặc là nguyên bản cửa vào sau đã bị hoang nôn chi huyết khuyên lui lại bởi vì tay cầm một lần nữa chơi xuống dưới tay cầm có phải hay không cho bọn hắn luyện tập biến hình c h ạ m gv cung cấp tiện lợi khẳng định là cái này không thể nghi ngờ nhưng là cân nhắc đến trò chơi chỉnh thể độ khó như c ũ rất cao một cái bột nơi đó luyện hội biến hình chém tới đằng sau bột vẫn là sẽ kinh ngạc so với ngay từ đầu liền khuyên lui người chơi nhanh chóng lui hố nuôi cho mập rồi làm thị hiển nhiên là tốt hơn phương án liền lấy gần nhất vừa bạo phát tiết tấu tới nói giải bao video xác thực gv vô địch tấm biến hóa cùng trong trò chơi tồn tại đảo ngược động thái độ khó về sau rất nhiều người chơi đều g i ậ n đến muốn rời khỏi trò chơi mà một khi bọn hắn rời khỏi trò chơi đến tiếp sau tự nhiên cũng liền sẽ không lại sinh ra tâm tình tiêu cực đây không thể nghi ngờ là thua thiệt mà bao quát liên danh khoản tay cầm ở bên trong một chút nhân tố khiến cái này mong muốn rời khỏi trò chơi người chơi thấy được ánh dạng đông đem bọn hắn cho một lần nữa giữ lại ở cái này cũng có thể nói là một cái công lớn từ góc độ này tới nói tay cầm xác thực làm ra tích cực tác dụng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoang nôn chi huyết trước mắt thu thập tâm tình tiêu cực tình thế đến nhất trí tiếp tục giữ vững lý Lý có chút h ầ nghi nhìn về phía cố p h ạ m cố p h ạ m ho nhẹ hai tiếng l ý tổng ngươi c à i ánh mắt này là có ý gì nha ta làm bên ngoài thiết tôn chỉ một mực rất rõ ràng chính là vì trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực hộ giá hộ tống a ngươi khả năng cảm thấy đây hết thể tựa hồ đều tại ta trong tính toán cái này cực kỳ không hợp thói thường cũng rất nguy hiểm nhưng ta muốn nói là bên ta hơi kỳ thật rất đơn giản liền là làm cao trạng giá nhỏ chúng có thể đối trò chơi đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng nhỏ chúng sản phẩm nhưng phàm là dùng loại này chỉ đạo tư tưởng làm được sản phẩm cơ bản đều là không có vấn đề người thật tốt ngẫm lại có phải như vậy hay không li li tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật sự là trước đó vi hình tay cầm tay lái không sai biệt lắm cũng là như thế cái mạch suy nghĩ với lại chỉ từ sản phẩm bản thân đến xem cũng xác thực hoàn thành thu thập tâm tình tiêu cực mục tiêu vậy phần vì sao a phía sau là xe nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không phải sản phẩm là xe là trò chơi là xe ngay tiếp theo sản phẩm là xe nếu như trò chơi vẫn là bình thường bạo chết bình thường cống hiến tâm tình tiêu cực như vậy bên ngoài thiết cũng vẫn là sẽ tiếp tục cống hiến tâm tình tiêu cực chỉ khi nào trò chơi xảy ra vấn đề cũng liền ngay tiếp theo sản phẩm đi ra vấn đề cuối cùng vẫn là trò chơi vấn đề sản phẩm bản thân mạch suy nghĩ là không có vấn đề cố phạm bộ này biện pháp trước mắt xem ra cũng đúng là dùng thực thể sản phẩm thu hoạch tâm tình tiêu cực tối ưu giải cuối cùng vẫn là trở lại cái kia quen thuộc vấn đề hoang ngôn chi huyết đến cùng có thể hay không đáng tin có thể hay không đến tiếp sau cũng tiếp tục thu thập tâm tình tiêu cực không cần lật xe l i l i t cũng không rõ ràng nhưng từ trước mắt đến xem tựa hồ hy vọng rất lớn dù sao giải bao video đều ra mọi người cũng tạm thời còn không phát hiện cái gì nghiêm trọng hút theo lý thuyết hẳn là ổn một nửa、à. mang dạng này tâm tình lì l ị c h một bên ở trên ghế s a lon ăn khoai tây chiền một bên tiếp tục xem các đại chủ truyền bá trực tiếp nghiêm mật chú ý trò chơi đọc tĩnh tại ban đầu chịu khổ kỳ đi qua về sau các người chơi đối với hoang nôn chi huyết các hạng cơ chế hiểu rõ càng ngày càng sâu cũng từng bước tiến vào trong trò chơi hậu kỳ không chỉ c ó là toàn bộ nội dung cốt truyện mạch lạc dần dần trở nên rõ ràng một chút tiến độ tương đối nhanh người chơi càng là đã đánh ra trò chơi kết cục không thể không nói rất nhiều người chơi đúng là lá căn đế trò chơi ra về sau mỗi ngày cũng chỉ ngủ năm sáu tiếng thời gian khác toàn bộ lấy ra chơi game húng chi còn có một số máy sửa chữa người chơi k e n mấy lần về sau liền bắt đầu tìm tòi trò chơi cơ chế cũng đại thần tăng nhanh trò chơi này nội dung cốt t r u y ệ n phá giải tiến độ nhưng theo nội dung cốt t r u y ệ n thăm dò cùng kết cục xuất hiện liên quan tới trò chơi này tranh luận lần nữa tăng vọt bởi vì các người chơi phát hiện trước mắt đánh ra đến hai cái kết cục vậy mà tất cả đều là hỏng kết cục cái này có chút làm người tâm tính toàn bộ lưới cái thứ nhất đánh ra kết cục là nhân loại kết cục kết cục này cũng không tốt cho nên rất nhiều người chơi cảm thấy con dối hình người bên kia kết cục hẳn là một cái tốt kết cục dù sao phần lớn người ngẫu nhiên người chơi đều là từ trước tới giờ không nói láo là một cái thành thật người đánh ra cái cơ sở tốt kết cục tổng không có vấn đề a kết quả con dối hình người kết cục vậy mà cũng là cái hỏng kết cục cái này để rất nhiều đầy cõi lòng mong đợi người chơi hơi có chút phá phỏng đương nhiên phía chính phủ kỳ thật chưa từng định nghĩa qua cái gì là tốt kết cục cái gì là hỏng kết cục cái gọi là tốt xấu chỉ là người chơi chủ quan cảm thụ nhưng đại bộ phận người chơi cũng xác thực đều cho rằng hai cái này hỏng kết cục xuất hiện cũng trực tiếp để cái khác kết cục tồn tại không gian bị nghiêm trọng áp dụng bởi vì dựa theo thông thường mạch suy nghĩ trò chơi kết cục liền hai đến bốn cái nếu như là hai cái Cái kia chính kia là m ộ trong cái cục cái tốt kết cục, một k cái, cái lúc c nhất là thời các loại ngờ vực vô căn cứ thanh âm nổi lên một phía tranh luận xôn xao căn cứ trước mắt các người chơi nắm giữ tình báo đến xem hoa ngôn chi huyết nội dung cốt truyện đại khái có thể chia làm ba cái giai đoạn nhân loại người chơi cùng con dối hình người người chơi mặc dù tại chi tiết có khác nhau nhưng trên đại thể đều là tuân theo cái này ba cái giai đoạn phát triển giai đoạn thứ nhất là thăm dò giai đoạn tại giai đoạn này người chơi lấy mơ màng trạng thái đi vào chặt tần thị bất luận là nhân loại nhân vật chính vẫn là con dối hình người nhân vật chính cũng là vì lắp đặt con dối hình người tay chân giả trị liệu tập bệnh thu hoạch được khỏe mạnh thân thể nếu có thể lời nói cũng là vì trị liệu trên chiến trường thu hoạch được tâm lý thương tích nhưng là đột nhiên bạo phát thai nạn để hết thể đều lộn xộn người chơi khống chế nhân vật chính chỉ có thể ở trong thành thị một lượt lục soát tìm kiếm thoát đi biện pháp một bên bị ép chiến đấu cứu vớt người vô tội đồng thời cũng bị động tìm kiếm đây hết thể thai nạn chân tướng giai đoạn thứ hai là lựa chọn giai đoạn tại giai đoạn này người chơi muốn làm ra đại lượng lựa chọn ví dụ như phải t r ă n g nói láo phải t r ă n g cải tạo đáp lại ra sao nở tờ cờ yêu cầu các loại giai đoạn này đại khái có thể từ đánh bại nói dối thợ săn về sau bắt đầu tuy nói tại nói dối thợ săn trước đó các người chơi liền đã tiến hành qua nói láo hoặc là không nói láo quyết định nhưng về sau còn có thay đổi cùng thay đổi cơ hội. n dần dần h tại, tại thăm e o n dò hoàn tất chặt tần thị đại bộ phận khu vực về sau người chơi có thể giải khóa một chút đặc thù bản đồ cái này chút bản đồ phần lớn đều là bí ở nơi ví dụ như dùng cổ thần dòng roi tiến hành thí nghiệm học viện cổ thần bị phát hiện vứt bỏ bến cảng các loại thăm dò xong cái này chút cổ thần tương quan bản đồ về sau c h ư ờ n g bốn trăm năm nơi mươi chín nội dung cốt chuyện tiến lên từ ban đầu tình huống đến xem hoa ngôn chi huyết cố sự bên trong chỗ bạo phát hai nạn có ba loại đồng thời tại ban đầu nhìn không ra quá nhiều liên hệ bọn chúng theo thứ tự là động đất hóa thú bệnh con dối hình người bạo loạn m á n h liệt động đất trực tiếp phá hủy chặt tờn trong thành phố bộ cùng phần ngoài hệ thống giao thông không chỉ có để thành thị nội bộ rất nhiều kiến trúc phát sinh đổ sụt đã ngăn cách con đường còn để thành thị cùng phần ngoài liên thông cầu lớn xe cáp đường hầm cũng nghiêm trọng hư hao để nó ngăn cách trở thành một tòa cổ thành nhưng động đất đối với tòa thành thị này tổn hại chỉ là nhẹ nhàng nhất cơ hội là trên mặt đất chấn cùng một thời gian vốn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện hóa thú bệnh đột nhiên đại quy mô bạo phát rất nhiều người bình thường rất nhanh liền biến thành lông dài cùng q á i thú hoặc là hoa thi mà trong đó càng là có một ít đặc thù tồn tại biến thành khoa trương mạ quái vật kinh khủng nó l ự c phá hoại vượt xa chặt tần thị nhân loại có khả năng xử lý phạm trù đã rét vì tuyết lại lạnh vì sơn g l à nguyên bản lý trí dịu dàng ngoan ngoãn con dối hình người cũng biến thành điên cuồng bắt đầu không khác biệt công kích nhân loại trên mặt đất c h ấ n quái thú con dối hình người đa trọng nguy cơ phía dưới chặt tần thị nguyên bản trật tự nhanh trong sụp đổ tuyệt đại đa số không thể đạt được kịp thời cứu chữa người bị thương đều bị quái thú cùng con dối hình người bồ đao mà số ít người sống x u t cũng chỉ có thể trốn đi bị khốn ở lòng i a m bởi vì giao thông bế tắc tin tức truyền lại chậm chạp đồng thời bên ngoài mong muốn một lần nữa chữa c h ị bị hao tổn cầu、lớn. Đường hầm cùng hầm cắp xe theo ô Không không n cũng thật phần khó khăn, cho nên chặt tẩn thị trên thực tế đã biến thành một tòa tuyệt vọng thành. vẹn vẹn người cực ít có thể trở thành người sống sót, với lại bọn hắn cũng có lẽ đợi không được phần ngoài cứu viện đến nơi. g đạo đã đợi được lại cho chặt thực có cực có có cứu thật thị tế một tòa tuyệt ít thể trở sót, khó h với số lẽ các người chơi xâm nhập thăm dò chặt tần thị phía sau âm lưu chân tướng cũng bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước tòa thành thị này bi kịch là bắt nguồn từ đối với dưới mặt đất khoáng mạch khai thác tại khai thác quá trình bên trong mọi người ngẫu nhiên phát hiện một tòa được mai táng di tích cổ văn minh tới làm b ạ sinh còn có di tích chung quanh khai thác ra đại lượng tinh thể khoáng thạch từ trong di tích mang theo về tri thức cùng tài nguyên để c h ặ t tuần thị tòa này nguyên bản liền lấy con dối hình người công nghệ nổi danh thành c h ấ n thu được phi tốc phát triển cơ h ộ i trở thành thế giới này văn minh đỉnh điểm mà loại này phát triển thì là hiện ra ở là ba cái khác biệt phương diện đầu tiên là tại nguồn năng lượng phương diện mọi người phát hiện từ dưới đất khai thác đi ra đại lượng tinh thể khoáng thạch là một loại cực kỳ chất lượng tốt nguồn năng lượng nó năng lượng mật độ cực cao ự c c chỉ cần một khối nhỏ liền có thể lấy khu động con dối hình người hoặc là cỗ xe thời gian rất lâu bởi vậy các loại lấy loại này kết tinh với tư cách nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển mọi người đem nguyên bản khoa học kỹ thuật tiến hành thăng cấp cải tạo khai thác ra một đầu hoàn toàn mới cây khoa học kỹ thuật bởi vậy chặn tờn thành thị mới sẽ xuất hiện đèn pin sân cùng kết tinh động lực xe ngờ cùng tồn tại tình huống đồng thời loại này hiệu năng cao nguyên cũng làm cho có thể di động con dối hình người trở thành khả năng những nhân n g ẫ u này nguyên bản chỉ có thể dùng làm bài trí nhưng bây giờ chỉ cần một khối kết tinh một chút tinh rượu bánh răng cùng dây cót kết cấu liền trở thành nhân loại tốt giúp đỡ tiếp theo là tại con dối hình người chế tạo phương diện mọi người kinh ngạc vui mừng phát hiện cái này chút l ấ y đặc thù kết tinh vì động lực khu động con dối hình người vậy mà không phải thuần túy công cụ bọn hắn có thể làm ra lý tính suy nghĩ có thể ngôn ngữ giao lưu cũng có thể gánh chịu đại đa số nhân loại có thể gánh chịu lao động nguyên lý cụ thể không cách nào giải thích nhưng rất nhiều người cho rằng đây là trời cao q u ả t ạ o nhưng mọi người phát hiện làm kết tinh hao hết làm người ngẫu nhiên thay đổi một khối mới kết tinh lúc bọn chúng tính cách tựa hồ cũng biết phát sinh một chút biến hóa thế là con dối hình người công s ư ở n g bên trong công tượng chúng đại sư suy đoán đây có lẽ là bởi vì cái kia chút kết tinh bên trong ngưng tụ cổ nhân loại ký ức cùng tư tưởng thế là bọn hắn đem con dối hình người bên trong kết tinh chia hai cái khác biệt mô đ ủ lệ một cái là dùng cho suy nghĩ hạch tâm mô đ ủ lệ một cái khác thì là dùng cho cung cấp động lực nguồn năng lượng mô đ ủ lệ hạch tâm mô đ ủ lệ không hao tổn không thay đổi dùng cho bảo trì con dối hình người tính cách ổn định mà nguồn năng lượng mô đ ủ lệ thì cần muốn thường cách một đoạn thời gian bổ sung một lần bảo đảm động lực sung túc loại này kiểu mới con dối hình người đưa ra thị trường về sau rất được h ă n ê n con dối hình người chế tạo thương cũng không ngừng khảo thí các loại có thể dùng làm hoạch tâm mô đủ lễ kết tinh cũng lấy kiểu mới con dối hình người càng thông minh tính cách càng ổn định với tư cách tuyên truyền t ử hy vọng mở rộng nó nguồn tiêu thụ không chỉ có thể lấy dùng cho nhà máy sản xuất dưới mặt đất đ ằ n m ỏ cũng có thể với tư cách người hầu cùng quản gia tiến vào ngàn vạn gia đình thậm chí một chút cực đoan con dối hình người công tượng mượn từ đối với không khiết máu cùng kết tinh nghiên cứu hy vọng thực hiện một loại nào đó cùng loại với ý thức thượng c h u y ể n phục vụ để sắp chết nhân loại tại con dối hình người trên thân thực hiện vĩnh sinh cuối cùng thì là chữa bệnh p h diện thí nghiệm phát hiện trong đó cái kia chút tiếp nhận máu liệu tương đối nhiều người một khi máu rời đi thân thể sau một đoạn thời gian liền sẽ tự nhiên nâng kết dần dần trở nên cùng kết tinh làm nóng bốc hơi còn có thể lấy tiến một bước tăng tốc quá trình này máu biến thành nguồn năng lượng nguồn năng lượng biến thành dược phẩm Câu dần dần từ h h à n m trong di tích tìm tới kết tinh được xưng là thần máu mà tiêm vào thần huyết nhân thì tuyên bố mình nghe được thần gợi ý thế là liên quan tới thần giáo sẽ phi t ố c phát triển cũng tại tân thành quy hoạch bên trong tại thành trấn trung tâm quy hoạch một tòa quy mô chưa từng có đại giáo đường từ cái kia về sau mọi người mặc kệ sinh hoạt tại chặt t ầ n thị bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể lấy nhanh gọn nhất đường đi tiến về đại giáo đường lắng nghe thần chỉ dẫn đương nhiên cũng tồn tại rất nhiều phản đối thanh âm bọn hắn đem loại này máu xưng là không khiết máu bởi vì từ trong máu quan sát được nhỏ bé ký sinh trùng đồng thời phát hiện theo máu nồng độ tăng lên người trong thân thể tốc độ máu chạy sẽ dần dần chầm dần nhưng cái này cũng không gây nên quá nhiều người cảnh giác cùng chú ý dù sao từ ngắn hạn đến xem n h ữ n g huyết dịch này cũng không mang đến hủy d i ệ t tính hậu quả mặc dù ngẫu nhiên có hóa thú bệnh bạo phát nhưng trên cơ bản đều bị nhanh chóng khống chế cũng không dẫn phát quá nghiêm trọng hậu quả bất luận là chuyên môn thợ săn vẫn là dùng tại bảo vệ con dối hình người đều có thể nhanh chóng đem những quái thú này cho khống chế lại cũng thiêu hủy cũng thu về bọn chúng trong cơ thể kết tinh giáo hội tuyên bố trước mắt chưa có bất kỳ chứng cứ chứng minh hóa thú bệnh cùng không khiết máu tương quan máu liệu vẫn là trước mắt trị bệnh cứu người tốt nhất đường tắt đ ư ơ n h i ê n bọn hắn cũng không thể hoàn toàn phủ nhận hóa thú bệnh cùng máu liệu quan hệ chỉ có thể giải thích nói hóa thú bệnh là bởi vì người bệnh bản thân liền có thiếu hụt. đồng thời máu cùng thần máu bất t ư n g d u n g bởi vậy mới sẽ dẫn đến loại hậu quả này nhưng loại này sát xuất bản thân cũng không cao tuy có phong hiểm nhưng xa xa nhỏ hơn cái này kỹ thuật chữa bệnh biến đổi mang đến lợi tốt cứ như vậy ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong toàn bộ chặt tần thị lấy cực nhanh tốc độ bành trướng nhân loại ở chỗ này xây dựng lên một tòa kỳ tích chi thành đồng thời cũng là thần thành nhưng ngay tại nhân vật chính vị này thằng xui xẻo hoặc là nói là may mắn đi vào chặt tần thị không lâu sau về sau tòa thành thị này đột nhiên gặp phải k ị biến ba loại kỳ tích đột nhiên biến thành ba loại t a i hoàng h p đ ồ n đại lượng tiếp nhận qua máu liệu người bạo phát hóa thú bệnh có chút biến thành q u á i vật đáng sợ có chút biến thành điên cuồng hoạt thi hoàn toàn đánh mất lý trí điên cuồng công kích nhìn thấy hết t h ể sinh vật nguyên bản dịu dàng ngoan ngoan con dối hình người đồng dạng bắt đầu không khác biệt công kích nhân loại còn có chút con dối hình người tựa hồ tại thức tỉnh bản thân ý thức về sau lâm vào điên cuồng không ngừng làm ra dùng đầu va chạm vách tường kinh khủng hành vi mà trên mặt đất c h ấ n về sau đối với không khiết vốn liếng có thể khát vọng khu động lấy quái vật hoạt thi cùng con dối hình người đem nguyên bản tại xe ngựa cùng cái k h á c trên thiết bị dùng cho nguồn năng lượng kết tinh tẩy sạch không còn cũng làm cho tòa thành thị này ngoại trừ đèn s ấ n loại hình số ít thiết bị có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển bên ngoài gần như tại tê liệt ở người chơi thăm dò quá trình bên trong bắt đầu gặp được chặt thần thị khác biệt quần thể có các loại khác biệt giáo hội có chuyên môn săn g i ế t g i ã thú thợ săn có hứng thú với chế tạo cùng nghiên cứu người ngẫu nhiên công tượng công hội có tiến hành cổ thần chi huyết nghiên cứu học phái bản thân cũng có được rất nhiều chi nhánh tỉ như tinh không học phái biện sâu học phái nguyện chi học phái các loại cái này chút quần thể riêng phần mình có khác biệt tín ngưỡng cùng chủ trương ví dụ như có chút cho là nên thanh lý một chút giá thú cũng nghiêm ngặt cấm chỉ máu liệu khuyết tán mà đổi thành một chút lại trắng trợn tuyên dương máu c h ư a khỏi chỗ một chút học phái cho là nên thôi động thân thể tiến hóa đến siêu việt nhân loại yếu đối thân một cái khác chút học phái lại cho rằng con dối hình người thân thể cùng siêu việt nhân loại tinh thần kết hợp lại mới là thông hướng thần đường t á t chỉ bất quá bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau liên lạc đều lần này trong tai nạn tổn thất nặng nề chỉ có thể kéo dài hơi tản mà tại cái này rất nhiều quần thể bên trong một cái thoạt nhìn như là phía sau màn hắc thủ đoàn thể dần dần nổi lên mặt nước cái k i ê u chính là vĩnh hằng học phái tại rất nhiều học phái bên trong cái này học phái có thể nói là x ú danh c h i ê u lấy tại toàn bộ chặt tẩn thị người người tiêu đánh bọn hắn cơ hồ không có chút nào tiết chế tiến hành lấy một hệ liệt thí nghiệm so với cái khác học phái thường thường chỉ chuyên trú tại tăng lên thân thể hoặc là tinh thần tương đối sẽ có tiết chế vĩnh hằng học phái từ trước tới giờ không cực hạn tại bất luận cái gì đơn nhất thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào càng đáng sợ là Bọn hắn sẽ còn sẽ đem đủ lần o đoạn cho tạo to ạ nạn. i giữa sinh ra phản ứng hóa học, bởi hai thủ tổ từ thường xuyên sẽ chế tạo ra một chút khó có thể tưởng tượng hợp hy chúng nhau phản hóa học, chế khó đó lên, vọng nó lẫn ứng cũng xuyên lớn có l vậy ra ra ở sẽ này trong tai nạn người chơi chạy một lượt chặt tẩn thị mỗi một cái góc thấy được rất nhiều bởi vì vĩnh hằng học phái thần bí thí nghiệm mà tạo thành thảm kịch nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào vĩnh hằng học phái thành viên hoặc là bọn hắn thi thể mà cái này cũng càng thêm ấn chứng đám điên này giấu ở một nơi nào đó lén lút trù h ạ c h cái này lên âm mưu suy đoán tại cái này chút mở k e n các người chơi một đường quét ngang tình huống dưới rất nhanh liền tìm được vĩnh hằng học phái chỗ cũng chỉnh lý ra hoang nôn chi huyết phía sau âm lưu đại khái hình dáng trước đó các người chơi liền đã phát hiện hoang nôn chi huyết trò chơi này sơ kỳ nội dung chủ yếu phát sinh ở chặt tờ thị cuối cùng đại kết cục cũng muốn một lần nữa trở về chặt tờ thị nhưng ở trong trò chơi hậu đoạn người chơi lại sẽ tiến về một chút hoàn toàn mới bản đồ khu vực ở trong đó liền bao gồ m vực sâu đường hầm đang điều tra chặt tờ thị tình huống về sau đầu nối mới, mới chỉ hướng cái này ở vào chặt tờ、thị、dưới chợ phương đặc thù khu phong bế vực tại nguyên bản nội dung cốt t r u y ệ n thiết lập bên trong chặt tần thị mọi người tại ngẫu nhiên khảo cổ phát hiện bên trong tìm được loại này thần bí đặc thù kết tinh bởi vậy mở ra chặt tần thị bi kịch loại này đặc thù kết tinh đại lượng tồn tại ở chặt tần thị dưới mặt đất trong di tích đương nhiên cái này dưới mặt đất di tích vị trí cũng không cùng chặt tần thị hoàn toàn trùng hợp nó có cực kỳ khoa trương quy mô một bộ phận ở vào chặt tần thị dưới mặt đất mà đổi thành một bộ phận thì là ở vào rừng núi hoang vắng hoặc là dây núi phía dưới còn có một số dứt khoát tồn tại ở khe núi ngoài trời bên trong chặt tần thị vì thu hoạch càng nhiều dưới mặt đất kết tinh mà chiều sâu đảo móc tại nhân loại thợ mỏ cùng con dối hình người thợ mỏ cộng đồng cố gắng dưới cái này đường hầm đã hình thành tương đương không hợp t h i thường quy mô trong này không chỉ có chật trội chật hẹp bốn phương thông suốt q u o n mỏ còn tại trung ương hình thành một cái to lớn cái hố kết cấu từ trên xuống dưới tầng tầng x ế p x ế p hiện đầy các loại dựng bình đài cùng lên xuống bậc thang sâu không thấy đáy đương nhiên cái này to lớn cái hố cũng không hoàn toàn là nhân loại đảo móc hình thành nguyên bản bị vùi lấp dưới đất di tích vốn là có rắc rối phức tạp kết cấu đây đối với chặt tờ thị khai thác cùng đảo móc làm ra nhất định trợ giút tác dụng đến nơi đây kỳ thật có thể đại khái suy luận đi ra. chặt tần thị phát sinh nghiêm trọng động đất tất nhiên cùng cái này to lớn đường hầm có quan hệ thế là tại lục xoát lửa toàn bộ chặt tần thị cùng xung quanh khu vực lại như c ũ không có tìm được bất luận cái gì vĩnh hằng học phái tung tích về sau nhân vật chính tại nội dung cốt chuyện chỉ dẫn dưới bị ép xâm nhập vượt sâu đường hầm bởi vì động đất phá hư chặt tần thị trực tiếp tiến về đường hầm thông lộ đã bị triệt để ngăn chặn cho nên người chơi trên thực tế cần đường vòng từ chặt tần ngoại ô thành phố bên ngoài khu vực tiến vào đường hầm không hề đứt đoạn xâm nhập thăm dò cuối cùng tại nội bộ đà thông đường hầm tiến về chặt tần thị thông lộ cũng trở về tại đường hầm thăm dò trong lúc đó các loại cường đại nhất quái vật cơ hồ tể tụ một đường có cường đại hóa thú thợ mỏ có liên quần đảo mỏ con dối hình người còn có phụ trách bảo đảm an toàn cảnh giới con dối hình người c ũ n g rất nhiều không thể diễn tả thâm n g u y ê n sinh vật v ư ợ t sâu trong hầm mỏ nguyên bản liền tồn tại một chút không biết sinh vật t r ứ n g bọn chúng là cổ đại di tích nhân loại bắt được nuôi nhốt nhưng đại đa số đều tại hủy diệt cái này di tích trong thai nạn diệt tuyệt chỉ có số ít trứng tại đặc thù dưới điều kiện có thể phong tồn cũng an nghỉ mà theo cái này sân bãi chấn phát sinh đường hầm phía trên xuất hiện rất nhiều răng khắp nơi vết nứt hoàn cảnh biến hóa khiến cái này chứng bắt đầu g ó trứng cũng tại máu thịt mặc dù vẫn chỉ là hữu thể nhưng cũng đã đủ để đối người chơi tạo thành trí mạng n g uy hiếp trừ cái đó ra người chơi sẽ còn gặp được càng ngày càng nhiều vĩnh hằng học phái thành viên thi thể bọn hắn trên đầu đều mang theo một loại đặc thù lồng chim bên dưới hẹp bên trên rộng dựa theo nội dung cốt truyện bên trong giải thích cái này vốn là tinh không học phái một loại trọng yếu phát minh cũng chính là tư duy cùng tần khí loại này đặc thù trang bị có thể cho người đeo tư duy phát sinh cùng tần chấn động từ đó có thể tốt hơn đem mình tư duy phóng đại cũng tiếp thu được đến từ vũ trụ tín hiệu nhưng rất nhanh tinh không học phái quyết định từ bỏ loại này nguy hiểm phát minh bởi vì nó để tinh không học ph nhưng với tư cách dùng bất cứ thủ đoạn nào vĩnh hằng học phái bọn này cực đoan phần tử vui với nếm thử bất luận cái gì khả năng thế là lợi dụng loại này tư duy cùng tần khí đến kết nối lẫn nhau tinh thần cũng tiếp thu đến từ vũ trụ tín hiệu cái này chút vĩnh hằng học phái thành viên tựa hồ vừa mới chết đi không có qua thời gian quá dài thi thể cũng không hề hoàn toàn bục nát cơ bản có thể xác định bọn hắn tập thể tử vong là cùng chặt tần thị hai nạn đồng thời phát sinh càng là xâm nhập thăm dò kết tinh mỏ bị bạo lực khai thác vết tích thì càng nhiều vĩnh hằng học phái thành viên thi thể cũng càng nhiều lòng đất kết tinh mỏ mặc dù đều có thể dùng làm nguồn năng lượng nhưng dựa theo chặt tần thị yêu cầu. kết tinh khai thác h i ệ n nhiên có phi thường nghiêm ngặt ưu tiên cấp c h í n h tự tự a như than đá tài nguyên có một ít là cạn biểu hình than đá độ tinh khiết cao hiệu quả tốt khai thác cũng tương đối dễ dàng mà đổi thành một chút thì là t ầ n g sâu mỏ than trộn lẫn tạp chất tương đối nhiều hiệu quả cũng tương đối kém khai thác cũng so với vì khó khăn kết tinh mỏ cũng là như thế có một ít kết tinh vào chỗ tại cạn biểu bộ phận dùng đơn giản thợ mỏ quốc liền có thể lấy nhanh chóng khai thác cái này chút kết tinh độ tinh khiết cao hơi thực hiện ngoại lực liền sẽ phát sinh vỡ vụn rất dễ dàng nghiền nát hình thành một phấn lại dùng ngăn ở ngẫu nhiên hoặc là xe ngựa nguồn năng lượng một mặt là xuất phát từ kinh tế hiệu quả và lợi ích cân nhắc đem cái này chút kết tinh tạm gác lại về sau tinh luyện kỹ thuật càng phát đặt lúc lại khai thác một phương diện khác cũng là vì bảo đảm toàn bộ đường hầm địa chất kết cấu ổn định như vậy cái này chút bị bạo lực khai thác tầng sâu kết tinh khoáng thạch đi đâu chứ vĩnh hằng học phái hẳn là cũng không phải là muốn đem bọn nó tinh luyện thành nguồn năng lượng bởi vì trước mắt kỹ thuật còn chưa thành thục tinh luyện lên cực kỳ khó khăn chi tiêu cũng rất lớn với lại tử vong vĩnh hằng học phái thành viên rõ ràng bày biện ra một loại nào đó đặc thù bọn hắn tử vong vị trí tựa hồ là bị cố ý an bài bày ra tựa như là một loại nào đó thần bí nghi thức một bộ phận rốt cục tại xâm nhập đường hầm khu vực hạch tâm về sau nhìn thấy càng thêm dày đặc được trưng bày thành đặc biệt hình dạng vĩnh hằng học phái thành viên một cái mơ hồ chân tướng hiện lên ở người chơi trước mắt chặt tần thị thai nạn hiện nhiên là nguồn gốc từ tại cái này học phái nguy hiểm thí nghiệm mặc dù không khiết vốn liếng thân liền sẽ thu nhận thai nạn cùng hủy diệt nhưng nếu như tùy ý nó tự nhiên phát triển quá trình này vẫn tương đối trầm nói rõ bọn hắn cho dù tiếp nhận không khiết máu nguyên rửa cũng vẫn còn tại một đoạn thời gian rất dài dựa theo điểm này đến dự đoán cho dù chặt tần thị không ngừng khai phát cùng lợi dụng không khiết máu cũng c h í ít có thể ổn định phát triển mấy chục năm nhưng rất rõ ràng bởi vì càng phát đạt khoa học kỹ thuật cùng càng nhiều nhà nghiên cứu chàng hai nạn này đến nơi bị đại thần đẩy về phía trước tiến bảo vĩnh hằng học phái xuất phát từ cổng nhiệt tín ngưỡng chế định đáng sợ kế hoạch bọn hắn thông qua khống chế tinh thần phương thức trong bóng tối thẩm t ấ u đến trong hầm mỏ cũng ở chỗ này tiến hành đáng sợ thí nghiệm phá hư tính khai thác tầm sâu kết tinh mỏ vì thế không tiếp đ bọn hắn cũng không tính đem những quán thạch này tinh luyện sử dụng sau này ăn ở ngẫu nhiên thông thường nguồn năng lượng mà là đơn giản thô bạo mà đưa bọn chúng chất thành một đống chuẩn bị một trận trước đó chưa từng có đáng sợ nghi thức thông qua như thế lượng lớn kết tinh tất cả vĩnh hằng học phái thành viên đem ý thức nối liền lại cùng nhau cũng luận từ bọn hắn sáng tạo ra đến máu thịt cấu tạo thể ngắn ngủi đem cổ thần có cường đại chịu tải năng lực thân thể cùng cổ thần cường đại tinh thần kết hợp với nhau mà trong chấp nhoáng này đưa tới chân chính cổ thần nhìn chăm chú lượng lớn kết tinh năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra Đã dẫn thế á t là cái tiêu chút nhận không khiết máu ảnh hưởng tương đối nhiều nhân loại trong nháy mắt liền biến thành quái vật hoặc là họa thi con dối hình người bởi vì kết tinh nguyên nhân cũng lâm vào điên cuồng chỉ có số ít nhận không khiết máu ảnh hưởng tương đối nhỏ người có thể may mắn còn sống sót nhưng dù vậy bọn hắn cũng xuất hiện trên diện rộng tâm tình chập trần cùng nghiêm trọng tinh thần thương tích may mắn sống tạm xuống dưới bị ép trốn ở trong phòng không dám rời đi vì tận khả năng tiêu trừ cái này chút ảnh hưởng người chơi thao túng nhân vật chính cùng được sáng tạo cổ thần cấu tạo thể triển khai kịch chiến cũng cuối cùng đem nó s ă n g i ế t nhưng dù vậy hai nạn cũng như c ũ không thể kết thúc cái kia chút vĩnh hằng học phái thành viên cũng không có chân chính chết đi bọn hắn tự hồ bị vây ở đặc thù tư tưởng trong không gian thế là người chơi thông qua đụng chạm máu thịt cấu tạo thể thi thể tiến vào một cái hư huyễn không gian ở chỗ này cái kia cổ đại di tích người cùng sinh vật tự hồ toàn bộ sống lại một lần nữa về tới thời điểm toàn thịnh mà vĩnh hằng học phái thành viên thì trà trộn vào trong đó người chơi cần tìm tới cũng giết chết toàn bộ vĩnh hằng học phái thành viên mới có thể triệt để mở ra cái này u y ễ n cảnh tại gian nan chiến đấu về sau người chơi cuối cùng là thoát khỏi u y ễ n cảnh cũng cầm tới đặc thù cổ thần tâm từ đạo cụ miêu tả nhìn lại đây là cổ thần không c h ọ n vẹn trái tim nó cũng không đến từ chân chính cổ thần mà là máu thịt cấu tạo thể tăng thêm vĩnh hằng học phái thành viên tư tưởng về sau tại trong thi thể tự nhiên hình thành kết hối có một bộ phận cổ thần lực lượng thế là người chơi từ nội bộ đà thông trở lại chặt tần thị con đường cũng lại lần nữa trở về đại giáo đường muốn thông qua khối này không trọn vẹn cổ thần tâm trực diện đang tại nhìn chăm chú chặt tần thị cổ thần cũng tới chiến đấu chương ỉ có chiến c thắng vị này vị ờ người n thần, mới có thể để chặt tần thị từ Vĩnh Hằng trong tuyệt vọng giải thoát đi ra. Mà tại chân chính nhìn thấy vị này cổ thần g giải đại để đi đó, tại mới cổ có chặt cổ trước c thể thị từ tuyệt thoát thấy h Mà vị ra. i c ò cần cuối c n ù chiến thắng cường thắng đại nói d ố i thợ s ă n t r ư ớ c đó m ặ c dù đã đ á n h q u a m ộ t lần, n h ư n con hàng này chạy. Mà lần này g chạy. c thì Mà là u ố i cùng quyết chiến. Chỉ có chiến thắng nói dối thợ săn, quyết thợ dối mốt ớ i có thể đ i m ặ cuối cùng c trắng, bột. Dây hai cái hỏng kết cục mặc dù nói dối thợ săn đem so với chiếc m ạ n h lên nhưng dù sao có thể đi đến nơi này người chơi đều đã hoàn toàn quen thuộc hắn chiêu số cho dù lại xuất hiện một chút mới biến chiêu cũng không đủ ngăn lại các người chơi bước chân thế là cái này nhóm đầu tiên các người chơi đi tới cuối cùng bột trước mặt tại đại giáo đường thông qua không c h ọ n vẹn cổ thần tâm người chơi có thể trực diện vị kia hướng về chặt tần thị băng tới nhìn chăm chú cổ thần từ tương quan văn hiến ghi chép đến xem vị này cổ thần hẳn là y lạc n ạ p khắc y lạc n ạ p khắc rộng khắp tồn tại ở biển sâu học phái ghi chép bên trong không k ế t máu ban đầu liền là từ trên người nó chỗ sinh ra cũng là chữa trị giáo hội tín ngưỡng thần nó vẻ ngoài mơ hồ có thể nhìn ra một chút cùng loại với nhân loại hình thể vết tích nhưng càng thêm cao lớn kinh khủng toàn thân thì là tràn đầy các loại biển sâu sinh vật đặc thù d â y đặc tua nhúc ních xúc tu đều để nhân vọng sinh ra sợ hãi nhưng có thể nhanh như vậy liền đi vào nơi này người chơi như thế nào hạ người n g bình thường bọn hắn hoặc là liền là đ ỉ n h cấp cao thủ hoặc là liền là bậc h ậ c rất nhanh y lạc nạp khắc liền ngã tại người chơi đồ đao phía dưới thế là tại hoa ngôn chi huyết trò chơi này chính thức đem bán về sau các người chơi rốt cục đánh ra trò chơi này hai cái kết cục nhưng là hai cái này kết cục tất cả đều là hỏng kết cục lúc này các người chơi lựa chọn nhiều nhất bắt đầu đương nhiên vẫn là nhân loại bắt đầu dù sao phần lớn người vẫn là ưa thích mỹ hình nhân vật hoặc là lười nhác cố ý đi bắt mặt tại đánh bại cổ thần y lạc nạp khắp về sau cuối cùng lại tiến vào thân thuộc kết cục tại kết cục này bên trong đánh bại y lạc nạp khắp người chơi lấy tấm c h e mặt xuống so với ban đầu cái kia trương bình thường đẹp trai nhân loại gương mặt lúc này mặt đã triệt để biến thành cổ thần mặt v ă n mẹo bành trướng để cho người ta cảm thấy khó chịu mà liên tạc người chơi coi là hết thể đều đã kết thúc thời điểm nhân vật thân thể đột nhiên phát sinh đáng sợi mà lúc này nguyên bản yên tĩnh đại giáo đường đột nhiên vang lên một loại nào đó tiếng bước chân tựa hồ có cái gì đồ vật đang đến gần nhưng màn ảnh nhanh chóng vẩn quanh một tuần lại cái gì đều không thể nhìn thấy sau đó màn hình liền lâm vào đen kịt một màu tại hơi có vẻ dài rằng giặc chờ đợi qua đi màn ảnh đi vào chặt tần thị bên ngoài đội cứu viện rốt cục đã thông kết nối chặt tần thị cùng phần ngoài thông lộ cũng nếm thử triển khai cứu viện nơi này hết thể tựa hồ đã hết thể đều kết thúc khắp nơi đều là hủy hoại kiến trúc cùng mục nát thi thể nguyên bản phồn hoa chặt tần thị đã biến thành một mảnh địa ngục đội cứu viện rốt cục đi vào chặt tần trong thành phố. đi tới nơi này trong đó bảo tồn hoàn hảo nhất cả ra bên trong kỳ khách sạn hy vọng nơi này còn có thể tìm tới người sống sót nơi này xem ra tựa hồ từng trải qua một trường giết chóc trên vách tường tràn đầy vết máu nhưng kỳ quái là không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể với lại nơi này xác thực còn có người sống sót cái kia chút đã từng vì người chơi cung cấp qua chợ giúp may mắn còn sống sót nở tựa cờ cũng còn tại chỉ là làm người cảm thấy nghi hoặc là bọn hắn cử chỉ tựa hồ có chút gì thường cho người ta không hiểu cảm giác quỷ dị còn có bọn hắn đều dùng đặc thù khăn trùm đầu được từ bản thân hai mắt mà đợi đến đội cứu viện đi vào khách sạn chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh tại to lớn cửa sổ phía trước một bóng người tựa ở trên ghế xích đu tựa hô tại nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm tiên h sinh xin hỏi nơi này đến cùng phát sinh cái gì đội cứu viện lấy dũng khí hỏi mà lúc này cái kia trên ghế xích đu bóng người nhẹ nhàng cầm một bên thợ săn vũ khí đang đánh ra nhân loại thân thuộc kết cục về sau không bao lâu con dối hình người bắt đầu người chơi cũng đánh ra kết cục kết cục này xác thực cùng nhân loại kết cục khác biệt từ trong trò chơi thành tựu được nhìn nó tên là mất khúc bắc cục đồng dạng là đánh bại cổ thần y lạc nạc khắc tiên tính đại giáo đường bên trong vang lên kỳ lạ tiếng bước chân nhưng là người chơi lúc này đã hoàn thành toàn bộ con dối hình người cải tạo nguyên bản như cổ thần xấu xí gương mặt cũng đã biến thành tuấn mỹ con dối hình người gương mặt nhân vật tràn ngập nghi hoặc xoay người đột nhiên h ắ n tự hồ bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật va chạm dưới nhưng ngay sau đó hắn đứng dậy hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì màn ảnh nhất c h u y ể n cái kia nhìn không thấy đồ vật tự hồ rời đi mục tiêu hướng phía đại giáo đường lối vào di chuyển nhanh chóng mà xuất hiện tại đại giáo đường cửa ra vào chính là trước đó một mực đang giúp người chơi c thêm điểm cái tia con dối hình người công tượng dìm nhưng loại công kích này đồng dạng không có đạt hiệu quả ngược lại là dìm lấy ra đặc thù nào đó trang bị không thể gặp tồn tại tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm cơ hồ là nhanh chóng rời đi đại giáo đường sau đó dìm lấy ra một cái đặc thù kim loại trái tim cũng bỗng nhiên b ó n nát người chơi khống chế nhân vật trong nháy mắt bưng lấy nơi ngực quỳ xuống tựa hồ tại thừa nhận cực lớn thống khổ nhưng rất nhanh hắn chậm dãi đứng dậy trên mặt đã mất đi toàn bộ biểu lộ tựa hồ biến thành chân chính con dối hình người màn hình đen qua đi đội c u viện vẫn là tiến vào chặt t â thị chỉ bất quá trong t i ệ u điếm người sống sót toàn bộ biến thành con bọn hắn chỉ có thể cứng ngắc mà máy móc mà nói lấy một chút đặc biệt lời nói nhân viên cứu viện đi vào khách sạn một mặt cửa sổ phía trước thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên bản con dối hình người khu công xưởng lúc này tựa hồ khôi phục vận chuyển đang t ạ i lửa nóng hướng lên trời sản xuất cái gì mà lần này khách sạn chỗ sâu gian phòng người không còn là người chơi điều khiển nhân vật chính mà là con dối hình người công t ự dìm chỉ gặp hắn dù bận vận ung dung mở ra trên mặt bản tinh xảo cơ quan hộ đeo lên một bộ đặc chế người máy bộ vô số màu vàng sợi tơ mơ hồ có thể thấy được tựa hồ hướng về đội cứu viện phía sau không biết gian phòng kéo dài mà đợi đến đội cứu viện quay đầu nhìn sang thời điểm mới phát hiện người chơi chỗ điều khiển nhân vật cầm trong tay đồ đao tại màu vàng sợi tơ không chế bên dưới c h ậ m dai hướng bọn hắn đi tới lần lượt đánh ra hai cái này kết cục các người chơi đều có chút không kéo được nào đâu đây là làm sao phí như vậy lớn sức lực đánh ra đến hai kết cục tất cả đều là hỏng kết cục a cái gì n g ư ờ i nói làm sao xác định đây là hỏng kết cục mọc mắt đều có thể nhìn ra a ở trong đó cái thứ nhất kết cục hơi khó có thể lý giải được một chút nhưng kết hợp kết cục này thành cựu tên đại khái cũng có thể đoán được cái gọi là thân thuộc hoặc là nói quyến tộc thông tục một điểm tới nói liền là cổ thần chó đương nhiên tại khác biệt tác phẩm bên trong thần cung quyến tộc khái niệm sẽ có khác nhau nhưng bất kể nói thế nào quyến tộc cũng khẳng định không phải cái gì tốt t ử tại cái thứ nhất kết cục bên trong người chơi mặc dù đánh bại một mực đang nhìn chăm chú chặt tần thị cổ thần y lạc nà khắc nhưng hết thể đều không có kết thúc bởi vì một vị k h á c cổ thần thừa lúc vắng mà vào khống chế người chơi trở thành quyến tộc về phần cái này cổ thần cụ thể là vị nào tạm thời còn không quá làm rõ ràng có thể muốn đi lật trong trò chơi một chút văn bản tư liệu mới có thể đ o á được trước mắt có thể đánh đến người chơi cũng còn không có quá thâm nhập nghiên cứu qua nội dung cốt truyện nhưng trước mắt xem ra cuối á i với lại này thần ẩn hình cổ có đặc thủ, từ phía a s n g ư cùng h kết cục này đơn giản quá tệ rất rõ ràng người chơi tại trở lại khách sạn về sau liền xử lý tất cả nờ ờ cờ cũng đem bọn hắn toàn bộ biến thành cái này ẩn hình cổ thần quyến tộc tiếp xuống nội dung cốt truyện cũng không khó đoán khẳng định là xử lý đội cứu viện sau đó đem chàng thai nạn này tiếp tục lan tràn ra ngoài để toàn thế giới đều cảm nhận được một điểm nho nhỏ, nhỏ c h ặ t tần thị rung động cái thứ hai kết cục chợt nhìn sẽ hơi tốt một chút nhưng tế phẩm lại phát hiện cũng là đồng dạng một đồng phân tại kết cục này bên trong người chơi đã hoàn thành triệt để con dối hình người cải tạo cùng cái thứ nhất kết cục đi lên hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan loại này con dối hình người cải tạo có cái chỗ tốt l i ề n l à cái kia ẩn hình cổ thần căn bản là không có cách khống chế người chơi cải tạo thành thân thuộc cũng cuối cùng không thể không từ bỏ g á n g lâm nhưng là cái này một mực đang giúp người chơi cải tạo thân thể thăng con ấ p thêm điểm, điểm tư c dối hình người công tượng dìm rõ ràng là cái kẻ gia tâm hắn không chỉ có đem mình cùng người chơi cải tạo thành con dối hình người còn nâng cốc trong tiệm cái khác nở tờ cờ cũng toàn bộ cải tạo thành con dối hình người hắn khởi động lại con dối hình người công t ư ợ n g tăng giờ làm việc sản xuất đợi đến chặt tần thị cùng bên ngoài liên thông liền là con dối hình người đại quân chinh phục thế giới nếu như dùng ba chữ đến khái quát hai cái này kết cục cái kia chính là hố cha a bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau liền là người chơi thụ nhiều như vậy đắng bận trước bận sau cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới hoặc là liền là bị cổ thần không chế hoặc là liền là bị kẻ dã tâm không chế khó chịu thì ra như vậy đắng đều là ta thụ đánh đều là ta chịu sau đó đợi đến hưng phúc cổ thần cùng kẻ dã tâm chạy ra hái quả đảo đúng không đây là người sao mấu chốt là người trò chơi này bên trong cũng không cho ta lựa chọn a ta nào biết được còn có một cái khác cổ thần Ta nào biết nào đánh ư ợ c c i à y con dối ra hai n g ư cái ô n tượng g dìm là c này kết cục các người chơi lúc ấy liền muốn náo nhưng là không có náo lên bởi vì tại bọn hắn chuẩn bị tại trên mạng sông một đợt nghịch thiên đường thời điểm phát đáp hiện thật án. kết cục vấn đề này kỳ cục có đề đã sớm bởi vì thứ hai kỳ giải bao video đi ra giải bao loại vật này cũng là muốn từng chút từng chút đến dù sao cái này bên trong đồ vật rất nhiều giải bao đại lão cũng chỉ có thể là nhìn thấy bao nhiêu phát bao nhiêu cho nên tại thời kỳ thứ nhất thời điểm có thể là xuất phát từ không cần kịch thấu quá nhiều nguyên nhân chỉ là giải đáp mấy cái đám dân mạng quan tâm nhất vấn đề không có nâng lên kết cục vấn đề mà cái này kỳ video tuyên bố hoang ngôn chi huyết hết thầy có năm cái khác biệt kết cục tin tức này nhanh chóng đem muốn lên men dư luận lại ép xuống năm cái kết cục a cái kia không sao dựa theo lẽ thường suy đoán nếu như chỉ có hai ba cái kết cục lời nói cái kia trong đó hai cái đều là hỏng kết cục thật không có thể tiếp nhận nhưng nếu như năm cái kết cục hai cái hỏng kết cục ba cái tốt kết cục tựa hồ cũng vẫn được mặc dù giải bao video không nói những kết cục này đến cùng là cái gì lại nên như thế nào đ ạ thành t nhưng đã tồn tại cái khác kết cục vậy liền lại đánh một chút nhìn thôi toàn bộ kết cục đánh ra đến nếu như một cái tốt kết cục đều không có lại phun cũng không mượn giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý